Bạch lạc nhìn thấy bắt đầu thượng đồ ăn lúc sau, cũng không có đi hỏi hoác tư vũ về lôi Bắc tiệp bọn họ đi xử lý sự tình rốt cuộc là chuyện gì, bởi vì nàng cũng muốn xử lý tốt bên này sự tình. Nàng tin tưởng lôi Bắc tiệp, tin tưởng lôi Bắc tiệp sẽ đem bên kia sự tình xử lý tốt. Bạch vi thấy lôi Bắc tiệp cùng bạch lao gia tử đều đi rồi, mi sắc gian có che giấu không được vui mừng, bị một mặt vui mừng bị an bước lam nhìn thấy, an bước lam nhưng không buông tha điểm này, vì nhi, người nghĩ tới cái gì, như vậy cao hứng. An bước làm những lời này vừa nói ra tới, một hào trên bàn người đều nhìn phía bạch vi, bạch lạc cũng nhìn qua đi, trong lòng nổi lên một cái lục bộ, nhưng là bạch lao ra tử cùng lôi bắt tiệp bọn họ đi ra ngoài xử lý sự tình là bạch vi chỉnh ra tới. Chính là hách liên tử duyệt vừa rồi còn cho nàng đệ một cái an tâm ánh mắt, cũng chính là là lưu chấn vũ bọn họ hẳn là còn không có động thủ. Nhị nương nói cái gì lời nói, vi nhi nơi nào có cao hứng, vi nhi ở vì ra ra cùng ba ba còn có tỷ phu lo lắng đâu. Bạch Vi không nghĩ tới chính mình vừa rồi trong lúc lơ đãng lộ ra tới thần sắc bị An Bước Lam nhìn đi, chạy nhanh thu liêm thần sắc nên coi An Bước Lam. Nga, chính là nhị nương thấy mặt mày đều là ý cười, còn tưởng rằng ngươi nghĩ đến cái gì vui vẻ sự đâu. An Bước Lam hồ nghi nói, nàng nhưng không cảm thấy nàng vừa rồi nhìn nhầm, hơn nữa, Bạch Vi càng là như vậy không chịu thừa nhận, nàng càng là cảm thấy có điểm kỳ quặc. Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì việc nhà, Bạch ra người sắc mặt trắng bệnh mà Bạch Vi sắc mặt lại mang lên vui mừng. chẳng lẽ là bạch vi làm ra tới chuyện xấu an bước lam chính là cực kỳ không thích bạch vi bạch vi đem nàng nữ nhi ý chung nhân ngủ nàng nơi nào có thể cao hứng có thể tóm được bạch vi xấu mặt cơ hội nhưng kiên quyết sẽ không bỏ qua nàng cũng không biết bạch vi là sử cái gì thủ đoạn mấy ngày hôm trước mới bị lao ra tử đuổi đi hiện tại liền lại có thể công khai xuất hiện ở bạch gia lại còn có xuất hiện cái này bàn vị thượng muốn xem như vui vẻ sự cũng là nhìn thấy tỷ tỷ cùng tỷ phu đính hôn vì tỷ tỷ vui vẻ Bạch Vi mỉm cười nói. Hoắc Tư Vũ nghe được Bạch Vi những lời này, mày không giấu vết nhăn lại, hôm nay Bạch Vi thật là thực ngoan ngoãn, chuyện gì cũng chưa làm, mà nàng còn vì thế lo lắng thật lâu, sợ Bạch Vi hôm nay lại đây sẽ đến đính hôn lễ thượng náo sự, không nghĩ tới, náo sự không phải Bạch Vi mà là Liễu Gia Liễu Như Họa. Mà Bạch Vi này ngoan ngoãn bộ dáng lại làm nàng cảm thấy càng thêm không thích hợp, nàng nữ nhi, nàng còn không rõ ràng lắm, tối hôm qua thượng Bạch Vi ở điện thoại trung tê thanh nước phổi tiếng hô, còn thanh thanh ở nhĩ. Nàng không cảm thấy Bạch Vi thật sự sẽ như vậy chúc phúc Bạch Lạc cùng lôi bắt tiệp. Xem ra Vi Nhi hiểu chuyện. Hoác Tư Vũ mỉm cười nói. Mẹ, Vi Nhi lại không phải nhỏ, đều 18 tuổi, còn không hiểu chuyện, kia không phải còn phải bị người ngoài chê cười. Bạch Vi hờn dỗi nhìn Hoác Tư Vũ liếc mắt một cái. Ha ha. Hoác Tư Vũ cười, trong lòng nhưng thật ra hy vọng nàng thật sự có thể hiểu chuyện. Bạch Lạc đem ở đây người biểu tình đều thu ở đáy mắt, nàng không đổi, nàng chờ. tỷ tỷ lại nói tiếp. Lúc trước mội mội thiếu chút nữa liền hủy ngươi nhân duyên, làm ra ra đem ngươi gả cho dung húc, này ly rượu là mội mội đối lúc trước làm sự tình xin lỗi, hy vọng ngài có thể tiếp thu mội mội này ly xin lỗi rượu. Bạch vi rơ lên chén rượu, chân thành nhìn phía bạch lạc. Một màn này xem đến hoặc tư vũ thực vừa lòng, mặc kệ bạch vi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng là, ít nhất, ở mặt ngoài làm vẫn là làm nàng cái này vì nương cao hứng. Chuyện đó đã qua đi, muội muội liền không cần nhắc lại, này ly rượu ta cũng uống. Bạch Lạc dơ lên chén rượu mỉm cười nói: Cảm ơn tỷ tỷ thông cảm, ta trước làm vì kính, nguyện ngươi cùng tỷ phu tương lai nhật tử lâu lâu dài dài, đầu bạc không xa nhau. Bạch Vi ngửa đầu, uống này ly rượu, chỉ là nói ra những lời này khi nàng trong lòng là lại đau lại hận lại chờ đợi. Đau chính là những lời này nguyên bản là người khác đối nàng cùng lôi Bắc Tiệp nói, hận chính là được đến lôi Bắc Tiệp nữ nhân kia là Bạch Lạc, chờ đợi chính là chờ lát nữa sắp muốn phát sinh sự. Bạch Lạc uống xong rượu. lôi thất tha đã đi vào nguyên bản là lôi bắc tiệp ngồi vị trí ngồi xuống ngồi ở bạch lạc bên người thấy bạch lạc uống xong rượu lúc sau hơi hơi lôi kéo cái bàn hạ bạch lạc góc áo bạch lạc dương mắt nhìn phía lôi thất tha nhị tẩu ta tổng cảm thấy hôm nay bạch vi có điểm kỳ quái lôi thất tha nhỏ giọng nói nga bạch lạc thanh âm hơi hơi dơ lên nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng bạch vi sẽ thiệt tình đối nàng cùng lôi bác tiệp chúc phúc nàng nhưng không có quên hôm nay ở nàng trong viện bạch lao ra tử cùng ban ngày hà hai vợ chồng còn không có lại đây thời điểm bạch vi nhưng không thiếu ở nàng trước mặt đắc ý thậm chí ẩn ẩn chung còn để lộ ra nàng đối lôi bắc tiệp nhất định phải được nhị tẩu ta vẫn luôn đều biết bạch vi đối nhà ta nhị ca có kia phương diện tâm tư nàng vừa rồi sao có thể sẽ như vậy chân thành tới chúc phúc ngươi cùng nhị ca hơn nữa ta xem nàng bộ dáng, tổng cảm thấy có điểm không thích hợp lôi thức tha nhỏ giọng nói trước kia nàng cùng liễu như họa tốt thời điểm tự nhiên cũng là biết bạch vi không có việc gì Bạch Lạc Trấn An triều lôi thức tha cười nói Nhị tẩu, đừng quá đại ý, ta nhưng nghe nói lần trước ở Bạch Gia Gia ngày sinh bữa tiệc nàng đối với ngươi hạ dược, ngươi cẩn thận một chút, ta cũng không phải cố ý muốn châm ngòi ngươi cùng Bạch vì tỷ muội quan hệ, chỉ là cảm thấy nàng có khả năng đối với ngươi bất lợi, mới tưởng nhắc nhở ngươi. Lôi thức tha giải thích nói Biết thức tha là vì ta hảo, ta sẽ chú ý nàng. Lôi thức tha thấy Bạch Lạc gật đầu, lúc này mới ân một tiếng, rồi sau đó lại nhỏ giọng nói Nhị tẩu. Ngươi biết nhị ca bọn họ là đi làm cái gì sao? Vừa rồi nàng thấy nàng ra nhị ca muốn đi ra ngoài thời điểm ở Bạch Lạc bên thai thì thầm vài câu, nghĩ đến là nói điểm gì đó. Bạch Lạc lắc lắc đầu. Kỳ quái, này rốt cuộc là chuyện gì a? nhị ca đều không cùng ngươi nói. Lôi thức tha nhăn lại cái múi. Thả hãy chờ xem, tin tưởng ngươi nhị ca sẽ xử lý tốt. Bạch Lạc nói. Lôi thức tha ân ân gật đầu, nàng là tin tưởng nhà nàng nhị ca, hơn nữa. nhà nàng nhị ca trước nay đều không có làm nàng thất vọng quá, cho nên lần này nàng tin tưởng nhà nàng nhị ca khẳng định có thể bãi bình. Bạch ra nơi lệ lộc sơn mặt khác một bên nổi lên lửa lớn, hỏa thế phá lệ hung mãnh, bay thẳng đến bạch ra nơi mặt bắc cuồng quyền mà đến. Lúc này bạch lao gia tử cùng lôi bắc tiệp đang đứng ở bạch ra giữa sườn núi thượng quan sát phía dưới tảng lớn hỏa thế. Bắc tiệp, chuyện này ngươi thấy thế nào? Bạch lao gia tử sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa rồi ở chính sảnh hắn cố kỵ các khách nhân tâm tình. không có biểu lộ ra lo lắng chính là hiện tại cho dù đem toàn bộ phụ cận phòng cháy đội đều kêu tới cũng vô pháp đem trận này lửa lớn ở trong thời gian ngắn trong vòng dập tắt vừa thấy chính là nhân vi phóng hỏa có người cố ý phóng hỏa chỉ là cái này phóng hỏa người rốt cuộc là ai một chốc một lát cha không ra ra ra trước mắt chính yếu vẫn là chạy nhanh đem hỏa thế dập tắt nếu không ở chính sảnh các tân khách khẳng định sẽ biết chuyện này hỏa thế quá mạnh mau đốt tới bên này đến lúc đó xương khói lửa lờ khẳng định sẽ kinh ngạc bọn họ. Lôi bác Tiệp nhũ mày nói, nơi khác phòng cháy đội người đang ở hướng bên này tới rồi, chính là nơi này khoảng cách trong nhà xa, bọn họ muốn chạy tới con ít nhất yêu cầu nửa giờ, mà dựa theo này hòa thế, nửa giờ khẳng định đốt tới chúng ta bạch gia tới. Bạch Lão gia tử cuộc đời lần đầu tiên hối hận đem chính mình to như vậy bạch gia thành lập ở giữa sườn núi thượng. Lôi bác Tiệp suy tư một chút, rồi sau đó nói, chờ phòng cháy viên tới dập tắt lửa có điểm không hiện thực, lớn như vậy một mảnh sơn. phải chờ tới khi nào mới có thể diệt xong. Đến lúc đó thật đúng là không chừng này hỏa liền đốt tới bên này, bác tiệp ý tứ, là mưa nhân tạo, như vậy tốc độ lại diện tích che phủ quảng. Nghe thấy cái này kiến nghị, bạch lao ra tử vỗ tay một cái, lập tức nói, hảo, liền mưa nhân tạo, ra ra vừa rồi như thế nào liền không nghĩ tới. Nói xong, chạy nhanh gọi điện thoại cấp khí tự cục. Ra ra, chuyện này, ta tổng cảm thấy không đơn giản như vậy, vẫn là đường đi chính quy con đường. trực tiếp làm bạch gia người tự mình đi phát áo. lôi bác tiệp kiến nghị nói nếu đối phương rõ ràng biết bạch gia địa vị còn dám ở bạch gia đối diện trên núi phóng lớn như vậy hỏa khẳng định cũng sẽ đem sở hữu đường lui đều phá hỏng lúc này đây sợ là muốn đem bạch gia cấp đẩy mạnh vực sâu tiến đến bạch gia tham gia trận này đính hôn lễ người đều là hào môn quý tộc người đều là quyền cao chức trọng đại nhân vật chỉ cần có một cái bị một chút thương bạch gia đều không hào đảm đương ân bác tiệp suy xét đến chú đáo Bạch Lao ra tử cân nhắc vài phút, rồi sau đó nhanh chóng an bài nhân thủ. Việc này chỉ sợ giấu không được, vẫn là thỉnh gia ra, ra trở về duy trì đại cục, bác tiệp ở chỗ này chăm sóc. Lôi bác tiệp tất nhiên cũng không hy vọng trận này tiệc đính hôn bởi vì trận này lửa lớn mà không thoải mái giải tán. Đây là hắn cùng Lạc Nhi đính hôn lễ, hắn không chấp nhận được có người ở cái này thời gian điểm đi lên tìm hắn phiền thoái. Phàm là tìm phiền thoái giả, cũng đừng trách hắn lôi bác tiệp tàn nhẫn độc ác. Hảo, vậy phiền thoái bác Tiệp. bạch lao gia tử vừa lòng nhìn về phía lôi bắc tiệp ban ngày hà không ở chỗ này hắn phân phó ban ngày hà đi xử lý phụ trách tra tìm ra phóng hỏa hung thủ sự tình đi ra ra không cần nói như vậy đây là bắc tiệp nên làm lôi bắc tiệp nghiêm túc nói hảo hảo bạch lao gia tử vừa lòng lại yên tâm đi rồi lôi bắc tiệp lấy ra mặt khác một bộ di động đánh thông điện thoại hoàng quyền bảng các vị nghe lệnh tốc tốc đem toàn bộ lệ lộc sơn đều tuần tra một lần phàm là có khả nghi phóng hỏa người bắt lại là quân thượng bởi vì bạch lão gia tử cùng lôi bắc tiệp ly tịch tuy rằng có hoát tư vũ nói nhưng là các tân khách vẫn là ăn đến không đủ tận hứng thậm chí có chút người căn bản vô tâm tư ăn cơm chỉ nghĩ trận này hiến hội chạy nhanh xong việc bọn họ hào tẩu người mà khi bọn hắn nhìn đến bạch lão gia tử tiến vào thời điểm lại lập tức đem ánh mắt đầu qua đi mấy cái tư lịch lão một chút người đứng dậy quan tâm hỏi bạch lão việc nhà xử lý xong rồi còn ở xử lý chung bất quá không nhiều làm sự Ha ha! Bạch lao gia tử nương người này vấn đề, lập tức hướng đang ngồi khách khứa lớn tiếng nói, hôm nay là tiểu lạc cùng bắc tiệp hỷ sự, vừa rồi trong nhà lâm thời có điểm việc tư, lão phu đi xử lý hạ, hiện tại đã xử lý đến không sai biệt lắm, đại gia hôm nay cần phải ăn đủ uống đủ, nếu không, đó chính là không cho lão phu mặt mũi. Bạch lao gia tử lời này quả nhiên nổi lên tác dụng, những cái đó nguyên bản còn không ăn cơm người, cũng bắt đầu hứng thú bừng bừng ăn đi lên. Lúc trước cái loại này mưa gió sắp đến sơn mãn lâu gấp gáp cảm cùng trầm trọng không khi nháy mắt không có. Bạch Lao ra tử trở lại trên chỗ ngồi, cho đại gia một cái an tâm tươi cười, rồi sau đó nhìn về phía Bạch Lạc, nói, Lạc Nhi, bác tiệp chờ lát nữa mới có thể lại đây, ngươi đừng lo lắng, không có việc gì. Đúng vậy. Bạch Lạc hơi hơi lên tiếng, lúc này, nàng càng chú ý chính là mặt khác một sự kiện. Bởi vì vừa rồi hách liên tử duyệt đã chiều nàng đưa qua một cái bắt đầu ánh mắt. Ăn trong chốc lát cơm, đồng nhiên, ở đây người chúng có một người đột nhiên đứng lên, kinh hồ, thiên nột, việc lớn không tốt, lệ Lộc sơn đã bị thiêu hơn phân nửa phiến đỉnh núi, hiện tại hỏa thế chính hướng tới bạch ra thổi quét mà đến. nay một câu, đơn giản một câu, nháy mắt liền khiến cho ở đây mọi người khủng hoảng. Rốt cuộc sao lại thế này? Bạch Lão, ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta cái giải thích? Khó trách vừa rồi Bạch Lão cùng ban ngày hà đi được như vậy cấp, nguyên lai like là lửa lớn sắp đốt tới cửa nhà. những lời này quả quyết là cùng bạch gia đối địch liêu gia người ta nói liệu như họa vừa rồi ở bạch gia bị như vậy đại khiến trách tuy rằng đó là liệu như họa trừng phạt đúng tội nhưng là Liêu như họa vẫn là họ liễu làm cho bọn họ liêu gia ở bạch gia ở toàn bộ xã hội thượng lưu mất hết thể diện hiện tại lúc này còn không chạy nhanh tới châm chọc một phen đại gia tạm thời đừng nóng nảy tạm thời đừng nóng nảy bạch lao gia tử đứng dậy muốn giải thích chính là mọi người căn bản là không an tính xuống dưới Họ đều phải đốt tới bạch ra, bọn họ nơi nào còn an tĩnh đến xuống dưới, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi. Một ít định tính không đủ người, đã trước tạ lỗi, bạch lão, nhà ta còn có điểm việc gấp yêu cầu ta trở về tự mình xử lý, ngượng ngùng, cáo tử. Nhà ta lão bà vừa rồi gọi điện thoại tới nói là hài tử phát sốt, muốn cho ta trở về, bạch lão, ngượng ngùng, cáo tử. Như là cùng loại nói không ở số ít, chính là có thể đi tới cửa người lại không nhiều lắm. bởi vì bọn họ còn chưa đi tới cửa, liền cảm giác được đầu gốc một trận say xe, xe, tầm mắt một mảnh mơ hồ, lung lay thân mình liền té xịu ở trên mặt đất. A, rốt cuộc là chuyện như thế nào? nhìn thấy có người té xịu trên mặt đất, các tân khách càng là kinh hoàng. Bạch Lao gia tử cũng không có dự đoán được việc này. Hơn nữa đổ một cái lúc sau, liên tiếp lại đổ mấy cái, toàn bộ chính sảnh càng rối loạn. Bạch Lão, người rốt cuộc đánh cái gì bản tính? muốn đem chúng ta một lưới bắt hết sao? Liêu ra vài người đã nhịn không được giống giận. Làm càn, Liêu Đinh, ngươi đang nói cái gì hôn trướng lời nói, cái gì gọi là Lao Phu muốn đem các ngươi một lưới bắt hết. Hôm nay việc, Lao Phu một kiện cũng không biết, nếu là biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, như thế nào cũng sẽ không đem các vị thỉnh đến nơi đây tới. Mà việc này, minh bạch người vừa thấy đều biết là có người muốn cho chúng ta mượn bạch ra cùng nguyên thủ ra trận này tiệc đính hôn, tới đối phó chúng ta đại gia, chúng ta không hảo hảo liên hợp lại. Liêu Đinh, ngươi lại còn ở. Nơi này yêu ngôn hoặc chúng, có phải hay không việc này chính là các ngươi liễu ra làm. Bạch lao ra tử tính tình cũng là hòa bạo. Ở phòng khách liêu như họa tới nháo sự, đem phòng khách không khí phá hư, mà hiện giờ, những người khác cũng chỉ là truy vấn rốt cuộc là chuyện như thế nào, liêu ra người lại bỏ đa xuống giếng, trực tiếp ở trước mặt mọi người nói bọn họ bạch ra muốn tạo phản. Như vậy đại tội danh mũ khấu ở bọn họ bạch ra trên đầu, hắn như thế nào cũng đến phản bác liêu ra người một câu. Bạch tư miểu, người đang làm cái gì? Ngươi dựa vào cái gì nói là chúng ta liếu ra người làm. Rõ ràng chính là ở các ngươi bạch gia, lửa đốt lại đây, hiện tại, đại gia lại cả người vô lực, thậm chí có người té xỉu, ngươi còn ở rảo biện cái gì, có phải hay không ngươi cùng loạn đảng cấu kết lên, muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, toàn bộ thiêu chết ở chỗ này. Liếu lao cũng là cái tính tình hòa bạo chủ, nhìn thấy bạch tư miểu trực tiếp điểm thượng bọn họ liếu ra danh, lập tức liền chửi trở về. Hảo, hai vị nguyên xoáy đều không cần tranh chấp, theo ta thấy. Là chúng ta chúng gian kế của địch nhân, Bạch Nguyên Soái cùng Liếu Nguyên soái chúng trình ta đều xem ở trong mắt, cho nên, đại gia không cần cho nhau ngờ vực, chúng ta hẳn là nghĩ cách chạy nhanh rời đi nơi này mới hảo. Lôi tử phong đứng dậy, nói, là một quốc gia nguyên thủ, cho dù lúc này chúng độc, thân mình vô lực, nhưng là, hắn vẫn là chạm đến thẳng tắp. Liếu Lao Triệu Bạch Láo Hừ một tiếng, xem ở nguyên thủ đại nhân mặt mũi thượng, ta liền không cùng ngươi so đo, bất quá, Bạch Tư Miểu, hôm nay ngươi không đem chuyện này xử lý tốt. Chúng ta nếu là ai thiếu một cây lông tơ, ngươi đều cùng loạn đảng thoát không được căn hệ. Liếu lão gia tử thật vất vả bắt được Bạch Tư Miểu bím tóc, lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tay. Lần này, chính là vận ngã Bạch gia cơ hội tốt, hắn tự nhiên sẽ không sai quá, đấu nhiều năm như vậy, hai nhà đều là chẳng phân biệt trên dưới, đã sớm làm hắn không thể nhịn được nữa. Yên tâm, các vị, hôm nay sự, Bạch gia nhất định sẽ cho đại gia một hợp lý giải thích, sẽ không làm các vị đã chịu một chút thương tổn. Bạch lão gia tử vung tay lên, Bạch Gia võ trang hoàn mỹ cảnh vệ tê bước chạy tiến vào, bảo hộ mọi người an nguy. Chỉ là, kẽ xịu người càng ngày càng nhiều, kinh hoàng cảm cũng không có bởi vì này đó Bạch Gia cảnh vệ đã đến có điều hòa hoãn. Đặc biệt là, khi bọn hắn nhìn đến này đó cảnh vệ từ nguyên bản tinh thần tràn đầy đến cuối cùng tinh thần vệ hoài, cuối cùng liền thương đều lấy bất động, ngã vào một bên thời điểm, bọn họ càng thêm đối Bạch Gia không ôm lấy bất luận cái gì hy vọng. Ta không cần chết, người tới, người tới, chạy nhanh đem ta cứu ra đi bạch lão. Ngươi thật là hại chết chúng ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nhưng thật ra cho chúng ta cái giải thích ra, Hiện tại liền các ngươi bạch gia cảnh vệ đều ngã xuống, nếu là kia hỏa thật sự thiêu lại đây, không nói đến kia hỏa, nếu là đám kia loạn đảng xông vào, chúng ta chẳng phải là đến mệnh tang tại đây. Đúng vậy, bạch lão, các ngươi bạch gia phòng vệ như vậy nghiêm, như thế nào sẽ làm người xông tới cho chúng ta đều hạ độc. Là đồ ăn hạ độc vẫn là nơi nào hạ độc? Nếu là đồ ăn hạ độc nói, vì cái gì? đám kia nguyên bản uy phong lẫm lẫm cảnh vệ nhóm cũng không có ăn này đó đồ ăn cũng sẽ trúng độc trong không khí a ta muốn đi ra ngoài ta muốn đi ra ngoài tiếng kinh hô một tiếng tiếp nhận một tiếng nhưng cái đó còn không có té xịu người chạy nhanh hướng cửa phương hướng chạy có chút trốn không thoát trực tiếp liền bò cái gì ưu nhã lúc này đều thành mây bay cánh mạng mới là quan trọng nhất mà ở một hào trên bàn còn không có té xịu người không dư lại mấy cái bạch lao gia tử bạch lạc lôi tử phong phó nhã còn có nhị phòng An Bức Lam, Bạch Vi cùng Hoắc Tư Vũ còn có lôi Thước Tha đều té xỉu Ba, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? An Bức Lam nhịn không được hỏi, nàng hôm nay liền có loại dự cảm bất hảo, không nghĩ tới, thật sự còn linh nghiệm, chính là nàng không hy vọng là như thế này à? Nàng không muốn chết ta. Bạch Lão gia tử không trả lời An Bức Lam nói, mà là nhìn phía bên người lôi Tử Phong cùng phó nhã, nói Tử Phong, Tiểu Nhã, chuyện này quá nghiêm trọng, nhưng là ta dám cam đoan. Không phải chúng ta bạch ra người làm, là có người muốn vu hoan hãm hại chúng ta bạch ra. Bạch Lão không cần giải thích, chúng ta minh bạch, hiện tại chính yếu chính là, chúng ta trước rời đi nơi này. Lôi Tử Phong nói, là, trước rời đi nơi này lại nói, hẳn là nơi này trong không khí có thuốc bột, nghe thấy người đều sẽ biến thành chúng ta bộ dáng này. Phó Nhã Nhữ Mày nói, bọn họ ở một hào bản là khoảng cách cổng lớn xa nhất cái bàn. Mà lúc này cướp muốn ra cửa người quá nhiều, thậm chí còn đã xảy ra dẫm đạp sự kiện. tiếng thét chói thai tức giận mắng thanh khóc tiếng la đều tụ tập ở bên nhau loạn thành một đoàn lạc nhi ngươi không sợ hãi bạch lao gia tử thấy bạch lạc thần sắc so an bước lam muốn chấn định đến nhiều nhưng thật ra kinh ngạc vài phần ra ra sợ hãi cái gì bạch lạc làm bộ không biết cười hỏi bạch lao gia tử khoe miệng chịu chịu hắn thật là lao hồ đồ như thế nào liền quên mất bạch lạc chính mình y y thuật cũng không tồi chỉ là nhìn đến bạch lạc tinh thần giống như bọn họ cũng là không tốt Hiển nhiên cũng là chúng này độc, chỉ là, xem bạch lạc chấn định dạng, còn trái lại hỏi hắn một câu ra ra, sợ hai cái gì, chẳng lẽ? Lạc nhi, ngươi có thể giải này độc? Bạch lao ra tử kinh hô. Chúng ta lại không trúng độc, giải độc làm cái gì? Bạch lạc nhàn nhạt trở về một câu. An bước lam lập tức liền muốn mắng bạch lạc tên ngốc này, có phải hay không chỉ số thông minh lại giảm xuống lui trở lại ngu ngốc tiêu chuẩn, mọi người đều vượt vượng, đảo ngã xuống đất, bạch lạc thế nhưng nói bọn họ cũng chưa trúng độc. không phải ngu ngốc là cái gì? Chỉ là, nàng lời nói còn không có mắng ra tới, ý thức chợt trống rỗng, té xỉu ở trên mặt đất. Bạch lao ra tử khỏe miệng hung hăng chịu chịu, chỉ vào những cái đó té xỉu ở bên người, nói: "Lạc Nhi, thật không trúng độc." "Ta không trúng độc a." Bạch Lạc hiện tại biểu hiện đến cực kỳ thiên chân. Xem đến Bạch lao ra tử như lọt vào trong sương ngủ, cũng không hề hỏi Bạch Lạc, hỏi lại đi xuống, còn không biết Bạch Lạc muốn nói ra nói cái gì tới, chỉ là Hắn cảm thấy kỳ quái chính là, bạch lạc nói như thế nào biến liền thay đổi. Hắn nhìn về phía lôi tử phong cùng phó nhã, lo lắng nói, tử phong, tiểu nhã, các ngươi cũng thấy, lạc nhi, sẽ không bị này độc cấp lộng ngu đi. Hắn là biết bạch lạc trong thân thể nguyên bản liền chúng độc, nên sẽ không lần này độc càng thêm độc, đem bạch lạc đầu vóc suốt mơ hồ đi. Bằng không, nàng như thế nào sẽ nói ra nói vậy tới. Lôi tử phong cùng phó nhã đều cao mày nhìn về phía bạch lạc. Mà bạch lạc lại như là chưa thấy được này đó kinh hoàng cảnh tượng, tiếp tục bình tĩnh đang ăn cơm. Ta xem, thiêu đến không nhẹ. Phó nhã bỗng nhiên lời bình một câu. Lôi tử phong phụ sướng phu tùy, cũng đi theo gật gật đầu. Mà nằm trên mặt đất bạch vi nghe thế câu nói, trong lòng nhạc phiên thiên. Nàng nhưng không té xỉu, chẳng qua là làm bộ té xỉu mà thôi. Nghe được bạch lạc thành cái ngốc tử, còn có cái gì so này càng làm cho nàng vui vẻ sự. Ha ha! Nếu không phải lúc này nàng còn muốn giả bộ bất tỉnh. Nàng khẳng định sẽ nhảy dựng lên cười to ba tiếng. Mà ở lúc này, đống nhiên ngoài cửa truyền đến một cái phanh đấu súng thanh. Rồi sau đó, không bao lâu, bạch lao gia tử liền thấy vừa rồi đã hoặc chạy hoặc bỏ đi ra ngoài người đều sợ hãi lui trở về. Từng hàng kiềm giữ súng ống binh lính đi đến, chỉ là, này đàn binh lính ăn mặc không phải cổ hạ quốc quân trang, mà là loạn đảng quân trang. Thật là bọn họ. Đáng chết. Bạch lao gia tử rủa thầm một tiếng, tử phong, tiểu nhã. hôm nay ta thật là suy xét không đủ chu toàn không nghĩ tới thế nhưng làm này đàn loạn đảng chui cái này chỗ trống bạch lão ngài không cần tự trách chuyện này chưa chắc chính là chúng ta tưởng như vậy hư lôi tử phong như suy tư gì nói mang màu bạc mặt nạ lưu chấn vũ đúng lúc này đi đến hắn lạnh leo ánh mắt đảo qua toàn bộ chính sảnh đương hắn ánh mắt quét đến lôi tử phong nơi một hào bản thời điểm nhướng mày liền bước đi qua đi hắn không tìm lôi tử phong mà là đi đến còn ở bản thân ăn đến mùi ngon bạch lạc bên người nhẹ giọng gọi một tiếng Tiểu Lạc nguyên bản hắn là phẫn nộ đặc biệt là ở nghe được Bạch Lạc muốn cùng Lôi Bắc Tiệp đính hôn thời điểm quả thực phẫn nộ tới rồi cực điểm so tận mắt nhìn thấy đến Bạch Lạc bị quyển cổ chỉ cướp đi còn muốn cho hắn phẫn nộ càng sâu chính là hắn ở trên TV nhìn đến Bạch Lạc ở đài thượng tuyên cáo kia đoạn đọc diễn văn hắn lúc ấy hoài nghi thượng Bạch Lạc nói yêu hắn có phải hay không lừa hắn nếu không lại như thế nào sẽ yêu hắn thời điểm còn gả cho Lôi Bắc Tiệp thậm chí còn đối Lôi Bắc Tiệp nói sơn vô lăng thiên địa hợp mãi dám cùng quân tuyệt thậm chí còn cùng lôi bắt tiệp hôn môi ôm nay từng cọc sự đều như là một phen đau củn một chút một chút lăng trì hắn tâm gia tăng này hắn đối nàng căm giận ngút trời hắn nghĩ tới hắn nhìn thấy nàng thời điểm sẽ như thế nào đối nàng hắn nhất định phải hung hăng cở trách nàng một đốn thậm chí đánh nàng một đốn nhưng là đến thật sự thấy nàng thời điểm kia ngập trời hận ý lại hoàn toàn rút đi chỉ còn lại có đầy ngập ôn nhu hắn tiểu lạc vĩnh viễn đều là như vậy đặc biệt Lưu Trấn Vũ đối bạch lạc này phân thái độ, bạch lao ra tử cùng lôi tử phong còn có phó nhã đều xem ở trong mắt, ba người trong lòng cũng là kinh ngạc và phần, nhưng là, trên mặt tự nhiên là không có bất luận cái gì biến hóa. Lưu Trấn Vũ không có đi để ý tới ba người, vẫn là vẫn như cũ đem ánh mắt đặt ở bạch lạc trên người. Tiểu lạc, thấy nàng không hồi hắn, hắn lại nhu thuận kêu một tiếng. Bạch lạc như là mới nghe thấy hắn thanh âm giống nhau, nâng lên khuôn mặt nhỏ, mê vóng nhìn phía Lưu Trấn Vũ, rồi sau đó Mê vong trong ánh mắt lộ ra vui sướng cười, chỉ là, còn không có quá nửa giây, kia vui sướng lại cũng chưa, chuyển vì trắng ghét, nghiêng mặt đi, chơi tiểu tính tình đem chiếc đua ném ở trên bàn, chu cái miệng nhỏ, ngươi tới làm cái gì. Hán lực chú ý vẫn luôn đều đặt ở trên người nàng, tự nhiên không sai quá ánh mắt của nàng biến hóa, trong lòng là trăm vị hỗn loạn, kéo qua một phen ghế dựa ngồi ở bạch lạc bên người, đem nàng tiểu thân mình vặn lại đây, tiểu lạc, ngươi là ở khí ta hiện tại mới đến sao. Vũ ca vân thiến hờn dỗi một câu từ Lưu Trấn Vũ phía sau truyền đến. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lưu Trấn Vũ tại như vậy cái quan trọng thời khắc, không đi dết lôi tử phong cùng Phó nhã, ngược lại ở chỗ này cùng bạch lạc cái này tiểu yêu tinh tố tỉnh. hắn rốt cuộc có biết hay không, bọn họ thời gian không nhiều lắm. Lại không hảo hảo nắm chắc được, thật vất vả chuẩn bị cái này kế hoạch liền phải ngâm nước nóng. Vũ ca, chúng ta nên làm chính sự, làm người đem tiểu lạc mang về, đến lúc đó ngài tưởng như thế nào cùng nàng nói chuyện đều được. vân thiến lạnh mặt nói tuy rằng nàng đối bạch lạc là hận đến thẳng cắn răng cũng vạn phần không muốn lưu trấn vũ đem bạch lạc mang về nhưng là ở cái này thời khác nàng càng coi trọng vẫn là đem đại sự bạch lạc chẳng qua là cái tiểu nữ nhân có thể có bao nhiêu đại năng lực lúc trước nàng là bị ghen ghét hướng hôn đầu góc mới có thể cùng lưu trấn vũ cãi nhau rồi sau đó trở lại nhà mẹ đẻ bị phụ thân hảo hảo giáo hấn một đốn lúc sau nàng mới ý thức được nàng đối lưu trấn vũ mà nói đó là át không thể thiếu mà bạch lạc Nàng sẽ tự xử lý rất nàng. Tiểu lạc, trước chờ ta xử lý tốt nơi này sự lại cùng ngươi giải thích. Lưu Trấn Vũ đem bạch lạc bế lên tới, liền phải mang đi, lôi tử phong cái thứ nhất quát lớn nói, loạn tặc, đem con dâu của ta bông. Lưu Trấn Vũ trên mặt ôn nhu chi sắc toàn vô, nhìn phía lôi tử phong, lạnh lùng nói, các ngươi hiện tại mỗi người đều tự thân khó bảo toàn, còn có loại tới quản chuyện khác, thật không hổ là một quốc gia chi nguyên thủ, bất quá, lôi tử phong, ta muốn nói cho ngươi. tiểu lạc không phải ngươi con dâu, nàng là nữ nhân của ta ngươi nói cái gì hôn chướng lời nói bạch lao gia tử cũng bị tức giận đến muốn hộp máu hán đại não loạn thành một đoàn không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào lạc nhi như thế nào sẽ cùng lưu trấn vũ nhắc lên quan hệ hơn nữa từ vừa rồi lưu trấn vũ đối bạch lạc hành vi tới xem lưu trấn vũ là thích bạch lạc mà bạch lạc lúc trước còn hảo hảo chúng độc lúc sau như thế nào liền biến choáng váng chính yếu chính là bạch lạc là như thế nào cùng lưu trấn vũ cái này loạn đảng dính dáng đến quan hệ này nhưng quan hệ lớn mà liễu lao gia tử còn thực kiên quyết còn không có té xỉu nhìn thấy một màn này đống nhiên hướng tới bạch lao gia tử quát bạch tư miểu nhà các ngươi gia hảo cháu gái thế nhưng liên hợp này đàn loạn đảng đem chúng ta một lưới bắt hết hảo a bạch tư miểu không có khả năng lạc nhi căn bản là không quen biết lưu trấn vũ lại như thế nào sẽ cùng hắn liên hợp lại bạch lao gia tử đối việc này là kiên quyết không tin Hắn nhìn ra được tới Bạch Lạc thích thượng lôi bắc tiệp, chính là. Đống nhiên, hắn trong lòng lại hiện lên một cái hình ảnh, trong lòng lạnh lùng. Chẳng lẽ, tưởng tượng đến nơi đây, hắn mặt đều lênh thành băng. Bạch Tư Miểu, ngươi có phải hay không không thanh tỉnh? Lưu Chấn Vũ đều nói trắng ra lạc là hắn nữ nhân, ngươi còn nói Bạch Lạc không quen biết Lưu Chấn Vũ, ngươi ở lừa ai đâu? Liêu Lão Gia Tử chào nói, Bạch Lão Gia Tử không lời nói trở về, bởi vì lúc này Bạch Lạc hô ra tới. Vũ, nơi này là chỗ nào? ta như thế nào lại ở chỗ này đúng rồi ta nhớ ra rồi ngày đó buổi tối ta bị tên hôn đảng kia đánh mất đi rồi chính là bạch lạc nói còn chưa nói xong lưu chấn vũ lại trước một bước chấn ăn nói tiểu lạc ngoan đừng nói chuyện ta làm thanh trúc mang ngươi đi xuống chờ lát nữa ta lại đến xem ngươi hảo sao bạch lạc sợ hãi ôm lưu chấn vũ một chút rồi sau đó ngoan ngoan nghe lời gật đầu một màn này xem đến bạch Lão ra tử thiếu chút nữa hộp máu mà chết rốt cuộc là chuyện như thế nào Chẳng lẽ nàng thật là Lưu Chấn Vũ phái tới gian tế? Nếu không, ngày ấy bọn họ bắt được đường phi dương vì sao nói muốn gặp nàng, còn có càng nhiều trùng hợp sự. Chỉ là, lúc này đã không dung hắn làm quá nhiều mặt khác tự hỏi, hắn nhìn về phía bên người lôi tử phong cùng Phó nhã, thấy bọn họ hai người thần sắc đều là phẫn nộ nhìn Lưu Chấn Vũ, hắn tâm cao cao treo đi lên. Bạch ra, lần này, sợ là trốn không thoát. Bạch lao ra từ lúc này hối hận không thôi, hắn thông minh một đời, như thế nào liền hồ đồ nhất thời. Đem bảo đè ở một ngoại nhân trên người. Lưu Trấn Vũ, vung con dâu của ta. Phó nhã phẫn nộ quát. Vừa rồi sinh mệnh quá, nàng, bạch lạc, là ta Lưu Trấn Vũ nữ nhân. Không phải ngươi cùng lôi tử phong con dâu. Nói, Lưu Trấn Vũ trong tay một phen phi đao liền hướng tới phó nhã cổ bay đi. Lôi tử phong thấy thế, rồi tay bay nhanh đem phó nhã bắt lại đây. Phi đao tuy rằng không cắt qua phó nhã cổ, nhưng là, lại cắt qua nàng mặt, ở nàng trên mặt vẽ ra một cái vết máu. Bạch lạc nhìn thấy cái kia vết máu, đống nhiên kêu sợ hãi lên. A, huyết, a, thật nhiều huyết. Lưu Trấn Vũ nghe được Bạch lạc tiếng kêu sợ hãi, trong lòng một mảnh hoảng loạn, chạy nhanh vỗ nhẹ Bạch lạc phía sau lưng. Tiểu lạc, đó là người khác huyết, không có việc gì, không có việc gì, đừng sợ, ta ở bên cạnh ngươi. Vũ, ngươi giết người, ngươi giết người. Bạch lạc tiếng kinh hô không những không có dừng lại, ngược lại lớn hơn nữa thanh. Nghe được Vân Thiến màng thai một trận đau đớn, Quát lớn nói, Bạch lạc. ngươi câm miệng mà đổi lấy lại là lưu trấn vũ một câu quát lớn vân thiến ngươi câm miệng vân thiến tâm đột nhiên đau xót nhưng là đau đều đau quá nhiều như vậy thứ cũng thành thói quen nhắm lại miệng không hề nhiều lời mà trong lòng đối bạch lạc hận ý lại vô hạn tiêu thăng lưu trấn vũ gia tăng ở trên người nàng đau nàng sẽ làm bạch lạc tự mình nếm thử tiểu lạc ta không có giết người ngăn đừng sợ đừng hô tiết hầu đều phải kêu ếch. lưu trấn vũ nhẹ giọng an ủi một phen rồi sau đó nói Hồng Mai, đem tiểu lạc dẫn đi, nếu là làm tiểu lạc thiếu một cây lông tơ, chính ngươi nhìn làm. Là, chủ thượng. Hồng Mai mang theo bạch lạc đi xuống. Lưu Trấn Vũ nhìn phía lôi tử phong cùng phó nhã, câu môi cười nói, lôi tử phong, phó nhã, hai người các ngươi không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Ngươi muốn làm cái gì liền làm, thiếu ở nơi đó lại nhại dài dòng. Phó nhã khó chịu nói, ta chỉ là tưởng ở kết thúc các ngươi sinh mệnh thời điểm, cùng các ngươi đem trướng một bút một bút tính rõ ràng. cũng làm cho thu các ngươi diêm là vương biết các ngươi hành vi phạm tội. Lưu Trấn Vũ không những không giận, ngược lại lớn tiếng bật cười, cười đến cực kỳ càn rỡ. Yên tâm, ta sẽ không lập tức liền giết các ngươi ta sẽ làm hai người các ngươi hảo hảo thể hội ra đời không bằng chết tư vị. Kia mới không làm thất vọng ta chết đi phụ thân. Còn có ta kia đáng thương mẫu thân. Nói, Lý Trấn Vũ bàn tay vùng lên, yêu ma quỷ quái, đưa bọn họ hai người dẫn đi hảo sinh trong giữ. Là, chủ thượng. bốn cái hắc y ghi nhân đi hướng trước đem mềm yếu vô lực lôi tử phong cùng phó nhã mạnh mẽ mang đi liên ở lưu trấn vũ tưởng phát biểu một phen mời ngôn từ thời điểm ngoài cửa truyền đến lộc cộc chỉnh tể chạy bộ thanh sắc mặt của hắn biến đổi nhiều năm kinh nghiệm cho hắn biết tới chính là quân nhân bạch gia vệ binh toàn bộ đều trúng độc toàn bộ té xỉu này lại là nơi nào tới quân nhân mà ở hắn tự hỏi thời điểm lôi bác tiệp đã mang theo hơn một ngàn danh bộ đội đặc trùng đi đến khí thế rộng rãi Cường hạn đến làm đã sắp tuyệt vọng chờ chết mọi người thấy được cầu sinh hy vọng, kinh hô, lôi bắc tiệp. Là lôi bắc tiệp, yêu ma quỷ quái, đem lôi tử phong cùng phó nhã mang về tới. Lưu Trấn Vũ một chút đều không sợ lôi bắc tiệp, bởi vì lúc này, trong tay hắn vương bài quá nhiều. Nhưng mà, ở yêu ma quỷ quái muốn đem lôi tử phong cùng phó nhã mang về thời điểm, nguyên bản đã không có sức lực phản kháng lôi tử phong cùng phó nhã hai người thế, nhưng đột nhiên khôi phục thể lực, cùng yêu ma quỷ quái đấu thượng. Yêu ma quỷ quái bốn người không cái phòng bị, tuy bị chúng nhất chiêu, nhưng là, bọn họ thân thủ bất phạm, lập tức liền phản đấu qua đi. Lôi tử phong trực tiếp một đôi tam, phó nhã một trọi một. Lưu chấn vũ thấy như vậy một màn, nổi giận, sao lại thế này? Ai làm phản? Nghĩ đến đây, hắn đem tầm mắt quét về phía người của hắn, một đám đều có khả nghi. Vũ ca, chúng ta chạy nhanh bắt người đi, đừng lại lưu lại ở chỗ này, bọn họ người quá nhiều, hơn nữa. Lôi tử phong cùng phó nhã đều khôi phục thể lực ở, lại ở chỗ này Lưu lại đi xuống, sợ là không tốt. Vân Thiến thẩm phán tình thế, lập tức nói. Không đội Lưu Trấn Vũ nói vừa ra âm, hắn cả người liền hướng tới lôi tử phong cùng phó nhã nơi vị trí đánh qua đi. Vũ ca. Vân Thiến kinh hô một tiếng, không tưởng hôm nay Lưu Trấn Vũ như vậy mạo hiểm. Bọn họ mang đến người không đủ trăm người, nhưng là, đối phương người hơn một ngàn, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều là ở vào hoàn cảnh xấu. Mà lúc này, bạch lạc bên này. Hồng Mai mang theo bạch lạc từ một cái mật đạo ra bạch ra. Thanh Trúc đâu? Bạch lạc hỏi. Đã chết. Hồng Mai lạnh lùng nói, rồi sau đó oán hận trường hướng bạch lạc. Nếu không phải nữ nhân này, Thanh Trúc sẽ không phải chết. Nàng thật muốn giết nàng. Chính là, chủ thượng mệnh lệnh nàng lại cần thiết đến nghe, không những không thể giết nàng, còn phải bảo vệ nàng. Thật là tức chết nàng. Chết như thế nào? Bạch lạc hơi hơi kinh ngạc nói. còn có thể chết như thế nào đương nhiên là bởi vì bảo hậu ngươi bất lợi làm ngươi bị quyền nhị ra cấp bắt đi chết hồng mai tức giận nói ngươi trách ta bạch lạc hỏi nàng hẳn là tưởng được đến hiện giờ lưu trấn vũ thị huyết tính tình đã càng ngày càng nặng không dám hồng mai phẫn nộ nói ngươi có phải hay không đặc biệt không hy vọng ta xuất hiện ở ngươi chủ thượng bên người hồng mai hừ lạnh một tiếng ngươi đừng động ta chính mình đi liền nói ta ở trên đường chạy trốn bạch lạc đẫu nhiên mở miệng nói hồng mai dừng bước chân khác thường nhìn về phía bạch lạc nhìn vài phút rồi sau đó mới hừ lạnh một tiếng quả nhiên ngươi không thích chủ thượng ngươi chẳng qua là lợi dụng chủ thượng mà thôi ngươi cái này rắn giết nữ nhân rốt cuộc tưởng đối chủ thượng làm cái gì ta xác thật không thích hắn thậm chí ta còn thực chán ghét hắn muốn giết hắn bạch lạc nhung mai, không phủ nhận còn thẳng thắn thừa nhận ngươi hồng mai tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nàng còn trước nay chưa thấy qua người như vậy quả thực chính là đáng giận không thích nhà nàng chủ thượng Thậm chí còn muốn giết nhà nàng chủ thượng, nhưng là, lại còn ở nhà nàng chủ thượng trước mặt giả ngu, thật là cực phẩm. Ta cái gì? Ngươi nếu là thật sự vì ngươi chủ thượng hảo, hiện tại liền thả ta. Bạch Lạc nói. Hồng Mai lập tức liền muốn đem Bạch Lạc thả chạy, không nghĩ làm nữ nhân này lại đến thai họa nhà nàng chủ thượng, nhưng là, đống nhiên nghĩ đến cái gì, mặt đống chốc liền biến đen, hảo ngươi cái ác độc nữ nhân, hại không ít đã chết thanh trúc, hiện giờ còn muốn hại chết ta. Ừ. ta mới sẽ không thượng ngươi đường. ngươi nếu là thật sự đem ta mang về, ta khả năng sẽ giết người chủ thượng nga. Bạch lạc nhẹ nhàng nói. chỉ bằng ngươi, ngươi cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, ngươi liền ta đều đánh không thắng, còn muốn giết nhà ta chủ thượng, ngươi là làm mộng tưởng hao huyền đi. Hồng mai phảng phất là nghe được trên thế giới tốt nhất cười chê cười, chào phúng cười nói. Bạch lạc đúng mai, ai nói giết người một hai phải rửa cạnh mạnh. nữ nhân đối phó nam nhân, có trời sinh đòn sát thủ, chẳng lẽ ngươi không biết? Nói xong, Bạch Lạc há mồm phun ra ba chữ, dùng ngôi ngữ nói, tự nhiên không có nói ra thanh. Nhưng là, Hồng Mai vẫn là đọc đã hiểu kia ba cái tử, tức khắc đỏ mặt lên, rồi sau đó nổi giận mắng. Người nữ nhân này, thật là không biết xấu hổ, liền nói vậy đều nói được. Bạch Lạc dùng ngôi ngữ nói ba chữ là ở trên giường. ngươi nếu là mang ta trở về nói, ta không chỉ có nói được, còn làm được ra tới. Bạch Lạc vừa rồi thử qua Hồng Mai thân thủ, nữ nhân này thân thủ so thanh trúc còn muốn lợi hại. Nàng căn bản không phải nàng đối thủ. Nàng muốn chạy đi, cần thiết đắc dụng đầu góc Nàng khẳng định là sẽ không lại trở lại lưu gia trang viên. Nguyên bản mặt khác nàng đều tính kế tới rồi, chỉ là không tính kế đến Lưu Chấn Vũ sẽ làm Hồng Mai đơn độc đem nàng đi trước mang đi. Lúc này, Lôi bác Tiệp khẳng định đã ở chính sảnh đối phó Lưu Chấn Vũ, mà nàng còn phải dựa vào chính mình thoát đi ra Hồng Mai mong muốn. Phi, ngươi thật cho rằng chủ thượng ái ngươi ái đến điên rồi, liền tính là ở trên giường. chủ thượng cũng sẽ không làm ngươi giết hắn. Hồng mai lớn tiếng quát, chỉ là có điểm không tự tin. Mà Bạch Lạc tự nhiên nghe ra tới nàng trong lời nói tự tin không đủ, câu môi cười nói, ngươi nếu là cảm thấy nhà ngươi chủ thượng thật sự không yêu ta, cần gì phải giống lớn tiếng như vậy. Hơn nữa, Thanh Trúc đối với ngươi già chủ thượng mà nói có bao nhiêu quan trọng. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết, nhà ngươi chủ thượng còn không phải là vì ta giết Thanh Trúc. Bạch Lạc đang không ngừng kích thích nàng. Hồng mai lại lần nữa nghe được Thanh Trúc chết. Hai mắt đỏ lên, trực tiếp về phía trước vài bước, một cái chết thân, trong tay chủy thủ liền hoành ở bạch lạc trên cổ, ngươi không xứng nhắc tới thanh trúc. Lại nói, ta liền giết ngươi. Bạch lạc đối mặt hai mắt đỏ lên hung hăng căm tức nhìn nàng, hận không thể ăn nàng hôm mai, không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại dùng ngón tay điểm điểm chính mình cổ. Câu môi cười nói, ngươi quên ngươi chủ thượng nói với ngươi lời nói, đừng làm ta thiếu một cây lông tơ. hôm mai cắn chặt răng, trên thế giới như thế nào lại như vậy đắng giận, ác độc. ra mặt lại hậu nữ nhân nàng chỉ có thể không cam lòng đem trùy thủ thu trở về, hừ lạnh một tiếng, đẩy bạch lạc tiếp tục đi phía trước đi. Nơi này lộ là đường núi, đã lệch khỏi quỹ đạo thủ đô, ven đường cũng không phòng ở, càng không ai. dọc theo đường đi, mặc kệ bạch lạc dùng như thế nào phép khích tướng chọc giận hồng mai, hồng mai cũng không chịu phóng nàng đi. mà nàng, cho dù thân mình khôi phục bình thường, cũng không phải hồng mai đối thủ. đi không đạo, đi nơi đó nghỉ ngơi hạ. bạch lạc đấm đánh hai vai. chỉ chỉ phía trước cách đó không xa một cái đỉnh, trong đỉnh có một người đang ở họa tranh màu nước mà nàng nhìn đến người kia thời điểm hai mắt hiếp lại hồng mai tự nhiên cũng thấy được cái kia ở trong đỉnh họa phát họa nam nhân tiếp tục đi hồng mai cự tuyệt ta không đi rồi đi không đặng thời tiết như vậy nhiệt bạch lạc dứt khoát liền đứng ở tại chỗ không chịu đi có đi hay không hồng mai đẩy bạch lạc đi bạch lạc khiến cho nàng đẩy dù sao nàng chính mình không đi hồng mai ngươi lại như vậy đẩy ta Chờ tới rồi trang viên, ta liền nói cho ngươi chủ tử, nói ngươi khi dễ ta, liền làm ta thời gian nghỉ ngơi đều không cho. Cuối cùng, bạch lạc trực tiếp liền ngồi xổm trên mặt đất, chơi nổi lên vô lại tới. Hôm mai không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Vào đình hóng gió, nàng thấy nam nhân kia, lấy nàng ánh mắt, biết đối phương không có gì vũ lực giá trị, liền cũng liền bãi một trường la sát mặt đứng ở bạch lạc bên người. Bạch lạc thừa trong chốc lắt lạnh, đi đến nam nhân bên người, chỉ chỉ hắn hòa đạo. cái này địa phương không hòa hảo ngươi sẽ nam nhân mầm đầu nghi hoặc nói đương nhiên bạch lạc tự tin nói vậy ngươi tới nam nhân đứng dậy thoái vị hồng mai thấy bọn họ ở thảo luận tranh màu nước nàng đối này rốt đặc cán mai càng là không có nửa điểm hứng thú cũng liền tùy tiện bọn họ mà bạch lạc thấy hồng mai lực chú ý không bỏ ở trên người nàng lúc sau mới nhỏ giọng nói ngươi như thế nào ở chỗ này Ngươi ở chỗ này ta đương nhiên muốn ở chỗ này dung hút thanh âm cũng rất thấp thấy bạch lạc nhăn lại mi hắn mới lại nói ta tới cứu ngươi bạch lạc chừng hắn một cái cứu ta không biết nhiều mang những người này nhất thời nóng nổi liền quên mất dung húc xấu hổ nói lại đây điểm cái này địa phương ngươi hẳn là như vậy tô màu bạch lạc đẫu nhiên tiếp tục lớn tiếng nói dung húc thò lại gần bạch lạc tùy ý họa chủ yếu tinh lực dùng ở đối dung húc thì thầm thượng nói xong lúc sau nàng cuối cùng một bút cũng hạ xuống xem cũng chưa xem này phúc tranh màu nước nàng trực tiếp đối hồng mai nói Ta nghỉ ngơi đủ rồi, đi thôi. Hồng mai quay đầu lại nhìn lướt qua kia phó họa, tuy rằng nàng không có gì mỹ thuật thưởng thức trình độ, nhưng là, nàng cũng nhìn ra được tới hiện tại này bức họa cùng vừa rồi nam nhân kia họa kia phó họa quả thực là hai cái dạng, hơn nữa, cũng là thật họa đến không tồi, trong lòng đối bạch lạc đánh giá hơi hơi cao như vậy một chút. Mà nàng thấy nam nhân kia còn nhìn chầm chầm họa xuất thần, nàng hư lệnh một tiếng, mang theo bạch lạc liền đi rồi. Dung Húc nhanh chóng đem họa làm khô, cẩn thận cuốn lên tới Cuối cùng dùng một cây tơ hồng hệ hảo, không nghĩ tới, lạc nhi ngươi thích chính là hoa hồng đỏ, mà không phải hoa hồng trắng. Không không ta có thể hôn người sao? Bạch lạc lúc này đi được càng chậm, hồng mai thúc giục, lại không đi nhanh điểm, đêm nay liền chờ tại đây núi lớn đêm túc. Bởi vì muốn để phòng bị người tra được, cho nên, hồng mai không có mang bạch lạc đi chính đạo, mà là đi đường núi, chỉ cần rời đi thủ đô nơi thế lực phạm vi liền hảo. Nơi này không khí rất mới mẻ. ở chỗ này đêm túc nhưng thật ra vẫn có thể xem là một cái hảo ý tưởng bạch lạc cười nói mỗi nhiều đến giò người đến lúc đó ngươi toàn thân trên giới đều bị cắn bọc mủ chủ thượng trách cư xuống dưới cũng đừng nói là ta làm ngươi làm cho hồng mai hừ lạnh một tiếng ta thịt không nhiều lắm mỗi sẽ không thích ta bạch lạc tiếp tục cười nhạt ở bạch gia chính sảnh lôi tử phong tuy rằng không bị bắt trụ nhưng là phó nhã lại bị đột nhiên tập kích lại đây lưu trấn vũ một trưởng khách vượng, bị hắn trộm trong tay Lui về phía sau. Lưu Trấn Vũ bắt lấy phó nhã liền lui về chính mình vòng đây. Người của hắn kiềm giữ xuống ống, đem hắn cùng Vân Thiến 360 độ vô góc chết bảo hộ ở bên trong. Lưu Trấn Vũ tốc độ quá nhanh, ngay cả ở phó nhã bên người chiến đấu lôi tử phong nhiều còn không có phản ứng lại đây. Xa ở đối diện lôi bắc tiệp vừa muốn động tác, phó nhã đã bị Lưu chấn Vũ bắt ở trong tay. Lưu Trấn Vũ, thả tiểu nhã. Lôi tử phong hai mắt đỏ lên, hắn thế nhưng làm phó nhã bị bọn họ bắt đi. Đáng chết. khả năng có thể chứ phi ngươi quỳ gối ta trước mặt lưu trấn vũ cười to ra tiếng mà vừa rồi theo lôi tử phong cùng phó nhã thể lực khôi phục bắt đầu chính sảnh những cái đó té xỉu, mềm yếu vô lực mọi người nhóm cũng bắt đầu dần dần tỉnh táo lại thân thể thể lực cũng dần dần khôi phục lại đây đại gia nghe thế câu nói lập tức chính là một đốn bạo nộ cái này loạn thần tặc tử cũng dám làm cho bọn họ nguyên thủ quỳ xuống quả thực chính là ở vũ nhục bọn họ toàn bộ cổ hạ quốc bạch lao gia tử nhất tức giận Bởi vì chuyện này là phát sinh ở bọn họ Bạch Gia, hơn nữa, Lưu Trấn Vũ dễ dàng như vậy có thể bắt bọn họ còn đều cùng Bạch Lạc có quan hệ, bọn họ Bạch Gia, liền tính nói toạc mồm mép cũng cùng chuyện này thoát không được căn hệ. Nhưng là, vì lập công chỗ tội, hắn như thế nào cũng đến đem nguyên thủ phu nhân từ Lưu chấn Vũ trong tay cứu ra. Thiết vệ, đưa bọn họ hết thể vây quanh lên. Bạch Lao Gia tử chỉ huy đã khôi phục thể lực Bạch Gia vệ binh. Là, Lao Gia. Bạch Gia vệ binh nguyên bản liền ở chính sảnh. Mấy chục danh, hết thảy đem họng súng nhắm ngay đứng ở trung gian Lưu Chấn Vũ đám người. Lưu Chấn Vũ nhìn tỉnh lại người, ánh mắt trung hiển nhiên hiện lên kinh ngạc. Đứng ở Lưu Chấn Vũ bên người Vân Thiến hiển nhiên cũng không nghĩ tới những người này sẽ tỉnh lại. Mà Lưu Trấn Vũ quét về phía mọi người thời điểm, dống nhiên ở trong đám người đối thượng một đôi tràn ngập phẫn hận ánh mắt, hán đồng tử co rụt lại, hán, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không nên, hắn hách Liên Tử duyệt như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dược Môn môn chủ ở chỗ này? Những người đó độc bị giải rớt đảo cũng tìm được rồi giải thích nguyên nhân, chỉ là, nguyên nhân này cùng với hách liên tử duyệt kia phẫn hận đến muốn giết hắn ánh mắt lại làm hắn trong lòng nhảy lên cao khởi một loại không tốt cảm giác. Lưu chấn vũ, ngươi đã bị chúng ta người hết thể vây quanh, đem ta mụ mụ bông, ta liền thả ngươi đi. Lôi bác tiệp đi vào lôi tử phong bên người, đôi tay đặt ở lôi tử phong trên vai, làm hắn trước chấn định xuống dưới. Hừ, liền ngươi như vậy điểm người, còn tưởng cùng ta nói điều kiện, không có cửa đâu. Muốn cho ta đem phó nhã bông, không phải là không thể, ta vừa rồi nói, trừ phi lôi tử phong cho ta quỳ xuống. lưu chấn vũ cuồng tứ khinh thường cười to. Những lời này chọc đến ở đây người giận dữ. lưu chấn vũ, liền ngươi này không đủ 200 người, còn nói chúng ta ít người, bên ngoài chính là thiên quân văn mã, càng đừng nói ngươi hiện tại là ở vào chúng ta thế lực phạm vi. Ngươi lần này đừng nghĩ chạy thoát. Liêu lao ra tử đại A một tiếng. Thức thời điểm, liền thả nguyên thủ phu nhân, cho ngươi cái toàn thây. Bạch lao ra tử lạnh lùng nói. Lưu chấn vũ, thả nguyên thủ phu nhân. Tiếng la không ít, phó nhã dựa vào thực lực của chính mình đến tới tôn kính làm cho bọn họ không thể chịu đựng bọn họ nguyên thủ phu nhân bị loạn thần tắc tử trộm trong tay, càng thêm không thể chịu đựng loạn thần tắc tử thế nhưng làm cho bọn họ nguyên thủ quỳ xuống. Lôi tử phong đôi tay nắm thành nắm tay, hai mắt phát ra ra tới sát khí bốn phía người đều cảm thụ được đến. Ba Bình tĩnh một chút. Đứng ở lôi tử phong bên phải lôi quân minh thấp giọng nói. Lôi bác tiệp nhìn phía Lưu Chấn Vũ, trách cứ nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cho ta ba quỳ xuống. Lưu Chấn Vũ, ngươi có phải hay không nằm mơ còn không có thanh tình đâu. Ta hiện tại liền có thể một bắn chết ngươi. Ha ha, ngươi nếu là thật sự có thể một thương đánh chết ta, cũng không còn ở nơi này nói này đó đe dọa nói, đã sớm động thủ. Lôi bác tiệp, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy đúng? Lưu Chấn Vũ cười to, rồi sau đó chuyện vừa chuyển, lạnh lùng nói, ta và ngươi trướng còn không có tính. cũng dám thừa dịp ta không ở cùng ta tiểu lạc đính hôn, ngươi thuần túy chính là ở tìm chết. ngươi tiểu lạc, lưu chấn vũ, ngươi tiểu lạc đã sớm ở hai năm trước đã chết, vẫn là nói ngươi còn không có tỉnh táo lại, muốn cho chúng ta đều nhắc nhở ngươi một lần, ngươi lão bà bạch lạc ở hai năm trước đã bị chính ngươi cấp giết chết. lôi bác tiệp hai mắt đỏ đậm, tưởng tượng đến tiến vào lúc sau không có nhìn đến bạch lạc, hắn tâm liền huyền lên, đặc biệt là nhìn đến thanh long cùng chu ngọc đều nằm trên mặt đất thời điểm, hắn tâm càng là cao cao treo lên. Nhưng là, hắn trách nhiệm không cho phép hắn hiện tại ném xuống chuyện lớn như vậy đi tìm bạch lạc, hắn tin tưởng bạch lạc, tin tưởng nàng sẽ chính mình bảo vệ tốt chính mình. Lôi bác tiệp những lời này vừa nói ra tới, đứng ở trong đám người hách liên tử duyệt từng bước một từ trong đám người đi ra, một cổ lâu cư địa vị cao khí thế làm ở hắn người bên cạnh tự động thối lui đến một bên, nhường ra một con đường ra tới. Lưu chấn vũ, người thân thủ giết tiểu lạc. Những lời này, hách liên tử duyệt cơ hồ là cắn răng nói ra, nếu ánh mắt có thể giết người. Hắn hiện tại đã đem lưu chấn vũ cấp lăng trì thượng vạn lần. Đứng ở trong đám người mặt lôi thước tha nhìn thấy một màn này, nàng trong lòng lo lắng nàng mụ mụ an nguy, nhưng là, nhìn thấy hách liên tử duyệt đứng ra, nàng ánh mắt vẫn là bị hấp dẫn qua đi. Nhìn một thân trăng non bạch gấm vóc áo dài hách liên tử duyệt, nàng tâm mạc danh vô cùng đau đớn. Giống như cảm nhận được trên người hắn lúc này đang tản phát ra tới kia cổ mánh liệt bi thương chi ý. Mà nàng, ở nghe được hắn những lời này thời điểm, cũng đồng nhiên hiểu được, hắn. là thật sự có người yêu mà hắn cái kia người yêu hẳn là hắn trong miệng cái kia tiểu lạc đã chết sao hắn người yêu đã chết sao khó trách hắn toàn thân đều bao phủ một cổ khó có thể hòa khai bi thương hách liên tử duyệt lấy ra một cây nhiễm huyết huyết một cây châm, nhìn đến huyết một cây châm thời điểm hắn hai mắt đu hòa, tay phải phất quá huyết một cây châm, kia chuyên chú biểu tình phảng phất ở vớt ve người thương gương mặt lưu trấn vũ ngươi làm tiểu lạc bị chết như vậy thảm ngươi liền không nghĩ tới đi xuống bồi nàng sao không Ngươi như vậy cha nam, căn bản là không xứng đi bồi nàng. Ta sẽ không làm ngươi chết, sẽ không làm ngươi lại đi quấy rầy tiểu lạc thanh tĩnh." Hách Liên Tử Duyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía Lưu Chấn Vũ trong ánh mắt đổ vật lại thay đổi. Lôi Bác Tiệp nghe được Hách Liên Tử Duyệt những lời này, trong lòng một chút đều không thoải mái, như thế nào nghe, hắn đều nghe được ra tới, Hách Liên Tử Duyệt đối Bạch Lạc cảm tình, chính là, Bạch Lạc thế nhưng còn cùng Hách Liên Tử Duyệt gặp mặt, nguyên bản hắn thật đúng là cho rằng hai người bọn họ là bằng hữu, chính là Hiện tại thấy nơi nào là đơn giản như vậy. Bất quá, có một chút vẫn là làm hắn cao hứng, từ Hách Liên Tử duyệt biểu tình tới xem, Hách Liên Tử duyệt sợ là còn không biết Bạch Lạc chính là Bạch Lạc, chỉ là hắn rất tò mò, Bạch Lạc lại là dùng như thế nào hiện tại cái này thân phận liên hệ đến Hách Liên Tử duyệt. Lưu Chấn Vũ nhìn thấy Lôi Bắc Tiệp cùng Hách Liên Tử duyệt đều nhắc tới cái tiên nàng, mà cái tiên nàng ở trong lòng hắn chính là cái cấm kỵ, không đề cập tới còn hảo, nhắc tới, hắn máu đều điên cuồng chảy ngược lên, đỏ hai mắt. Hán quầng tứ cười to nói, hách liên tử duyệt, thật là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng đối cái kia tiện phụ cũng có cảm tình, nàng này rốt cuộc là cho ta đeo nhiều ít đỉnh nón xanh. Lưu chấn vũ, ta không được như thế vũ nhục nàng. Hách liên tử duyệt con người cũng đỏ, ta có vũ nhục nàng sao? Nàng vốn dĩ chính là bị hội, đảo truy người bản lĩnh nhất lưu, không chỉ có câu dẫn một phàm, không nghĩ tới còn câu dẫn người, còn hảo, nàng sớm đã chết, bằng không, ta còn không biết phải bị mang nhiều ít đỉnh nón xanh. Lưu Trấn Vũ vô tình là đối mọi người, không bao gồm bạch ra bạch lạc. Vân Thiến nghe đến mấy cái này lời nói, không biết vì sao, trong lòng lại là đau xót, liền tính là thân là tình địch nàng, cũng không thể phủ nhận lúc trước bạch lạc đối Lưu Chấn Vũ ái, đều ái đến như vậy choáng váng, đã chết lúc sau, còn bị Lưu Chấn Vũ như vậy nhục nhã, đống nhiên chi gian, nàng nghĩ tới nàng tương lai, hán, về sau có thể hay không cũng như vậy đối nàng. Cái này nghi vấn vừa mới toát ra tới, nàng liền đình chỉ, nàng cùng bạch lạc cùng. Bạch Lạc gái đến mê hai mắt, mà nàng, sẽ không. Nàng nhất định có thể cùng Lưu Chấn Vũ đầu bạc đến Lao. Hừ, hắn còn muốn đem Bạch ra Bạch Lạc mang về, nàng, sẽ không cho hắn cơ hội này. Lưu Chấn Vũ, ngươi còn có phải hay không nam nhân, nàng đối rốt cuộc như thế nào, ngươi không cần nói cho ta ngươi không biết, ngươi có thể có hôm nay, không đều là nàng đi bước một đêm ngươi đẩy đi lên, bằng không, ngươi cho rằng liền lấy ngươi tiêu chuẩn ngươi có thể đương được đến môn chủ, cái kia vị trí là một phàm Nếu không phải nàng, ngươi đã sớm đã chết, ngươi quên lần đó ngươi trúng kịch độc, nàng vì cho ngươi tìm dược, thiếu chút nữa liền ngã xuống huyền nhai đã chết, nếu không phải nàng, ngươi vẫn là lúc trước cái kia không đúng tí nào tiểu tử nghèo, nếu không phải nàng vì giúp ngươi uống xong trăm dặm lưu quang kia một ly rượu độc, ngươi đã sớm toàn thân tê liệt, mà nàng, lại rơi xuống cái trung thân không thể dựng kết cục, mà ngươi, không những không hảo hảo quý trọng nàng, ngược lại như vậy đối, nàng, giết nàng còn không giải hận, Nàng sau khi chết ngươi còn phải cho nàng khấu thượng như vậy tội danh, ngươi rốt cuộc còn có hay không tâm, ngươi tâm có phải hay không bị lang cấp ăn. Hách liên tử duyệt điên rồi. Hắn cảm thấy bạch lạc thật sự hào ngốc, như vậy nhiều hảo nam nhân ở bên người nàng, nàng lại nhìn không thấy, duy độc nhìn chúng cái kia tiểu tử nghèo, mà nàng kết cục đâu, lại là như vậy thảm. Lôi bác tiệp nghe bọn họ đối thoại, trong lòng các loại hụt hẫng đôi tay nắm chặt thành quyền, hận không thể lập tức xông lên đi giết lưu chấn vũ. Hắn không biết. Nguyên lai bạch lạc đời trước quá đến thảm như vậy, thế nhưng yêu như vậy một cái lòng lang dạ sói nhân cha. Vì cái này nhân cha làm nhiều như vậy sự, đến cuối cùng, lại là phản bội cùng vũ đủ. Ta cùng chuyện của nàng, còn không tới phiên ngươi tới xen mồm. Lưu Trấn Vũ lạnh lùng quát lớn nói. Ta nói, các ngươi có cái gì tư nhân ân đoán có thể hay không chờ lát nữa bàn lại, Lưu Trấn Vũ, đem ta mụ mụ bông. Lôi thức tha đứng vậy, nàng thật sự là nghe không nổi nữa, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Hách liên tử duyệt đối nữ nhân kia ái đã sâu đến như thế nông nỗi, cũng may, nàng còn không có bắt đầu tiếp xúc hắn, cũng may, nhị tẩu không có đem hắn giới thiệu cho nàng, nếu không, nàng còn không biết nên như thế nào luân hám trong đó không thể tự thoát ra được, cuối cùng nhận hết tình yêu khổ. Nàng kịp thời dừng tâm, liền tính hắn mang cho nàng cảm giác không giống nhau, Thực đặc biệt, kia thì thế nào, nàng không nghĩ lại chịu tình yêu thương. Trong đại sảnh người căn bản nghe không hiểu bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. chỉ biết kia hai cái nam nhân đối một nữ nhân vấn đề ở khắc khẩu mà bọn họ tâm tư là tưởng chạy nhanh đem nguyên thủ phu nhân cứu ra chính là lưu chấn vũ bốn phía ba trăm sáu mươi độ vô góc chết vây quanh từng vòng hộ vệ bọn họ muốn tìm cơ hội đem nguyên thủ phu nhân cứu ra dữ dội khó khăn lưu chấn vũ căn bản không đi để ý tới lôi thúc tha mà là nhìn phía hách liên tử duyệt trầm giọng nói chúng ta tư nhân ân đoán trở ra nơi này lại chấm dứt hách liên tử duyệt cân nhắc một hồi rồi sau đó gật gật đầu ở chỗ này liền tính bắt ở lưu chấn vũ lưu trấn vũ cũng chỉ là rơi vào quốc gia trong tay không thể rơi vào ở trong tay của hắn mà hắn lúc này không có phối hợp bạch lạc hắn muốn đơn độc cấp tiểu lạc báo thủ lưu trấn vũ như thế nào tra tấn tiểu lạc hắn đều phải nhất nhất làm lưu chấn vũ trả giá gấp trăm lần ngàn lần đại giới lưu trấn vũ thấy hách liên tử duyệt lui xuống hơi hơi thư khẩu khí hắn cũng không sợ những người này nhưng là đối với hách liên tử duyệt hắn vẫn là có chút sợ hãi lôi tử phong như thế nào không chịu quỳ xuống sao vẫn là nói ngươi không để bụng ngươi lão bà sinh tử lưu trấn vũ ngược lại nhìn phía lôi tử phong ở ngay lúc này hắn địch nhân lớn nhất đó là lôi tử phong hắn cùng lôi bắc tiệp chi gian ân đoán đều tính việc nhỏ nhưng là hắn cùng lôi tử phong chi gian ân đoán đó chính là đại sự lưu trấn vũ vương tiểu nhã ta bảo ngươi bất tử lôi tử phong ngưng mi nổi giận nói nga ta sớm nói qua ta sinh tử không phải các ngươi có thể khống chế mà ta Lại có thể dễ dàng khống chế phó nhã chết. Nói, Lưu Trấn Vũ lấy quá một phen nhỏ bé nhanh nhẹn trùy thủ, không Lưu tình chút nào trực tiếp ở phó nhã trên cổ cắt một đao a Không cần! Mẹ! Lưu Trấn Vũ, ngươi cái hôn đản, ta muốn giết ngươi. Tiểu nhã! Lưu Trấn Vũ, ngươi còn dám thương ta mẹ một phần, ta nhất định làm đau thượng thập phần. Lôi bác tiệp hai mắt đỏ. Có cái gì ta không dám, lôi bác tiệp, ngươi cũng có thể uy hiếp đến ta sao? Hừ! Nói, Lưu chấn Vũ đao lại ở phó nhã nguyên bản đã đỏ trên cổ cắt đi xuống. Tức khác tiếng thét chói thai từng mảnh, tiếng giống giận từng đợt. Thảo phạt Lưu chấn Vũ thanh âm càng là kịch liệt. Lưu chấn Vũ, ngươi người điên, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua ngươi. Dừng tay. Lôi tử phong hai mắt hồng đến sắc bạo liệt, gầm nhẹ ra tiếng. Lôi bác tiệp đôi tay cũng nắm chặt thành nắm tay, lúc này phó nhã ở Lưu chấn Vũ trong tay, hắn tưởng có điều động tác đều không được chỉ có thể trơ mắt nhìn lưu trấn vũ như vậy thương tổn hắn mụ mụ như thế nào lôi tử phong ngươi tính toan quỳ xuống lại cho ngươi ba giây cơ hội lại không quỳ hạ ta nhưng không ngại ở phó nhã trên mặt hoa mấy đao lưu trấn vũ âm ngoan cười to nói bạch lạc bên này hồng mai bị bạch lạc quy tốc mau tức giận đến muốn nổ mạnh mà liền ở nàng mau nổ mạnh thời điểm đột nhiên một đám hắc y che mặt người từ sườn nói chạy tới các nàng trước mặt sắt cầm đầu hắc y nhân giơ tay lên Lập tức ra lệnh, Mặt khác năm tên H. Y Ghi nhân lập tức lính mệnh, huy giao nhỏ liền hướng tới Hồng Mai cùng Bạch Lạc giết lại đây. Các ngươi là ai, vì cái gì muốn giết chúng ta? Hồng Mai một bên bảo hộ Bạch Lạc, một bên cùng tiến đến 6 gã H. Y Ghi nhân giao thượng thủ. Mà thực lực của đối phương làm nàng kinh hãi, nếu là một cái nói, nàng hoàn toàn có thể toàn bộ đưa bọn họ làm đảo. Nhưng là, hiện tại 6 cá nhân đồng thời công đi lên, mà nàng còn phải bảo vệ Bạch Lạc cái này chết nữ nhân. Nàng phản kháng đến có điểm hữu tâm vô lực, mà bạch lạc nhân cơ hội, liền lưu. Lúc này không lưu càng đại khi nào. Hơn nữa, những người này hẳn là Dung Húc kêu tới. Nàng vừa rồi đã nói cho Dung Húc, làm hắn đi kêu người, mà nàng sẽ ở trên đường dùng tiểu cúc hoa cánh làm đánh dấu. Hôm mai thấy bạch lạc muốn chạy trốn, chết thân bắt lấy bạch lạc, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Hồng mai tỉ tỉ, ta chỉ là tìm một chỗ trốn hảo, làm cho cùng bọn họ đấu, bằng không. ngươi mang theo ta như vậy cái con trống trước khả năng đánh không lại bọn họ bạch lạc cười giải thích nói hồng mai Hồ nghi nhìn bạch lạc vài lần cuối cùng quyết định vẫn là đem bạch lạc cột vào bên người mà kia sáu cá nhân cũng đuổi theo mà bạch lạc tuy rằng nàng thân mình không bằng hồng mai nhưng là tại như vậy cái dưới tình huống nàng tưởng từ hồng mai trong tay chạy thoát rất vẫn là có cơ hội nàng nhìn chuẩn một cái không đương lập tức tay trái chấp khởi một quả ngân châm liền hướng tới hồng mai nắm nàng tay phải cánh tay một cái huyệt vị nhanh chóng đâm tới đau đến Hồng Mai lập tức buông lòng tay, Bạch Lạc một cái xảo thân cong lưng, liền từ Hồng Mai trong tay trốn thoát, rồi sau đó đem tích lũy sức lực dùng ra tới, đem tốc độ phát huy tới rồi cực hạn. Lúc trước nàng đi chậm là vì tích tụ lực lượng, chờ đợi từ Hồng Mai bên người chạy thoát kia một khắc, mà hiện tại, rốt cuộc chờ đến cơ hội này, Hồng Mai muốn đi chảo Bạch Lạc, nhưng là Bạch Lạc lần này có kế hoạch, hơn nữa đám Hắc Y Nhân này có lần trước sơ sẩy, lần này quả quyết liền chết cuốn lấy Hồng Mai. Không hề làm nàng đuổi theo Bạch Lạc. Dẫn đầu Hắc Y Nhân làm năm cái thủ hạ quấn lấy Hồng Mai, mà hắn, tác hướng tới Bạch Lạc thoát đi phương hướng đuổi theo qua đi. Bạch Lạc từ Hồng Mai nơi đó chạy ra tới, lại không ngờ, cái kia Hắc Y Nhân từ một bên nhảy tới rồi nàng trước người, ngăn cản nàng lộ. Muốn chạy. Hắc Y Yệ Nhân lánh mắng một tiếng. Bạch Lạc trong lòng cả kinh, xoay người liền phải chạy, nàng vừa rồi còn tưởng rằng đám Hắc Y Nhân này là dung húc phái tới cứu nàng người, nhưng là, hiện tại xem ra cũng không phải chỉ là nàng muốn chạy trốn hắc y hải nhân lại không cho dao nhỏ bay thẳng đến nàng tập kích mà đến bạch lạc một bên né tránh một bên chạy chính là nàng thân thủ thật không được cho dù có ngân châm nơi tay đánh lén hắc y hải nhân vài lần cũng không có đánh trúng hắc y hải nhân liền tính đánh trúng hắc y hải nhân một châm cũng không có chuẩn xác đâm vào nàng muốn cái kia về vị đã sớm để phòng ngươi hắc y hải nhân lãnh mắng một tiếng dao nhỏ vô tình hướng tới bạch lạc chém tới bạch lạc bị buộc đến lui không thể lui chỉ có thể bị bắt nhìn kia đem dưới ánh mặt trời chết xạ ra một mảnh ánh sáng dao nhỏ hướng tới nàng chặt bỏ tới nàng không thể chết được nàng gắt gao nhìn chằm chằm hắc ý ghi nhân hai mắt phát ra ra mãnh liệt cầu sinh dục vọng chớp cũng không chớp nhìn hắc ý ghi nhân động tác ở tìm hắn sơ hở mà liên ở dao nhỏ hướng tới nàng đầu rơi xuống thời điểm một đạo thân ảnh nhào vào trên người nàng rồi sau đó nàng nghe được dao nhỏ mạc nhập thịt phát ra trầm thấp tiếng vang nàng ngẩng đầu vừa thấy thế nhưng là dung húc kia trương yêu nghiệt mặt dung húc bạch lạc hô to một tiếng lạc nhi ta tới dung húc thanh âm lộ ra vài phần kêu rên còn có nghẹn nào hảo tới một cái lao tử liền đem hai người các ngươi cùng nhau đưa vào địa ngục hắc y ghi nhân đem dao nhỏ thông rong húc phía sau lưng thượng rút ra tức khắc bắn hắn vẻ mặt huyết có thể thấy được vừa rồi kia một đao nếu không phải dung húc chạy tới phát gục bạch lạc bạch lạc cổ liền chặt đứt. dao nhỏ rút ra kia một khắc Dung húc đau đến cái chán mạo hừ lạnh, môi mỏng hung hăng cắn, chính là không phát ra một tiếng thống khổ tiếng la, thậm chí liền kêu rên thanh đều không có. Lạc nhi, ta sẽ bảo hậu ngươi. Dung húc ôm bạch lạc, lan một cái, rời đi hắc y liền nhân trước mặt, lăn vài vòng, rời xa hắc y liền nhân. Bạch lạc nhìn bọn họ lăn quá trên cỏ từng mảnh vết máu, nàng mày nhíu chặt lên, ngăn lại dung húc, Ngoan, buông ta ra, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Nàng biết dung húc căn bản là không có nửa phần võ công đáy. Chạy nhiều như vậy huyết, có thể thấy được vừa rồi chém vào hắn trên lưng kia một đao, khẳng định thâm nhập cốt. Hảo, ngươi trước chạy, mau, để ta ở lại cản hắn Dung húc bông ra tay. Nghe thế câu nói, bạch lạc mày giật giật, không đáp lời, đứng lên, cũng không chạy, mà là nhìn dẫn theo một phen chạy huyết dao nhỏ, đi bước một đi tới hắc y rìa nhân. Gió nhẹ thổi bay nàng tóc dài, hát như rong biển tóc dài ở không trung phiêu đãng, nàng sát mặt một mảnh lánh trầm. Hắc đến thuần túy con ngươi dần dần mang lên một mạt yêu dị quan mang, phảng phất buông xuống nhân gian câu hồn ám sử. Hắc y ghi nhân cả người chấn động, yêu nữ, cũng dám đối ta sử dụng thuật thôi miên, bất quá, ngươi bản lĩnh còn quá kém. Hắc y ghi nhân chỉ cảm thấy đầu góc có chút hôn mê, nhưng là, ý thức còn ở, giết chết nữ nhân này vẫn là dư giả. Mà bạch lạc, lại vào lúc này, hướng tới hắn vọt đi. Xem đến rung húc lớn tiếng hô, không cần. Trực tiếp khiêm thương, cả người cũng bỏ dậy, vọt qua đi. Hắn sợ Bạch Lạc xảy ra chuyện. Hắn hiện tại mới phát hiện, nữ nhân này quật cường không phải một chút. Lúc này còn không chạy, một hai phải cùng cái này hắc y hề nhân đấu. Hai người bọn họ đều không có thân thủ, nơi nào đánh thắng được cái này hắc y hề nhân. Đi tìm chết đi. Bạch Lạc một cái bay lên trời, trong tay ngân châm hướng tới hắc y hề nhân tử huyệt bay đi. Lúc này hắc y hề nhân ý thức không có như vậy thanh tỉnh. Nhưng là, hắn vẫn là cảm giác được nguy hiểm hướng tới hắn chán đánh đút lại. Hắn muốn tránh, chính là... lại cảm giác được mặt khác một quả ngân châm hướng tới hắn thổi quét mà đến hắn cơ hồ ở vào lui không thể lui nông nỗi hắn hét lớn một tiếng hy vọng có thể đem chính mình chấn đến tỉnh táo lại chính là không có hiệu quả cuối cùng hắn một đao chém vào chính mình cánh tay thượng chảy ra đại lượng huyết kịch liệt đau đớn rốt cuộc làm hắn thanh tỉnh một kia mấy cái xoay người rốt cuộc né tránh kia nguy hiểm một kích hắn vẫn là xem nhẹ nữ nhân này hắn cho rằng nữ nhân này thực dễ giết mặt trên chỉ nói nữ nhân này là cái bình thường nữ nhân Nhưng chưa nói nữ nhân này không chỉ có sẽ dùng lấy ngân châm đương giết người vũ khí sắc bén, còn có thâm ảo khó học thuật thôi miên. Lạc nhi, ngươi không sao chứ? Dung hút thấy bạch lạc thân mình bắt đầu lung lay sắp đổ, chạy nhanh ôm lấy nàng. Bạch lạc không dự đoán được, như vậy đều không có giết chết cái này hắc y hề nhân, mà nàng vận dụng tinh thần lực tới thuốc dục thuật thôi miên. Thân thể này thật sự sắp bị nàng thiếu hụt, nếu không phải tới rồi vạn bất đắc di dưới tình huống, nàng cũng không nghĩ vận dụng thuật thôi miên. Nàng cảm giác được rõ ràng trong cơ thể kia cổ bị nàng ngăn chặn độc tố bắt đầu kích động, phản phất nàng lại động một lần thuật thôi miên, chúng nó liền sẽ lập tức len lỏi nàng khắp người, làm nàng chết bất đắc kỳ tử. Loại này tử vong cảm nồng đậm thổi quét nàng, làm nàng cả người một mảnh tròn váng, thiếu chút nữa té xỉu. Yêu nữ, xem ta không giết ngươi. Hắc y gì nhân nhìn chính mình đem chính mình cánh tay trái chém ra tới như vậy nhiều huyết, đỏ hai mắt, sát khí nổi lên bốn phía. Rung húc, ngươi có thể chạy trốn liền chạy trốn. Ta mau không được. Bạch là không muốn chết, nhưng là, có một số việc lại không phải nàng không nghĩ là có thể đủ không hướng tới cái kia phương hướng phát triển. Nàng hiện tại trạng hướng thật không tốt, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là, chờ chết, hoặc là, lại lần nữa thúc dục thuật thôi miên giết hắc y hề nhân, chính là, kết quả chính là nàng sẽ bị trong cơ thể lao tới độc tố lập tức độc chết. Lạc nhi, ngươi nói cái gì nói bậy, ngươi sẽ không chết, ta không chuẩn ngươi chết, ta không chuẩn ngươi chết. Dung hút gầm nhẹ nói. Thấy bạch lạc sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, hắn đau lòng đến so phía sau lưng kia nói làm cho người ta sợ hãi thương mang đến đau còn muốn đau. Dung húc, ngươi như thế nào lại là một người tới, không mang theo người lại đây đâu. Bạch lạc chịu chịu trở nên trắng khỏe miệng. Ta lo lắng ngươi, không dám rời đi. Dung húc giật giật ngôi, thâm thúy con ngươi là một mảnh không hòa tan được thâm tình, thanh âm nhẹ nào mang theo ba phần thử, mang theo bảy phần kiên quyết, lạc nhi, ta có thể hôn ngươi một lần sao ân nguyên bản là mang theo nghi vấn một cái ân tự dừng ở dung húc trong thai liền thành cho phép hắn nhanh chóng hôn lên nàng ngôi giờ khắc này hắn ảo tưởng thật lâu thật lâu ở trong mộng cũng làm rất nhiều lần chính là chỉ có lúc này đây là rõ ràng chính xác dán lên nàng ngôi hắn hôn tiểu tâm lại chân ái chỉ là ở trên môi ma hảo một thời gian bởi vì bạch lạc ở trong đẩy, bạch lạc hiện tại thân thể không có sức lực tinh thần lực cũng cực kỳ không tốt cho dù nàng tưởng đẩy ra dung húc, cũng đẩy không khai chỉ có thể từ thủ môi Phẫn nộ trường hướng dung húc, dung húc hôn đến quá mức say mê, không chú ý tới nàng trong mắt hận ý, cho đến cảm giác được nguy hiểm buông xuống, hắn mới buông lỏng ra nàng ngôi mang theo kiên quyết, dùng hết sức lực, đem dáng người nhỏ sinh bạch lạc ném hướng về phía một bên, mang theo hẳn phải chết quyết tâm, nào hướng hắc y liệt nhân. Bạch lạc còn ở tức giận dung húc ở vừa rồi nguy hiểm dưới tình huống thế nhưng hôn nàng, nhưng là, đương nàng nhìn đến dung húc đem nàng ném ra, kiên quyết nào hướng hắc y nhân thời điểm, nàng trừng lớn hai mắt. nhìn hắn trực tiếp dùng tay đi ngăn trở Hắc Y, y. H. nhân đại đao, nàng kinh hô ra tới, "Dung Húc, Lạc Nhi, chạy mau, đừng làm cho ta tâm huyết uổng phí." Dung Húc quay đầu lại hướng tới Bạch Lạc hét lớn một tiếng, Người cái đầu đốc ta hiện tại không có sức lực, như thế nào chạy a?" Bạch Lạc nhịn không được rít gào ra tiếng. Nghe thế câu nói, Dung Húc càng thêm không màng sinh tử, gắt gao quấn lấy Hắc Y, H. y. H. nhân, "Một hai phải cùng hắn tới cái Đồng Quy Vụ tận." Xem đến Bạch Lạc hai mắt đều đỏ, Nàng hiện tại rốt cuộc nên như thế nào lựa chọn? Nhìn Dung Húc cùng Hắc Y e. nhân đồng quy vu tận. Vẫn là thúc dục thuật thôi miên giết Hắc Y e. nhân, nàng chết. "Thực xin lỗi, Dung Húc, ta không thể chết được." Bạch Lạc nhắm lại mắt, không đi xem kia máu tươi tràn ngập một màn, nhỏ giọng nói một câu. "Bạch gia đại sảnh bên này." "Không cần, nguyên thủ, không thể hướng cái này loạn thần tặc tử quy xuống." Liếu lào gia tử lớn tiếng hô. nếu nguyên thủ làm cho bọn họ nhiều như vậy quốc gia quan trọng nhân viên mặt hướng một cái loạn thần tặc tử quý xuống kia không chỉ là ở ném lôi tử phong mặt vẫn là ở ném bọn họ toàn bộ cổ hạ quốc mặt kiên quyết không thể quý xuống nguyên thủ chúng ta còn có khác biện pháp đừng nghe song lưu chấn vũ câu nói kia liền tính ngươi quý xuống hắn khẳng định cũng sẽ thất tín với ngài sẽ không đem nguyên thủ phu nhân bung ra bạch lao ra tử lớn tiếng hô tôn nghiêm không thể ném bọn họ cổ hạ quốc tôn nghiêm càng thêm không thể ở loạn thần tặc tử trước mặt ném Kia một quỳ xuống đi, đại biểu cho là bọn họ toàn bộ cổ hạ quốc hướng loạn thần tặc tử quỳ xuống, loại này sỉ nhục, bọn họ không thể chịu được. Mà phó nhã lúc này cũng dần dần tỉnh lại, cổ bị lao hai đau, cho dù bị đánh đến lại vượng, cũng nên tỉnh. Nghe bên thai nói, cảm giác được trên cổ lạnh lẽo cùng đau đớn. Nàng đột nhiên mở hai mắt, đối tượng chính là nơi xa lôi tử phong kia đỏ đầm huyết hai mắt, nàng thấy được hắn trong con người thống khổ. Lưu Trấn Vũ, muốn giết cứ giết, như vậy nhục nhã chúng ta tính cái gì? Phó nhã nổi giận nói, rồi sau đó một nhắm mắt, liền hướng tới kia dao nhỏ tự động hành đi. Nàng rơi vào lưu trấn vũ trong tay, là nàng không bằng người, là nàng sai, nàng như thế nào có thể làm lôi tử phong tới vì nàng gánh vác lớn như vậy sai, làm lôi tử phong quỳ xuống, kia ngầm có ý chung ngụ ý, nàng lại như thế nào sẽ không hiểu. Nàng cùng hắn cùng nhau hạnh phúc lâu như vậy, liền tính nàng không bỏ được rời đi, nhưng là, nàng càng thêm không bỏ được lôi tử phong vì nàng mà xuống quỳ. Nàng nho nhỏ sinh mệnh cùng toàn bộ cổ hạ quốc tôn nghiêm so sánh với tính cái gì? Năm đó là bộ đội đặc trùng thời điểm, nàng chính là vì toàn bộ quốc gia vinh dự mà chiến, hiện giờ, lại sao lại có thể làm chính mình nho nhỏ sinh mệnh mà uy hiếp tới rồi toàn bộ quốc gia vinh dự cùng tôn nghiêm? Rất liệt sao? Bất quá, ngươi tưởng liền như vậy đã chết, ta còn không chuẩn. Lưu chấn vũ trong tay dao nhỏ vừa thu lại, phó nhã cổ chạm vào cái không. Mà lôi tử phong nhìn thấy phó nhã thế nhưng ở ngay lúc này thà rằng tự sát. cũng không cho hắn quỳ xuống, sẽ rách hết lớn, lưu chấn vũ, không chuẩn ngươi lại thương tiểu nhã, ta quỳ. Cuối cùng hai chữ, lôi tử phong cắn răng mang theo một loại kiên quyết khí thế nói ra. Hắn nói qua, sẽ không lại làm nàng đã chịu một chút ít thương, hiện giờ, lại nói lỡ, hắn như thế nào bao dung, giờ phút này, ở hắn trước mặt, đã không có quốc gia, chỉ có nàng, phó nhã. Hắn lao bà, hắn thế tử. Cái kia bồi hắn vượt qua 32 năm âu yếm nữ nhân. Không. Không cần. Nguyên thủ. Toàn trường người đều kiên quyết lớn tiếng phản đối. Phó nhã phản ứng đến nhất kịch liệt. Lôi tử phong, ngươi dám quỷ, ta liền chết. Mà Lưu Trấn Vũ nghe được lôi tử phong câu nói kia, điên rồi, điên cuồng phá lên cười, ha ha, lôi tử phong, ngươi quỷ A Quỷ cho ta xem. Ta ba mẹ đang ở bầu trời nhìn đâu. Vì càng thêm kích thích lôi tử phong, Lưu Trấn Vũ một đao liền hóa ở phó nhã trên mặt. Quả nhiên này một đao, hoàn toàn kích thích lôi tử phong Hai đầu gối một khúc, liền phải quỳ xuống đi. Ở cái này nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đứng ở hắn bên người lôi Bác Tiệp một phen giá trụ lôi Tử Phong hai vai, ngăn cản lôi Tử Phong quỳ xuống, mà hắn hai đầu gối một khúc, phanh một tiếng giòn vang, quỳ xuống. Lưu Chấn Vũ, ta thay thế ta ba quỳ, thả ta mẹ. Lôi Bác Tiệp ngẩng đầu, hai mắt một mảnh thâm thúy, như một cái đại đại màu đen lốc xoáy, tiếp tục gió lốc, lại không biết gió lốc khi nào sẽ buông xuống, làm người nhìn không tấu hắn cảm xúc. Ha ha. Thật là sảng khoái, không nghĩ tới đường đường Thiếu tướng, đường đường nguyên thủ nhi tử cho ta quỳ xuống, ha ha. Lưu Trấn Vũ sảng khoái cười ra tiếng, nhưng thật ra thực thủ tín phó nhã từ hắn hộ vệ chu toàn trong vòng đẩy đi ra ngoài. Phó nhã một cái lảo đảo, lôi tử phong vài bước tiến lên, trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gắt ga ôm. Lôi bác tiệp đứng lên, sắc mặt như một tôn buông xuống nhân thế gian diêm la, tay phải vung lên, quân nhân lập tức hướng tới Lưu Trấn Vũ bao vây tiêu trừ mà đi. mà lưu trấn vũ thế nhưng không có nửa phần sợ hãi chi sắc ngược lại câu môi cười tay phải giương lên tức khắc trong không khí bạo phát một trận lùng liệt màu vàng sương mù mà khoảng cách lưu trấn vũ gần một chút người tự thân sức chống cự thấp trực tiếp liền lại lần nữa té xỉu. tiến vào bộ đội không có mang mặt nạ phong độc cũng chúng độc nám thương không xong có độc lôi bác tiệp che lại chính mình miệng mũi lui về phía sau mấy bước toàn bộ đại sảnh bên ngoài sớm đã bị số chiếc phi cơ trực thăng bao vây tiêu trừ Phía dưới còn có thượng trăm bộ đội đặc trùng đem toàn bộ đại sảnh 360 độ vô góc chết vây quanh. Cho dù trong đại sảnh mặt có khói độc, Lôi Bác Tiệp cũng đã lui lại tới rồi bên ngoài. Đi vào chỉ huy đài, chỉ huy, Lưu Chấn Vũ tưởng dựa điểm này tiểu Siếp đã chạy ra đi, không có cửa đâu. Hách Liên Tử Duyệt lúc này đây không có lại ra tay hỗ trợ giải độc. Nếu Bạch Lạc biết đến lời nói, sợ là muốn bạo đánh Hách Liên Tử Duyệt một đốn. Đó là bọn họ phía trước thương lượng tốt, mà Bạch Lạc cũng đem việc này cùng Lôi Bác Tiệp nói. nói cho lôi bác tiệp hách liên tử duyệt có thể giải độc bạch lạc bên này chỉ là đương bạch lạc mới vừa nhắm mắt lại liền nghe được dung húc một tiếng cực đại kêu rên thanh cùng với hắc y Ly hệ nhân sảng khoái tiếng cười tiểu tử tưởng cùng ta đồng quy vu tận ngươi còn không có bổn sự này bạch lạc rốt cuộc bất chấp đem sở hữu sức lực dùng tới vọt qua đi nhắm ngay hắc y Ly hệ nhân liền dùng mạnh nhất thuật thôi miên đem chỉnh cụ thân mình tinh thần lực đều thiếu hụt dung húc không thể cùng hắc y Ly hệ nhân đồng quy vu tận Kia nàng cũng sẽ bị hắc ý hề nhân giết chết, còn không bằng, nàng chết, dung húc sống. Nàng tâm, vẫn là không có nàng trong tưởng tượng như vậy tàn nhẫn. Nàng vẫn là không thể gặp vì tới giúp nàng dung húc như vậy chết đi, hắn không nợ nàng, nàng không nghĩ lại làm một phàm kia một màn lại ở chính mình trước mắt tái hiện, nàng không nghĩ lại làm vô tội nhân vi nàng mà chết. Nàng mệnh quý, bọn họ mệnh cũng quý. Nàng không thể quá ích kỷ. Ở trước khi chết kia một khắc, Bạch Lạc thấy được lôi bắt tiệt mặt, nàng rối tay muốn đi đụng vào. Lại phát hiện hắn ly nàng càng ngày càng xa, tay không gặp được. Nàng đã chết, không biết lôi bắc tiệp sẽ thế nào. Hy vọng hắn không cần quá mức thương tâm, nàng nguyên bản đã tính toán bồi hắn đi xong cái này nửa đời người. Chỉ là, nàng hiện giờ lại không cái kia mệnh bồi hắn đi xuống đi, nàng hối hận, hối hận còn không có đem lôi bắc tiệp trên người độc giải trừ rớt. Lạc nhi, một tiếng tê thanh nứt phổi tiếng hô sông thẳng tận trời, ở toàn bộ núi rừng gian quanh quẩn, mang theo tuyệt vọng cùng không tin. mà lúc này ở trong đại sảnh lôi bắc tiệp đỗng nhiên cảm giác được tâm một trận quặn đau lạc nhi lạc nhi có thể hay không đã xảy ra chuyện hắn như thế nào sẽ cảm giác như vậy mãnh liệt tưởng tượng đến cái này khả năng hắn rốt cuộc quản không ở nơi này tình huống trực tiếp gọi tới lôi quân mình đại ca ngươi tới chủ trì nơi này ta muốn đi tìm lạc nhi ta lo lắng nàng đã xảy ra chuyện một loại sợ hãi cảm thổi quét hắn toàn thân cái loại này sắp nếu là đi nào đó chân quý đồ vật cảm giác tựa hồ một con vô hình tay đem hắn biết hầu bóc chặt, mau làm hắn hô hấp bất quá tới. Hảo, bác tiệp, nơi này giao cho đại ca, ngươi nhất định phải đem đệ muội mang về tới. Lôi quân minh mang theo tín nhiệm một trưởng thật mạnh chụp ở lôi bác tiệp trên vai, đối với cái này đệ đệ, hắn vừa rồi làm được thật sự không hắn hảo, hắn cũng không nghĩ tới bác tiệp sẽ thay thế bà bà quỳ xuống. Lôi bác tiệp không tìm được bạch lạc, chỉ tìm được rồi cả người là thường, ngã vào vũng máu dung húc, mà dung húc bên cạnh còn nằm một cái hắc y liệt nhân. Hắn thân mình một cái lảo đảo. Tấm mảnh liệt đau xót, thiếu chút nữa liền ngã xuống trên mặt đất, vẫn là bên người hình phi đỡ hắn. Thiếu ra, bên kia còn có bốn cổ thi thể, nhưng là không tìm được thiếu nãi nãi. Siêu tầm người đi tới bẩm báo nói. Lôi Bắc Tiệp đẩy ra hình phi, hướng tới một chỗ điên cuồng chạy qua đi, chạy đến nơi đó, ngồi xổm xuống, xuống, đôi tay run rẩy ở một đống huyết nhặt lên một quả nhẫn, mà kia chiếc nhẫn đúng là hắn đối Bạch Lạc cầu hôn nhẫn, thống khổ hô một tiếng, Lạc Nhi. Hình phi thấy Lôi Bắc Tiệp thần sắc cực kỳ bi thương. Chạy nhanh đi qua đi, nói, thiếu ra, nếu không ở chỗ này tìm được thiếu nãi nãi, kia thuyết minh thiếu nãi nãi hiện tại hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Đem Dung Húc đánh thức. Lôi Bác Tiệp chỉ hướng Dung Húc, đứng vương thân mình, hình phi đem Dung Húc bắt lại đây, chụp đánh hắn mặt, đánh vài hạ, Dung Húc mới dần dần mỏi mệt mở mắt ra. Mà đương Dung Húc nhìn đến Lôi Bác Tiệp thời điểm, liền điên rồi, cho dù hắn hiện tại đầy người là thương, cho dù hắn không nửa điểm võ công đáy, nhưng là, hắn vẫn là bỏ qua đi. Đem lôi bác tiệp phát gục trên mặt đất, manh đánh, lôi bác tiệp, ngươi đã nói sẽ bảo hộ lạc nhi cả đời. Ngươi chính là như vậy bảo hộ hắn. Lôi bác tiệp, ngươi đem ta đánh thức tới làm cái gì? Ngươi còn không bằng làm ta ở chỗ này đã chết, cùng lạc nhi cùng nhau đi xuống, cũng hảo cấp lạc nhi làm làm bạn. Lôi bác tiệp rung hút còn tưởng tiếp tục mắng tiếp tục đánh, nhưng là, lại lại lôi bác tiệp bắt lấy hắn tay, âm lãnh biểu tình quả thực muốn hủy thiên diệt địa, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa Dung Húc bị hắn giữ tận biểu tình hoảng sợ, nhưng là nghĩ đến Bạch Lạc đều đã chết, hắn cũng không muốn sống nữa. Hét lớn, Lạc Nhi đã chết, đã chết. Lúc ấy ngươi ở nơi nào? Lôi Bắc Tiệp, ngươi bảo hộ không được Lạc Nhi liền không cần đem Lạc Nhi cột vào bên cạnh ngươi. Ngươi nói bậy, ngươi câm miệng cho ta, lào bà của ta không chết. Lôi Bắc Tiệp một chân liền nhảy ở Dung Húc trên người, đem Dung Húc đá phi, hắn mới đứng dậy đứng lên, biểu tình một mảnh điên cuồng, hắn không tin, hắn không tin Lạc Nhi đã chết. Nàng nói qua, sẽ không so với hắn chết trước. Nàng nói qua, sẽ cùng hắn cùng nhau hạnh phúc đi xuống. Không chuẩn chết. Không hắn cho phép, nàng không chuẩn chết. Chính là, vì cái gì tâm như vậy đâu. Hắn có phải hay không làm sai, có phải hay không ở tới rồi chính sảnh biết được Lạc Nhi không thấy thời điểm, nên đem những cái đó quốc gia đại sự cấp bỏ xuống, tới tìm Lạc Nhi. Hắn nói qua sẽ không lại làm Lạc Nhi đã chịu thương tổn, lại tại đây một lần nuốt lời. Dung Húc nằm ở trên cổ. không tiếp tục nhằm phía lôi bắc tiệp mà là nhìn xanh lam không trùng, ta cũng hy vọng lạc nhi không chết. chính là, ta tận mắt nhìn thấy nàng. hắn nói không được nữa, hắn nhắm lại mắt. nếu không phải hắn vô năng, nếu không phải hắn không có một chút thân thủ, lạc nhi lại như thế nào sẽ chết? đều là hắn, đều là hắn làm hại lạc nhi chết. giơ tay, hắn liền hung hăng phiền chính mình một cái tát. rồi sau đó bỏ dậy muốn đi xem bạch lạc, lại phát hiện bạch lạc thi thể không ở chỗ này, hắn hướng tới lôi bắc tiệp hét lớn, lôi bắc tiệp. Lạc Nhi đâu? Ngươi đem nàng phóng tới chạy đi đâu? Lôi bác tiệp cực lực làm chính mình bình tĩnh lại, nhìn không thấy Lạc Nhi, hắn là kiên quyết sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào bất luận cái gì lời nói. Đem này đó thi thể mang lên, đi. Lôi bác tiệp ra lệnh một tiếng, không để ý đến Dung Húc giống to, làm hình phi đám người mang theo sáu cụ hắc ý hệ nhân thi thể liền đi. Lôi bác tiệp, Lạc Nhi bị ngươi mang đi nơi nào? Dung Húc loạn choạng thân mình, hướng tới lôi bác tiệp phía sau lưng hét lớn. Lôi bác Tiệp không để ý tới dung húc, lấy ra di động cấp Ôn Thư Thư đánh thông điện thoại. Bác Tiệp, ta biết ngươi sẽ đánh tới, nói đi, muốn hỏi cái gì? Ôn Thư Thư thanh âm mang theo một cổ tử thông linh. Lôi bác Tiệp cảm giác kiết hầu phát không ra thanh âm, một chữ đều nói không nên lời, mà Ôn Thư Thư kiên nhận trở. Thẳng đến qua 10 phút, Lôi bác Tiệp nghẹn ngào trầm thấp thanh âm mới truyền ra tới. Ta muốn biết lạc nhi sinh tử. Ta vừa rồi cho các ngươi không được một quẻ, biết các ngươi gặp cực đại nguy hiểm, không nghĩ tới. Bác Tiệp. chờ một lát, ta lại cấp tiểu lạc tính một quẻ. ôn thư thư từ lôi bác tiệp trong giọng nói cũng nghe đến ra tới. bạch lạc sợ là sinh tử không rõ. lôi bác tiệp đang chờ, phảng phất đang chờ một phần sinh tử bản án giống nhau, làm hắn cảm thấy mỗi quá một giây đều là như vậy dày vò. hắn trong đầu hiện ra bạch lạc kia trương mập mặt mặt, rồi sau đó lại hiện ra bạch lạc kia trương tinh tế nhỏ sinh khuôn mặt. hiện ra ở lưu gia trang viên thời điểm, nàng gật đầu đồng ý cùng hắn đi. ở hắn trang viên hắn cùng nàng quá kia đoạn hạnh phúc nhật tử. Hắn tự mình cho nàng tròng lên đính hôn nhất khi nàng an ổn ngủ nhan. Ở hắn lấy hết can đảm hỏi nàng có nguyện ý hay không gả cho nàng khi nàng cái kia ân tự. Ở đính hôn điển lễ thượng, nàng nói kia đoạn lời nói, sơn vô lăng, thiên địa hợp, ngại dám cùng quân tuyệt. Này đó đoạn ngắn ở hắn trong đầu nhất nhất hiện ra tới. Cuối cùng dừng hình ảnh ở đính hôn điển lễ thượng cái kia đoạn ngắn thượng. Lạc Nhi, sơn vô lăng, thiên địa hợp, ngại dám cùng quân tuyệt. Ngươi sẽ không bỏ xuống ta một người đúng không? Lôi bác tiệp ngẩng đầu nhìn trời, bi thống gọi ra những lời này. Lạc nhi, không có ngươi, ta toàn bộ thế giới đều là một mảnh u ám, ngươi không đành lòng nhìn đến như vậy ta đi. Lạc nhi, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Di động vang lên, hắn thu liêm cảm xúc, nhanh chóng tiếp điện thoại, thế nào? Bác tiệp, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ôn thư thư nói như băng đao giống nhau đâm vào lôi bác tiệp trái tim. Bác tiệp, hiện tại ta thấy không đến tiểu lạc. Chỉ có thể bằng vào lần trước ngươi cho ta nàng kia căn tóc tới phán định, nàng hiện tại quanh thân bị một đoàn xương mù dày đặc bao phủ, ta nhìn không tới nàng mệnh, sinh tử rốt cuộc như thế nào, ta nhìn không tới. Ôn thư thư áp lực thanh em nói, hắn cũng không nghĩ tới, vừa mới tuy rằng tính đến bọn họ hai người có nguy hiểm, nhưng là, bạch lạc mệnh hắn vẫn là thấy được, nhưng là, lúc này mới qua đi một giờ không đến, hắn liền nhìn không tới nàng mệnh, liền nàng sinh tử đều phán đoán không ra. hoặc là Chính là chết ở một cái hắn vô pháp phát hiện địa phương. Hoặc là, chính là bị một cái so với hắn còn muốn lợi hại thầy tướng che nàng mệnh. Thực xin lỗi, bác tiệp, không thể giúp đỡ. Ôn thư thư xin lỗi nói. Người đã tận lực. Lôi bác tiệp treo điện thoại, cả người thất hồn lạc phách, nếu không có hình phi nâng, hắn cả người đã chống đỡ không được, muốn điên đảo trên mặt đất. Thiếu ra, không tìm được thiếu nãi nãi, liền không biết nàng sinh tử, hơn nữa, thiếu nãi nãi nếu không ở nơi đó. Thuyết minh thiếu nãi nãi khẳng định là bị người mang đi, chúng ta nhìn xem có ai sẽ đem thiếu nãi nãi mang đi, sau đó một đám đi tìm, cũng không tin tìm không thấy thiếu nãi nãi. Hình phi nơi nào gặp qua chính mình thiếu ra như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng, đau lòng không thôi, cũng vì thiếu nãi nãi lo lắng không thôi. Không tìm được lạc nhi, ta sẽ không tin tưởng lạc nhi đã chết. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Lôi bác tiệp cắn răng gian nan phun ra những lời này. Hắn không thể ngã xuống đi, hắn nếu là ngã xuống đi. Ai đi tìm Lạc Nhi, sẽ đi cứu Lạc Nhi. Như thế nghĩ, hắn lại lập tức khôi phục tinh thần, trong đầu đã hiện lên các loại sẽ đem Lạc Nhi bắt đi khả năng. Lôi bác tiệp lệnh mặt hạ lệnh, đem từ nơi này đến lưu gia trang viên lộ đều phong kín, phàm là nhìn thấy khả nghi người đều không cần buông tha. Nhìn thấy Dung Húc, nhìn thấy sáu cụ H. y hệ nhân thi thể, nhưng là, lại chưa thấy được cái kia đem Bạch Lạc mang đi nữ tử thân thể, vậy chỉ có một loại khả năng, Bạch Lạc là bị nữ nhân kia mang đi mà cái kia là lưu trấn vũ người là thiếu ra hình phi lĩnh mệnh đi xuống lôi bác tiệp mặt khắc một bộ di động vang lên hắn lấy ra tới nhìn thoáng qua điện thoại đi đến không người địa phương tiếp điện thoại quân thượng đã điều tra ra phóng hỏa người là thủ đô dung ra người bạch hổ thanh âm từ điện thoại kia đoan truyền tới dung ra lôi bác tiệp hai mắt dùng mình nghiệm ra này hai chữ cha ra nguyên nhân sao ân bạch hổ nhẹ ân một tiếng rồi sau đó tiếp tục nói lần trước ở bạch lao gia tử trong yến hội bạch lao gia tử làm dung láo gia tử ném mặt lúc này đây hắn suy nghĩ như vậy cái biện pháp muốn cho bạch lao gia tử đại đại mất mặt một phen cha một chút dung ra cùng lưu trấn vũ bọn họ có hay không liên hệ lôi bác tiệp trầm giọng nói đúng vậy bạch hổ lĩnh mệnh các ngươi canh giữ ở bạch Gia bên ngoài lúc này đây nếu là lại làm lưu trấn vũ trốn đi mỗi người đều đi hình đường lãnh phạt lôi bác tiệp lệnh giọng quát lớn nói bạch lạc sinh tử Còn cùng Lưu Trấn Vũ móc nối, hắn cần thiết đến đem Lưu Trấn Vũ bắt được tay hỏi cái minh bạch. Cổ hạ quốc lớn như vậy, muốn tìm một người, khó. Là, lúc này đây ta đem hoàng quyền bảng đại bộ phận huynh đệ đều mang đến, tuyệt đối bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không tái xuất hiện lần trước thanh long sai lầm. Bạch hổ chính xác lĩnh mệnh nói, lúc này đây, bọn họ hoàng quyền bảng huynh đệ cùng Lưu Chấn Vũ người có thủ hoán, phát ngoan cũng phải bắt cho được Lưu Chấn Vũ, quả quyết sẽ không tái xuất hiện lần trước thanh long như vậy sai lầm, hắn cũng không cho phép. Không tắm một sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Lôi bác Tiệp treo điện thoại, bạch lạc hoặc là là bị lưu chấn vũ người mang đi, hoặc là chính là bị này đàn chết đi hắc y nhân đồng đảng mang đi. Lôi bác Tiệp đi rồi trở về, ở chết đi hắc y nhân trên người một phen siêu tầm, hy vọng có thể tìm được một ít hữu dụng tin tức. Chính là bất đắc dĩ hắc y nhân xuyên y phục trên người không có bất luận cái gì tiêu chí tính độ vật ngay cả thân thể thượng cũng không có xăm mình linh tinh độ vật Này đàn hắc y lìa nhân lại là ai người? Thật là một chút manh mối đều không có lưu lại. Mặc kệ thế nào, hắn cũng nhất định phải tìm được lạc nhi. a, không cần. Bạch lạc đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy. Vừa rồi lại làm cái ác ngộng, mơ thấy kêu huyết tinh trường hợp, hơi hơi thở dốc một hồi lâu, nàng mới đứng vững tâm thần, chấn định xuống dưới. Ký ức từng mảnh ở trong đầu hồi phóng. Nàng đã chết. Nàng sờ sờ chính mình khuôn mặt, lạnh leo một mảnh, chẳng lẽ nàng thật sự đã chết? nàng cho chính mình đem hạ mạch thấy chính mình mạch tương vững vàng đây là tồn tại tượng trưng mà nàng trong cơ thể độc còn bị áp chế chỉ là giống như thay đổi điểm nàng quét mắt bốn phía thấy nơi này là một gian tiểu trúc úc phòng trong trang trí rất đơn giản nàng ngủ này trưng giường rồi sau đó một phen cây trúc biên chế ghế mây lại là một cái bàn nhỏ bàn nhỏ mặt trên thả một cái chén nghe trong không khí nhàn nhạt dự vị bạch lạc nhíu nhữ mày lúc này cửa phòng mở ra một người nam nhân đi đến Ngươi là, bạch lạc không quen biết đi vào tới nam nhân, nam nhân một đầu tóc bạc, đầu bạc buông xuống với hai vai, tuy rằng là một đầu tóc bạc, lại không phải một vị lão giả, mà là một người tuổi trẻ nam tử. Thiếu niên đầu bạc, nam nhân có một đôi xanh biếc đồng mắt, môi như mân, cảm chỗ có nói cực kỳ đẹp mỹ nhân nước, sắc mặt như lao tước, ngũ quan lập thể, nhưng là xem ngũ có nói, sẽ cho người một loại yêu nghiệt cảm giác, nhưng là, hơn nữa này đầu đầu bạc, lại xem đến làm người tâm mạc danh tây dần. Gương mặt này, nàng dường như ở nơi nào gặp qua, chỉ là, cẩn thận tưởng tượng, rồi lại nghĩ không ra, hơn nữa, nàng thập phần tin tưởng, chính mình chưa từng gặp qua người nam nhân này, người nam nhân này chỉ cần thấy liếc mắt một cái, sợ là cả đời đều khó có thể quên. Bạch lạc thấy nam nhân không trả lời, cho rằng đối phương không nghe thấy, lại lớn tiếng hỏi một tiếng, ta như thế nào ở chỗ này? Nếu nàng nhớ không lầm nói, nàng hẳn là đem thân thể này tinh thần lực thiếu hụt. hướng tới cái kia hắc y nhân phát ra thuật thôi miên trung tuyệt sát đem đối phương giết chết mà nàng cũng bởi vì thiếu hụt thể lực dẫn tới độc tố ăn mòn đến khắp người mà chết bất đắc kỳ tử chỉ là vì sao nàng hiện giờ còn hảo hảo độc tố cũng bị ngăn chặn nếu không phải kia ngăn chặn độc tố phương thức thay đổi điểm nàng còn sẽ thật sự cho rằng lúc trước sự tình đều là một giấc mộng nàng không có gặp được hắc y nhân không có cùng hắc y nhân đua cái đồng quy vô tận ta cứu ngươi nam nhân thanh ấm như tiếng trời kỳ dễ nghe, nghe xong trong lòng thập phần thoải mái, khác hẳn với lôi bắc tiệp kia trầm thấp gợi cảm hơi mang tử tính thanh âm. Nghĩ đến lôi bắc tiệp, nàng chạy nhanh hỏi, có thể đem ngươi di động cho ta mượn một chút sao? Di động của nàng đã sớm bị hồng mai cấp thu đi rồi. Ta nơi này không những cái đó tục vật. Nam nhân nhàn nhạt nói, biểu tình nhàn nhạt, không hỉ không giận, duỗi tay đặt ở bạch lạc trên cổ tay, cho nàng xem mạch. Bạch lạc thấy hắn đều như vậy nói, cũng liền không mở miệng dò hỏi. Thế nào? Bạch lạc đối người nam nhân này là rất tò mò, nàng không biết hắn rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp, thế nhưng có thể đem đã chết bất đắc kỳ tử nàng cứu trở về tới, thật là diệu thủ hồi xuân. Luận như vậy siêu phàm ý dìa thuật, nàng hổ thẹn không bằng. Lại lợi hại y dìa giả, cũng không có khả năng đem chết đi người cứu trở về tới. Cho nên, nàng thật sự rất muốn hỏi hắn là như thế nào cứu sống nàng. Chỉ là, nàng cùng hắn không thân, mà hắn lại cứu nàng, là nàng ân nhân cứu mạng, cái này đề cập đến riêng tư vấn đề. Nàng không hảo hỏi ra khẩu. Thật giống như nàng có thể trọng sinh giống nhau, trên thế giới này có lẽ thật sự có đại năng người cũng không nhất định. Hơn nữa, trước mắt người nam nhân này thấy như thế nào cũng không giống như là phạm trần chung người, đều thành là tiên nhân. Cái này ý niệm ở bạch lạc trong đầu nhoáng lên rồi biến mất, lại chiếm cứ nàng chủ yếu tư tưởng, cũng cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có như thế thông thiên bản lĩnh, có thể đem nàng từ diêm la trong tay cứu giúp trở về. Chỉ là, trên thế giới này thật sự có tiên nhân sao? Chính là, nếu hắn là tiên nhân, hắn lại như thế nào sẽ cho nàng xem mật đâu? Rất nhiều nghi vấn ở trong lòng, nàng dứt khoát trực tiếp hỏi: "Ngươi là tiên nhân?" Nghe thấy câu nói, nam nhân nhàn nhạt sắc mặt rốt cuộc có rất nhỏ biến hóa, "Không phải." Nghe thấy cái này hồi phục, Bạch Lạc liền đối hắn càng thêm tò mò, "Ngươi nếu không phải tiên nhân, ngươi như thế nào sẽ đem ta từ quỷ môn quan kéo trở về?" Nàng vẫn là nhịn không được hỏi ra vấn đề này. "Đây là ngươi tạo hóa?" Nam nhân biểu tình lại khôi phục nhàn nhạt, Đây là nói ta làm tốt sự làm nhiều. Trời cao cố ý cho ta sống thêm một lần cơ hội. Có lần trước trọng sinh, lần này chết mà sống lại nàng cũng có thể tiếp nhận rồi. Nam nhân lại không có lại mở miệng trả lời, mà là đứng lên, liền phải rời đi. Bạch lạc gọi lại hắn, người tên là gì? Nàng hiện tại tuy rằng sống lại, nhưng là, thân thể thể lực thiếu hụt lại là sự thật, trừ bỏ làm ác mộng bừng tỉnh ngồi dậy. Lúc sau, nàng nhận thấy được thân thể căn bản không có gì sức lực. chính là liền đi đường sợ là đều thành vấn đề nàng không biết nàng muốn ở chỗ này tính dưỡng bao lâu nhưng là nàng lại biết lôi bác tiệp nếu biết nàng không thấy khẳng định sẽ thực xuất ruột cơ hoàng nam nhân nhàn nhạt nói này hai chữ bạch lạc lại thật mạnh niệm này hai chữ cơ hoàng cơ hoàng ngươi có thể giúp ta lượm tới bộ di động sao ta có việc gấp bạch lạc nhìn phía đã muốn chạy tới cửa cơ hoàng nói không có cơ hoàng trực tiếp từ chối bạch lạc chịu chịu khoe miệng Không phải tiên nhân, kia như thế nào ngay cả di động đều không thể giúp nàng đi lộng một bộ tới. Xuyên thấu qua cửa sổ, nàng nhìn đến ngoài cửa sổ là một mảnh màu đen rừng trúc, nơi xa càng là dãy núi thay nhau nổi lên. Xem ra, nơi này khoảng cách thành thị sợ là cực xa. Lôi bắc tiệp, chờ ta có thể đi lại, liền cho ngươi gọi điện thoại. Hiện giờ chỉ có này biện pháp. Cơ hoàng lại không chịu giúp nàng đi lộng bộ di động, nàng chỉ có thể chờ chính mình có thể đi đường. Đi ra này núi lớn đi lộng di động liên hệ lôi bắc tiệp bạch ra bên này đương lôi bác tiệp gấp trở về thời điểm vừa vận đụng tới lưu trấn vũ chạy ra tới lập tức hắn liền tiến lên chiến đấu thượng lưu trấn vũ Gì, này không phải vừa mới cho ta hạ quá quỷ lôi nhị thiếu sao như thế nào lúc này mới quá bao lâu là lại muốn tới cho ta quỷ xuống sao lưu trấn vũ một bên xoay tay lại một bên trả lời lại một cách niềm ai Hừ, ngươi cái này tiểu nhân chỉ biết lấy nữ nhân tới uy hiếp chúng ta không biết liêm sỉ lôi bắc tiệp hừ lạnh một tiếng đối với cấp lưu chấn vũ quỷ xuống sự tuyệt đối là hắn sỉ nhục, bất quá có thể một quỷ liền có thể đổi về tới nàng mâu thân không hề bị lưu chấn vũ cái này biến thái tra tấn, hắn cảm thấy này một quỷ cũng đang đến liêm sỉ! các ngươi liền chính nghĩa thật là buồn cười lưu chấn vũ khinh thường chi hôm nay ngươi đã đến rồi cũng đừng tưởng lại đào tẩu ta sẽ không lại cho người cơ hội này lôi bắc tiệp ra tay chiêu chiêu đều tàn nhẫn tưởng tượng đến lạc nhi là bởi vì lưu chấn vũ không thấy hắn liền muốn giết lưu trấn vũ lôi quân minh dẫn dắt quân đội cũng đuổi lại đây lưu trấn vũ đau đầu vừa rồi nếu không phải ở chỗ này gặp được lôi bắt tiệp hắn bỏ chạy rớt chỉ là lúc này bao quanh vây quanh lôi quân minh ở phi cơ trực thăng thượng mang theo kính viết vọng lệnh giọng hạ lệnh đi xuống lưu trấn vũ ngươi đã bị vây quanh tốc tốc đầu hàng mặt khác một trận phi cơ trực thăng một người quan quân cầm loa lớn tiếng hô lưu trấn vũ ngươi đã bị vây quanh tốc tốc đầu hàng Những lời này ở toàn bộ Lệ Lộc Sơn chân núi vang lên. Lôi Bác Tiệp, Lưu Trấn Vũ cắn răng nói ba chữ. Lôi Bác Tiệp giơ tay lên, ở nơi xa một người tay súng bắn tỉa lập tức hướng tới Lưu Trấn Vũ nổ súng đánh đi, Lưu Trấn Vũ cảm giác được nguy hiểm tiến đến, đang muốn muốn chạy trốn, lại không ngờ, Lôi Bác Tiệp một cái sau phản đá, liền đem hắn cấp đá trở về. Mà kia một thương cũng vừa lúc đánh trúng Lưu Trấn Vũ cổ. Lưu Trấn Vũ lập tức ngã xuống trên mặt đất. Tay súng bắn tỉa đánh lại đây không phải viên đạn, mà là thuốc mê. giống lưu Trấn vũ như vậy nghịch thần tặc tử lập tức đánh chết kia quá lãng phí tài nguyên ở vào lưu Trấn vũ mặt sau người kia mới là bọn họ số một mục tiêu mà bọn họ muốn thông qua lưu chấn vũ thu hoạch càng nhiều tư liệu của đối phương mà lôi bác tiệp yêu cầu từ lưu chấn vũ trong tay bắt được bạch lạc hướng đi càng muốn cho lưu chấn vũ tự mình nếm thử lúc trước hắn đối bạch lạc sử dụng quá đủ loại hình phạt đại ca lưu chấn vũ giao cho ta tới xử lý lôi bác tiệp đi hướng đã tử phi cơ trực thăng trên dưới tới lôi quân mình nói. lôi quân minh gật gật đầu rồi sau đó lo lắng hỏi đệ muội tìm được rồi sao lôi bác tiệp lắc lắc đầu sẽ tìm được đừng quá sốt ruột lôi quân minh trầm trọng một trưởng chụp ở lôi bắc tiệp trên vai ân lôi bác tiệp thật mạnh gật đầu đại ca lửa đốt lệ lộc sơn nam diện chính là dung ra người chuyện này ngươi đi xử lý ta hiện tại vô tâm tư xử lý những việc này một ngày không tìm được lạc nhi ta liền một ngày vô tâm tư quản chuyện khác lôi bác tiệp sắc mặt trầm trọng nói yên tâm này đó chúng ta sẽ xử lý tốt, ngươi liền chuyên tâm đi tìm đệ muội Nếu yêu cầu hỗ trợ, chỉ lo thông báo chúng ta một tiếng. Lôi Quân Minh nghiêm túc nói. Một gian hình đường, Lưu Trấn Vũ đang bị khảo áp ở giá chữa thập thượng, đầu buông xuống, còn không có tỉnh lại. Hình đường cũng chỉ có hai người, một cái là còn chưa thanh tỉnh Lưu Chấn Vũ, một cái còn lại là đứng ở Lưu Chấn Vũ trước mặt Lôi Bác Tiệp. Lôi Bác Tiệp nhìn hắn màu bạc mặt nạ, rồi tay liền đem hắn mặt nạ lấy xuống dưới. Cùng Lưu Chấn Vũ đấu nhiều năm như vậy. Hắn còn vẫn luôn cũng chưa gặp qua Lưu chấn Vũ thật khuôn mặt, cho dù là quyền cổ chỉ cái kia thân phận, cũng chưa thấy qua Lưu chấn Vũ thật khuôn mặt. Mà hôm nay hắn liền phải gặp được. Nhìn thấy cái này đã từng thương thấu Lạc Nhi tâm phụ lòng hắn, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc lớn lên là cái bộ dáng gì, thế nhưng sẽ làm đời trước Lạc Nhi ngây ngốc trả giá như vậy nhiều ái. Chỉ là giáp mặt cụ gỡ xuống tới kia một khắc, hắn mắt thương trung lại hiện lên kinh ngạc. Như thế nào sẽ? Hắn thân mình lui về phía sau nửa bước. Trên tay còn cầm màu bạc sắc mặt. Lưu Trấn Vũ như thế nào sẽ là như vậy cái bộ dáng? Vì cái gì cùng hắn lớn lên như vậy tương tự? Lưu Trấn Vũ rốt cuộc là ai? Hắn chưa từng nghe qua chính mình ba mẹ nói qua hắn còn có cái ca ca, chính là trước mắt người này khuôn mặt sắc thật cùng hắn có 4-5 phần tương tự. liền tính là thân đại ca lôi quân minh cùng hắn đều không có vài phần tương tự, nhưng là Lưu chấn Vũ thế nhưng cùng hắn có bốn 5 phần tương tự. Cái này nhận chi làm hắn có điểm khó có thể tiếp thu. Đồng nhiên, trong đầu hiện lên lần đầu cùng Bạch Lạc tương nộ thời điểm, Bạch Lạc hơi kém giết hắn, còn có ở cùng Bạch Lạc yêu đương thời điểm, buổi tối ngủ, Bạch Lạc cũng sẽ mặc danh béo hắn. Hắn hỏi qua nàng, nàng chỉ là trầm mặc, không trả lời nàng vì cái gì muốn béo hắn. Nguyên bản hắn cho rằng, hắn trước kia có phải hay không đã làm thực xin lỗi Bạch Lạc sự, chính là, ngày đó ở Bạch gia thời điểm, hắn bị nàng véo tỉnh lại, vừa lúc đối thượng thanh tỉnh nàng, hắn hỏi qua nàng, hắn có phải hay không đã từng thương tổn qua nàng. nàng trả lời là không có hiện giờ nhìn đến lưu trấn vũ khuôn mặt hắn mới bừng tỉnh tỉnh ngộ lại đây nguyên lai like là bởi vì hắn cùng lưu trấn vũ lớn lên như vậy giống mới có thể làm bạch lạc muốn bóp chết hắn nhìn đến hắn bạch lạc có phải hay không nghĩ đến sẽ là lưu trấn vũ tưởng tượng đến nơi đây hắn liền hồi tưởng khởi rất nhiều lần cùng bạch lạc mới vừa nhận thức không bao lâu thời điểm bạch lạc nhìn hắn tổng hội làm hắn có một loại ảo giác cảm thấy nàng là ở xuyên thấu qua hắn nhìn về phía một người khác hôm nay Rốt cuộc làm hắn tìm được rồi đáp án. Nguyên lai, nguyên lai nàng xuyên thấu qua hắn nhìn thế nhưng là Lưu Chấn Vũ. Nàng đối Lưu Chấn Vũ rốt cuộc là chặt đứt tình đâu? Vẫn là vẫn như cũ có một phần chấp nhất. Cái này ý niệm ở hắn trong đầu một hiện lên, liền như dây đằng điền cuồng phát sinh, chính là hắn biết Bạch Lạc đối hắn đã dần dần yêu, hắn phải tin tưởng Bạch Lạc. Cho dù Bạch Lạc trong lòng còn còn sót lại Lưu Chấn Vũ thân ảnh, hắn cũng sẽ đem Lưu Chấn Vũ thân ảnh từ Bạch Lạc trong lòng toàn bộ đuổi ra đi. cuối cùng từ hắn một người ba chiếm trụ bạch lạc chỉnh trái tim phòng tâm tư định ra tới lúc sau hắn muốn một chén nước liền hắt ở lưu chấn vũ trên mặt trên thế giới này tương tự khuôn mặt quá nhiều cho dù không phải thân huynh nguội cũng có khả năng lớn lên có bảy tám phần giống cho nên lôi bác tiệp cũng không hề dối rắm với hắn cùng lưu chấn vũ tương tự hiện tại nhất chủ yếu chính là muốn từ lưu chấn vũ nơi này hỏi đến một chút bạch lạc tin tức hiện tại thời gian với hắn mà nói mỗi một phút mỗi một giây đều thập phần quan trọng hắn sợ hắn vãn một chút tìm được bạch lạc khả năng chờ đợi hắn sẽ là làm hắn tiếp nối cả đời sự lưu trấn vũ dần dần tỉnh táo lại chờ hắn mở mắt ra nhìn đến đó là ngồi ở ghế trên lôi bắc tiệp lạnh băng đến xương nước lạnh đánh vào trên mặt cho hắn biết hắn mặt nạ đã bị lôi bắc tiệp trừ bỏ chỉ là nhìn đến lôi bắc tiệp sắc mặt giống như đối hắn dung mạo cùng lôi bắc tiệp tương tự như vậy nhiều không cảm giác được kỳ quái hắn mắt đen nhíu lại bị nghĩ đến có một ngày ta sẽ dừng ở ngươi trong tay ta cũng không nghĩ tới Cùng ta đấu nhiều năm như vậy ngươi cùng ta thế nhưng lớn lên giống như. Lôi bác tiệp mắt ưng hơi hơi nheo lại, ngự trong tiếng không có để lộ ra bất luận cái gì cảm xúc tin tức. Ha ha. Lưu chấn vũ ngửa đầu cười to, cho đến cười vài phút lúc sau, mới cúi đầu nhìn về phía lôi bác tiệp. Ngươi chẳng lẽ đối ta và ngươi lớn lên tưởng tượng điểm này không cảm thấy hoài nghi sao? Có cái gì hảo hoài nghi, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi người kia rốt cuộc đem lạc nhi đưa tới chạy đi đâu? Lôi Bắc Tiệp không nghĩ ở ngay lúc này cùng hắn thảo luận khuôn mặt nguồn chết sự, chỉ nghĩ chạy nhanh tìm được Lạc Nhi. "Lạc Nhi?" "Lôi Bắc Tiệp, đó là ngươi lên kêu sao?" "Tiểu Lạc là nữ nhân của ta." Lưu Trấn Vũ tưởng tượng đến Bạch Lạc cùng Lôi Bắc Tiệp đính hôn một chuyện, liền thập phần khó chịu. "Lạc Nhi là nàng chính mình, nàng có tự do lựa chọn quyền lợi, liền giống như nàng lựa chọn ta mà không lựa chọn quyền cổ trì, liền giống như nàng lựa chọn ta không lựa chọn ngươi giống nhau." Lôi Bắc Tiệp lạnh lùng nói. nói ra quyền cổ trì chỉ là không nghĩ làm lưu chấn vũ hoài nghi hắn cùng quyền cổ trì chi gian liên hệ nguyên bản bạch lạc là quyền cổ trì từ lưu chấn vũ trang viên đoạt ra tới hiện giờ ở hắn nơi này hắn đến âm thầm nói hạ hư lôi bắc tiệp ngươi thật cho rằng tiểu lạc sẽ lựa chọn ngươi nàng chẳng qua là giờ ta mới có thể lựa chọn cùng ngươi đính hôn cô ý lấy chuyện này tới khí ta lưu Trấn vũ lạnh giọng cười nói hắn tiểu lạc khẳng định là vì khí hắn ngày đó đem nàng đưa lên quyền cổ trì giường ai Chuyện này hắn sau khi trở về ở cùng nàng hảo hảo giải thích rõ ràng. Tưởng tượng đến tiểu lạc đã trở về nhà, hắn liền kích động hưng phấn. Không có tiểu lạc tại bên người nhận tử, hắn đối cái gì đều không có quá lớn hứng thú, thậm chí ngay cả chuyện phòng the, hắn cũng hứng thú thiếu thiếu, cho dù vân thiên muốn, hắn cũng sẽ không cho. Chỉ có một lần, hắn quá tưởng nghiệm tiểu lạc, uống say, mới cùng vân thiên lên giường, chỉ là, hắn vẫn luôn đều tưởng tiểu lạc đã trở lại, trong miệng kêu đều, đều là tiểu lạc tên, một đêm kia Vân Thiến trực tiếp đem nàng đá xuống giường, mà hắn cũng mới từ say rượu trung tỉnh táo lại, hắn tiểu lạc cũng không tại bên người. Mà hắn, cũng bởi vì kia một lần, cùng Vân Thiến náo loạn đại mâu thuẫn, Vân Thiến trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ, hắn cũng không đi để ý tới. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi thảo luận chuyện này, ta chỉ muốn biết, ngươi người rốt cuộc đem tiểu lạc đưa tới chạy đi đâu. Còn có, ngươi có nhận thức hay không bọn họ? Lôi bác tiệp chỉ vào sớm đã bày biện ở một bên hắc ý gì nhân thi thể lạnh giọng hỏi. Lưu Trấn Vũ vốn dĩ không nghĩ trả lời, tầm mắt nhưng thật ra quét về phía trên mặt đất nằm kia mấy cái người chết, chỉ là, nhìn thấy bọn họ lúc sau, sắc mặt của hắn lại thay đổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Trấn Vũ trong lòng mạc danh có một loại cảm giác bất an. Ngươi có nhận thức hay không bọn họ? Bọn họ tiến đến sát Lạc Nhi, cuối cùng, toàn đã chết, nhưng là, Lạc Nhi lại không thấy. Lôi bác tiệp chưa nói Lưu Chấn Vũ người kia cũng không thấy. Nghe thế câu nói... Lưu Chấn Vũ đối sắc mặt đã có thể dùng tức giận tới hình dung, ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói, "Hảo ngươi cái Vân Hiến, thế nhưng phái sát thủ tới âm thầm sát tiểu lạc, thật là càng ngày càng kiêu ngạo." "Này đàn Hắc Y Nhi nhân là ai người?" Bọn họ bắt đi Lạc Nhi. Lôi Bác Tiệp vẫn luôn đều ở chú ý Lưu Chấn Vũ thần sắc, thấy hắn dáng vẻ phẫn nộ, hắn kết luận Lưu Chấn Vũ biết này đàn Hắc Y Nhi nhân chủ tử sau lưng. Lưu Trấn Vũ không lập tức trả lời, một đôi mắt đen thâm trầm, không biết ở tính kế cái gì. Mà Lôi Bác Tiệp nhưng không như vậy tốt kiên nhẫn, hắn hiện tại không thấy được Lạc nhì, có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, "Lưu Chấn Vũ, ngươi nói hay là không? Ngươi thả ta, ta sẽ tìm được Tiểu Lạc." Lưu Chấn Vũ đong nhiên mở miệng nói, "Hừ, thả ngươi, ngươi thật là nằm mơ, bắt ngươi mười mấy năm, thật vất vả bắt được ngươi, ngươi cho rằng chúng ta sẽ thả ngươi." Lôi Bác Tiệp hừ thanh trách cứ nói, "Ngươi không bỏ ta, kia cũng mơ tưởng từ ta trong miệng biết được bất luận cái gì về Tiểu Lạc sự." Lưu Chấn Vũ nhắm lại mắt, Một bộ đánh chết cũng không chịu nói biểu tình. Mà lôi bác tiệp hiện tại cấp tâm với muốn tìm được bạch lạc, cuối cùng, hít sâu một hơi, trong lòng làm quyết định, hảo, chỉ cần ngươi tìm được rồi lạc nhi, ta sẽ tha cho ngươi. Đương nhiên, hắn chỉ là nói thả hắn, những lời này ý tứ lý giải, mọi người có mọi người cái nhìn. ngươi trước phóng ta, ta mới có thể đi tìm tiểu lạc. Lưu Trấn Vũ hiển nhiên sẽ không toàn lôi bác tiệp thiết hạ chỗ trống. Cùng đi tìm, tìm được sẽ tha cho ngươi. Lôi bác tiệp nói Lưu Chấn Vũ nhìn Lôi Bắc Tiệp vài lần, rồi sau đó mới nói: "Hảo." Lôi Bắc Tiệp làm người cầm một ống dược tề lại đây, trực tiếp chát ở Lưu Chấn Vũ trên cổ. "Ngươi cho ta đánh chính là cái gì?" Lưu Chấn Vũ cảm giác được trên cổ kịch liệt đau đớn, cắn răng nói: "Hóa học dược tề, đừng nghĩ dùng ngươi những cái đó y y thuật tới trị liệu, đây là mới nhất khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh ra tới thành quả, rốt cuộc là cái gì, chờ ngươi tìm được Tiểu Lạc lúc sau lại cho ngươi giải." Lôi Bắc Tiệp môi mỏng một câu ta không đáp ứng lưu trấn vũ cảm cảm giác được cả người vô lực loại này dược tề hẳn là cùng loại với nhuyễn cốt tán linh tinh chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn lạc nhi rơi vào người nọ trong tay lôi bác tiệp hừ lạnh một tiếng lưu trấn vũ quét lôi bác tiệp liếc mắt một cái cuối cùng mới gật đầu đồng ý dung ra dung húc bị dung ra người mang về tới lúc sau cả người đều lâm vào hôn mê chung rốt cuộc thế nào dung lão ra tử hỏi hướng đi ra vương bác sĩ thương thế thực trọng Tuy rằng sẽ không thương cập tánh mạng, nhưng là lại không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Vương bác sĩ đẩy mặt trầm trọng nói: "Ngươi lời này là có ý tứ gì?" Dung lão gia tử lạnh giọng hỏi. "Lão gia, thiếu gia chính mình không muốn tỉnh lại." Vương bác sĩ nói. "Vì cái gì hắn không muốn tỉnh lại?" Dung lão gia tử cảm thấy kỳ quái, căn bản không có khả năng tồn tại loại chuyện này, nơi nào sẽ có người không muốn tỉnh lại? Phòng trưng là ở thiếu gia té xỉu trước đã xảy ra một sự kiện. kia sự kiện dẫn tới thiếu gia không có cầu sinh ý thức, vương bác sĩ thở dài, dung lão gia tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, phân phó bên cạnh người đi tra tra bạch lạc hiện tại ở nơi nào, cái này tiểu tử tuổi cũng không biết là nào căn thần kinh không thích hợp, thế nhưng lòng tràn đầy tư trang đều là bạch lạc, nói qua không chuẩn hôm nay hắn đi bạch ra, thậm chí đều đem hắn khóa ở bảo vệ hệ thống nghiêm mật trong phòng, vẫn là làm hắn chạy thoát, cái này hảo bị lôi ra người đưa về tới, liền thành cái dạng này. Hắn đương nhiên rất muốn đi chất vấn lôi ra người một lần, nhưng là, hắn cũng biết Dung Húc cái dạng này, khẳng định không phải lôi ra người việc làm, cho nên, hắn chỉ có thể đem này sợi lửa giận đều tính ở Bạch Lạc trên người. Dung Húc sẽ như vậy, xác định vững chắc là vì Bạch Lạc. Lao ra, Bạch Tiểu Thư mất tích, lôi ra người nơi nơi đều ở tìm. Mất tích? Không phải là đã chết đi? Dung lão gia tử thần sắc vừa động, nếu như không phải đã chết, Dung Húc như thế nào sẽ liền cầu sinh dục vọng cũng chưa. Đáng chết! lúc này hắn nhưng thật ra hy vọng bạch lạc đừng chết đi phái người đi tìm bạch lạc sống phải thấy người chết phải thấy thi thể dung lão gia tử lạnh giọng phân phó đi xuống dung húc là hắn thương yêu nhất Tôn nhi cũng là bọn họ dung gia nhất có tiềm lực một viên nếu như tương lai hắn trăm năm sau hắn còn kỳ vọng dung húc có thể dẫn theo dung gia đi hướng càng thêm quang minh tương lai đúng vậy quản gia lĩnh mệnh đi xuống lao gia nhân lúc còn sớm tìm được bạch tiểu thư cho thỏa đáng thiếu gia ngủ say thời gian càng dài càng khó tỉnh lại vương bác sĩ bỏ thêm một câu nói loại tình huống này hắn cũng gặp được quá phần lớn đều là người bệnh hôn mê trước chịu đựng quá một loại trầm trọng đả kích mới có thể làm hắn mất đi sống sót dục vọng mà loại này trầm trọng đả kích giống nhau đều là nơi phát ra với tình yêu đối phương một người đã chết mặt khác một người cũng không muốn sống nữa hắn thật đúng là không nghĩ tới chuyện này sẽ phát sinh ở dung gia tam thiếu trên người dung húc ở thủ đô tố có hoa hoa công tử chi sừng chuyện này liền hắn đều biết chỉ là hắn không dự đoán được dung hút thế nhưng sẽ vì bạch ra bạch lạc mà biến thành như vậy chẳng lẽ bạch lạc thật sự đã chết vương bác sĩ rời đi dung ra lúc sau liền cấp bạch lao gia tử đánh thông điện thoại pham là thủ đô có danh vọng bác sĩ cùng bạch lao gia tử quan hệ đều tương đối hảo bởi vì bạch lao gia tử đã từng vì hắn cái kia bệnh tìm không ít bác sĩ đương nhiên cũng đã cho bọn họ không ít chỗ tốt vì chính là làm cho bọn họ sớm một ngày có thể đem hắn cái kia bệnh chữa khỏi mà vương bác sĩ cũng là trong đó một vị Tuy rằng hắn là dung ra gia, gia đình bác sĩ, nhưng là, hắn cùng bạch lao gia tử quan hệ vẫn là không tồi. Lúc trước nếu không phải bởi vì bạch lao gia tử kịp thời cứu tế, sợ là cũng sẽ không có hiện giờ hắn, chuyện cũ, nói ra thì rất dài. Điện thoại chuyển được sau, bạch lao gia tử thanh âm già nuôi ít nhất 10 tuổi. Hôm nay phát sinh này vài chuyện, làm cho bọn họ bạch gia như thế nào cũng tẩy thoát không được cùng lưu chấn vũ cấu kết hiểm nghi, hắn đang ở vì toàn bộ bạch gia tương lai lo lắng. Vương bác sĩ, chuyện gì? Đối với bác sĩ, hắn vẫn là trước sau như một tôn kính. Bạch Nguyên soái ta nghe nói đến một cái không tốt tin tức. Nói, hiện tại cái gì không tốt tin tức hắn đều có thể đủ khiêm được, còn có thể có so bạch ra cùng loạn đảng cấu kết tin tức càng làm cho hắn đau đầu sự sao. Bạch Tam tiểu thư bạch lạc, khả năng gặp được bất chắc. Tiếp theo, vương bác sĩ đem ở dung ra phát sinh sự cùng bạch lao ra tử đúng sự thật nói một lần. Hảo, ta đã biết, cảm ơn vương bác sĩ, ngày khác lại thỉnh vương bác sĩ uống trà. bạch lao gia tử treo điện thoại lúc sau cả người đều nằm liệt ngồi ở ghế trên bạch lạc đã chết nói như vậy kia bọn họ bạch Gia càng là có miệng khó trả lời không không thể bạch lạc không thể chết được bọn họ bạch Gia danh dự còn cần bạch lạc tới làm một lời giải thích lập tức bạch lao gia tử lại lần nữa ngồi định rồi khôi phục nguyên soái phong phạm lấy quá điện thoại cấp thuộc hạ đánh thông điện thoại vô luận như thế nào sống phải thấy người chết phải thấy thi thể bạch lạc bên này cơ hoàng chúng ta liền ăn này đó. nếu không ngươi đi thành phố một chuyến, mua điểm ăn ngon trở về. ta muốn ăn vịt nướng. bạch lạc quấy quấy trong chén mặt rau xanh củ cải ti, nhìn phía ngồi ở đối diện đầu bạc nam nhân, phát ra bực tao. vịt nướng quá dầu mỡ. đầu bạc nam nhân nói xong sau, tiếp tục nhai kỹ nuốt chậm, ăn thật sự văn nhã, an tương thực cảnh đẹp ý vui. nếu như là ngày thường, bạch lạc có lẽ sẽ nhiều xem vài lần, nhưng là hiện tại, nàng muốn chạy nhanh liên hệ đến lôi bắc tiệp, đừng làm lôi bắc tiệp lo lắng nàng. Cho nên, nàng không thời gian kia tới thưởng thức đối diện Mỹ Nam tử ăn tướng. Kia mua điểm khác, tóm lại, ta không muốn ăn này đó rau xanh củ cải ti, nhìn đến chúng nó, ta một chút ăn uống đều không có. Bạch lạc đem chiếc đũa buông xuống, nghiễm nhiên có một cổ kêu căng tiểu thư tính tình Vậy đừng ăn. Cơ hoàng tính nết thực hảo, nghe được bạch lạc những lời này, Mỹ mắt đều không mang theo nâng một chút, tiếp tục ăn hắn. Người cũng quá vô tình a ta đói, ta muốn ăn gà nướng vịt nướng, ta muốn ăn thịt. Cuối cùng một chữ, tuyệt đối không phải nàng cố ý nói, mà là trong lúc vô ý nói. Thịt. Hảo. Cơ hoàng giật giật ngôi. Ngươi đáp ứng đi thành phố. Bạch lạc kinh hỉ nhìn phía đối diện đầu bạc nam nhân. Không có. Cơ hoàng thực bình tĩnh phun ra hai chữ. Ngươi bạch lạc bị hắn này hai chữ tức giận đến thiếu chút nữa một hơi không xuyên đi lên. Biết, lại như thế nào đối hắn dùng phép khích tướng, hắn đều sẽ không rời đi này tòa núi sâu đi thành phố, mà nàng... Cũng đừng nghĩ lập tức liền liên hệ đến lôi bát tiệp. Chỉ có thể cúi đầu tiếp tục ăn cơm, đối với rau xanh củ cải, nàng không sao cả, là nuốt trôi, nàng vừa rồi như vậy làm chỉ vì buộc cơ hoàng đi thành phố mua đồ ăn thời điểm nhân tiện cho nàng mua bộ di động trở về. Mà đêm đó thượng ăn cơm thời điểm, bạch lạc đôi mắt chớp lại chớp, nàng nhìn thấy gì. Trên bàn cơm thế nhưng phóng một con lợn rừng, vẫn là nướng tốt lợn rừng, dù tư tư tỏa sáng. Xem một cái, ăn uống đều sẽ lập tức bị gợi lên tới. Bạch Lạc dương mắt nhìn phía ngồi ở mặt khác một cái bàn nhỏ bên cơ hoàng, cơ hoàng trước mặt bày mấy đĩa tiểu thái, rau xanh cà tím, mà cơ hoàng đang ngồi ở nơi đó nhai kỹ nuốt chầm ăn. Nhìn đến Bạch Lạc đưa lại đây tầm mắt, hắn chỉ chỉ Bạch Lạc trước người kia trương đại trên bàn cơm nướng toàn heo nói, đó là ngươi bữa tối. Nay Bạch Lạc không biết hắn là như thế nào đem này đầu tiểu lợn rừng cấp nướng đến du quang đầy mặt, nhưng là, nghĩ đến nàng giữa chưa nói câu kia nàng muốn ăn thì nói, nàng chỉ có thể căng ra đầu ngồi xuống. Nàng ra mặt tử vẫn là tương đối mỏng, rốt cuộc nơi này không phải ở nhà nàng, mà là ở nàng ân nhân cứu mạng cơ hoàng trong nhà, cơ hoàng ngồi ở bên cạnh bàn nhỏ thượng ăn rau xanh cà tím, mà nàng tắc ngồi ở bữa tiệc lớn trên bàn ăn du tư tư mỹ vị nướng toàn heo, nói như thế nào, đều bàn khoan. Vì thế, Bạch Lạc ho khan vài tiếng, rồi sau đó nói, ngươi muốn hay không lại đây ăn chút? Cực kỳ thành ý mời. Quán nghị, ngươi phụ trách toàn bộ ăn xong. Cơ hoàng không thấy bên này, sau khi nói xong, Tiếp tục bỏ thêm một cây rau xanh bỏ vào trong miệng, tế nhai. khinh phiêu phiêu một câu, làm bạch lạc đầu đại, nhìn trước mắt cái này đầu có sầu riêng đại tiểu lợn rừng. Làm nàng một người ăn xong, nhiệm vụ này cũng quá nặng. Ăn không hết làm sao bây giờ. Tuy rằng là như vậy nói, nhưng là, bạch lạc đã thúc đẩy. Nay đầu nướng toàn heo, còn chỉ là nhìn nàng liền ăn uống mở rộng ra, còn không chạy nhanh khai ăn. Tuy rằng biết ăn không hết, nhưng là, vẫn là căn cứ có thể ăn nhiều ít tính nhiều ít nguyên tắc khai ăn. bỏ đi. Cơ Hoàng Mỹ mắt không nâng nói một câu. Phúc Bạch Lạc thiếu chút nữa không cười phun, thấy Cơ Hoàng đầu lại đây nghi hoặc ánh mắt, nàng chạy nhanh thu liệm ý cười, rồi sau đó nghẹn cười, chính xác nói, ngươi cho ta là heo đâu, nhiều như vậy, ta sao có thể một người ăn cho hết? Không phải ngươi nói muốn ăn thịt. Nhưng ta chưa nói muốn ăn nhiều như vậy thịt. Lãng phí đáng xấu hổ. Cơ Hoàng nhẹ nhàng nhạt nói ra này bốn chữ. Nếu không thể lãng phí, vậy ngươi liền tới cùng nhau ăn, dù sao ta một người khẳng định ăn không hết. hơn nữa, ngươi đều nói lãng phí đáng xấu hổ, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn nhìn đến ta lãng phí lương thực? Bạch Lạc cũng thực tán đồng hắn nói lãng phí đáng xấu hổ những lời này, thật mạnh gật đầu. hơn nữa, nói thật, nàng cũng rất muốn nhìn một chút luôn là một bộ nhàn nhạt biểu tình cơ hoàng ăn dầu mỡ thịt heo tình hình lúc ấy là như thế nào một bộ biểu tình. Ngẫm lại, còn man thú vị. tuy rằng nàng lo lắng lôi bác tiệp vì nàng lo lắng, nhưng là sinh hoạt luôn là muốn quá, nàng đã hiểu ra, bạch một khuôn mặt lạnh lùng quá. là một ngày, ấm một khuôn mặt, cười quá cũng là một ngày. vì sao không cho chính mình cười quá đâu? trước kia nàng cũng là thực cái cười, chỉ là bởi vì bị lưu chấn vũ nhận hết tra tấn, mới có thể rơi vào âm u địa ngục, mà lôi bắt tiệp, liền giống như nàng thiên sứ, đem nàng từ âm u địa ngục lôi ra tới, mang nàng vào ánh mặt trời thiên đường, một lần nữa cảm thụ ánh mặt trời ấm áp, thực hảo, thực thoải mái. ta không ăn. cơ hoàng thái độ thực kiên định, hơn nữa nói xong lúc sau, vô luận bạch là khuyên như thế nào nói. hắn một chữ đều không nói, liền xem bạch lạc đều không xem một cái. cơm chiều ăn xong, bạch lạc chỉ đem nướng toàn heo ăn một nửa, bỏ vào tủ lạnh đi. ta thật sự ăn không hết. không tủ lạnh. cơ hoàng nói làm bạch lạc lại là cả kinh. vậy ngươi nói làm sao bây giờ? bạch lạc đúng vai, hỏi. nàng thật đúng là luyến tiếc thật đem này nửa bên nướng toàn heo lãng phí rớt. uy tiểu hôi. cơ hoàng nhàn nhạt nói. tiểu hôi. mang ta đi nhìn xem. bạch lạc đối cơ hoàng cảm thấy hứng thú. Đối cái này địa phương cũng thực cảm thấy hứng thú, theo đạo lý tới nói, vào mùa này, buồn không nên khai hoa hồng nguyệt quý, nhưng là, lại ở chỗ này thấy. Nơi này cũng không có nhà ấm, nhưng là, chính là thấy buồn hẳn là sinh trưởng với 3-4 tháng nguyệt quý. Mà nàng, cũng không nghĩ luôn là ngốc tại trên giường, nhiều nhìn xem nơi này cũng hảo, quen thuộc hạ hoàn cảnh, nàng hiện giờ đều còn không biết cơ hoàng vì sao phải cứu nàng, hơn nữa, nếu nói cơ hoàng nói vừa vặn đi ngang qua nơi đó nói. kia hắn vì sao không đem dung húc cũng cùng nhau mang lại đây. Mà chỉ dẫn theo nàng một người. Cho nên, này trong đó khẳng định có miêu nị. Mà nàng, còn không biết thật sự chờ nàng tinh thần lực khôi phục lúc sau, hắn có thể hay không phóng nàng đi. Cơ hoàng mang theo bạch lạc đi một cái tiểu viện lạc. Mới vừa tiến sân, nàng liền nhìn đến một con hình thể khổng lồ tăng ngao, nàng trừng lớn đôi mắt, rồi sau đó chỉ hướng bưng nửa bên nướng toàn heo cơ hoàng. Này! Đây là ngươi nói tiểu hôi. Có lầm hay không? Lớn như vậy một con thành niên tàng ngao, thế nhưng kêu tiểu hôi Nàng vừa rồi còn tưởng rằng là một con tiểu miêu, hoặc là một cái tiểu cẩu, hoặc là một con con khỉ nhỏ từ từ Nghĩ tới rất nhiều động vật, chính là không nghĩ tới một đầu thành niên tàng ngao Ân, Cơ hoàng lên tiếng, liền không có lại để ý tới bạch lạc, đi vào đi thân mật cấp tiểu hôi thuận thuận bao, Rồi sau đó đem nướng toàn heo bưng cho nó ăn Mà bạch lạc thấy tiểu hôi ăn thật sự hưởng thụ, lại còn có ăn thật sự thuần thục bộ dáng Nàng trong đầu hiện ra một chuyện Đó chính là tiểu hôi khẳng định là thường xuyên ăn như vậy nướng toàn heo. Nàng Liên nói, nơi này cũng chỉ có cơ hoàng một người, này nướng toàn heo khẳng định cũng là cơ hoàng làm, nhưng là, hương vị lại là thực ăn, nhìn ra được tới làm món này người không phải lần đầu tiên làm. Chỉ là, ở chỗ này cơ hoàng chỉ ăn chay, mà ăn thịt chính là này chỉ tên là tiểu hôi thành niên tàng ngao. Chẳng lẽ, nghĩ đến nơi đó, nàng trừng lớn đôi mắt, trừng hướng đã đi trở về bên người nàng cơ hoàng, ngươi... Ngươi vừa rồi cho ta ăn chính là tiểu hôi đồ ăn. Tiểu hôi thích ăn nướng toàn heo, ngươi lại nói muốn ăn thịt, liền cùng nhau làm. Cơ hoàng nhàn nhạt nói, rồi sau đó liền đi ra ngoài. Bạch lạc đi theo phía sau hắn, bước chân còn thực tùy tiện, đi tới như phiêu ở trên mặt nước giống nhau, nhưng là, nàng thật sự bị khí chứ. Cái này đáng chết cơ hoàng thế nhưng đem nàng cùng tàng ngao đồ ăn cùng nhau làm, tưởng tượng đến nàng cùng tàng ngao ăn chính là giống nhau đồ vật, nàng liền bụng buồn nôn, bắt lấy ở phía trước đi cơ hoàng. Lấy lại bình tĩnh, nói, ta về sau không ăn thịt, ngươi ăn cái gì, ta liền ăn cái gì. Thực hảo. Mà ở cơ hoàng nói này hai chữ thời điểm, bạch lạc thế nhưng từ hắn trong ánh mắt nhìn đến một mặt ý cười, chờ nàng chấp chấp mắt lại tiếp tục xem thời điểm, kia mặt ý cười lại không thấy. Hình như là nàng vừa rồi xem hoa mắt, mới có thể nhìn đến xưa nay lãnh đạm cơ hoàng trong mắt sẽ hiện ra một mặt ý cười. Nàng cũng không đi rồi dám vấn đề này, trên người hắn bí mật nhiều như vậy, nàng tuy rằng muốn biết, nhưng là... Nàng còn không đến mức chủ động đi hỏi. Cơm chiều sau đi rồi một đoạn đường, cơ hoàng rời đi trong chốc lát, chờ hắn trở về thời điểm, hắn đẩy một chiếc xe lăn. Mấy ngày này thân thể của ngươi còn không có toàn bộ khôi phục hảo, muốn đi chỗ nào dạo, liền trước dùng này chiếc xe lăn đại lao. Cơ hoàng đem xe lăn đẩy đến bạch lạc trước mặt. Này chiếc xe lăn cũng không phải ở bệnh viện thấy cái loại này y nột làm thiết xe lăn, mà là một chiếc xe lăn. Hơn nữa, kết cấu còn thực phức tạp, nhìn dáng vẻ cũng không phải đơn giản một chất xe lăn. chất nàng ngồi xuống vừa rồi đi rồi kia một đoạn đường nàng thật sự đi mệt xong rồi thân thể này nhược tới rồi nàng đều khó có thể tưởng tượng nông nỗi ám hạ cái này nhìn xem cơ hoàng chỉ chỉ xe lăn tay vịn mặt bên một cái cái nút đối bạch lạc nói bạch lạc tối sầm một chút lập tức nàng liền nghe được động tinh thanh mà nàng cũng cảm giác được nàng cả người đã chịu một cổ lực lượng cuối cùng nàng thế nhưng bị kia cổ lực lượng đẩy đến đứng lên hơn nữa chạm đến còn thực củng cố căn bản không cần hắn tiêu phí một chút sức lực Nàng quay đầu vừa thấy, phát hiện nguyên lai like là phía sau tấm ván gỗ còn có mấy chỗ thật nhỏ thiết chí làm nàng có thể không tiêu phí sức lực liền chiến đứng lên tới. Ngươi lại ấn xuống cái này. Cơ hoàng chỉ chỉ một cái khác cái nút. Bạch lạc ấn một chút, xe lăn liền bắt đầu động lên, đều không cần nàng hoa. Ngươi làm. Loại này nghề một tay nghề làm nàng cảm thấy kinh diễm. ân. Khi nào làm? Bạch lạc nheo lại mắt, hỏi. Vừa chiều. Nhanh như vậy. Bạch lạc kinh ngạc nói. nhưng là trong lòng lại là hoài nghi, loại này tinh tế công nghệ, như thế nào sẽ một cái buổi chiều liền làm tốt. ân Cơ hoàng gật đầu, thử xem xem thuận tay không thuận tay. Bạch lạc nga một tiếng, hứng thú thiếu rất nhiều, nàng tổng cảm thấy nơi này không thích hợp, cơ hoàng sẽ đồ vật có điểm nhiều, siêu phàm y y thuật, so nàng liền cao không biết nhiều ít, nàng không phải tự nâng giá trị con người, ít nhất, ở hiện giờ y y môn, nàng y lý thuật số 1 số 2, so nàng lợi hại vị kia đại sư bá. Nàng cũng chưa thấy qua đại sư bá có khởi tử hồi sinh thông thiên bản lĩnh. Hơn nữa, cơ hoàng còn sẽ như thế tinh vi một nghệ, mà nơi này, thế nhưng còn đều chỉ có cơ hoàng một người. kia mấy thứ này hắn rốt cuộc là từ đâu học được. Nàng đối hắn là càng ngày càng tò mò. Ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Còn như vậy giúp ta? Bạch lạc đè đè nút, một lần nữa ngồi xuống, chuyển động xe lăn, mặt hướng thiếu niên này đầu bạc nam nhân. Về sau ngươi sẽ biết. Cơ hoàng như suy tư gì nói một câu. Vậy ngươi khi nào có thể đưa ta đi ra ngoài? Bên ngoài có người lo lắng ta, ta ít nhất muốn nói cho bọn họ một tiếng ta còn sống. Bạch lạc nghiêm mặt nói, nếu nói tới vấn đề này thượng, nàng liền tiếp tục nói đi xuống. Hơn nữa, chuyện này cũng là vẫn luôn quanh quẩn ở nàng trong lòng thượng đại sự. Mới ngày sau, cơ hoàng nhàn nhạt phun ra ba chữ. Hảo! Còn muốn 10 ngày mới có thể đi ra ngoài, ngươi có thể giúp ta đi gọi điện thoại cấp một người sao? Không thể! Cơ hoàng trả lời rất kiên quyết. Bạch Lạc nghĩ nghĩ nơi này chỗ đặc biệt, cuối cùng cũng chỉ hảo thu lời nói, không hề nói. Trở về phòng, Bạch Lạc nằm ở trên giường, nhớ tới lôi bác tiệp, nâng lên tay, phát hiện tay phải thượng nhẫn không thấy. Nàng lập tức ngồi dậy, tia chiếc nhẫn lúc trước nàng như thế nào lộng đều lộng không xuống dưới, hiện tại, như thế nào sẽ đột nhiên không thấy. Là ở chỗ này đánh mất, vẫn là ở nơi nào đánh mất. Nàng nghĩ không ra. Đó là lôi bác tiệp đưa cho nàng cầu hôn nhẫn, như thế nào cũng đến tìm được, nếu không. Ở nhìn thấy lôi bắc tiệp lúc sau, hắn không gặp trên tay nàng nhẫn, còn không biết sẽ như thế nào trừng phạt nàng. Xuống giường, nàng liền trước tiên ở trong phòng tìm lên, trong phòng không thấy được, lại đi đến bên ngoài đi tìm, vừa vặn gặp được tiến đến đưa dược cơ hoàng. Ngươi như thế nào ra tới? Trở về nắm hảo. Cơ hoàng nhàn nhạt trong thanh âm mang theo vài phần trách cứ. Mà nóng lòng tìm kiếm nhẫn bạch lạc không chú ý nghe, cho nên cũng không nghe ra tới hắn này phân trách cứ, bắt lấy hắn, lại hỏi, ngươi thấy ta nhẫn sao? chính là ở ta tay phải thượng mang cơ hoàng không lập tức trả lời mà bạch lạc lại là ném ra hắn tiếp tục ở trong sân tìm không ở nơi này cơ hoàng nói những lời này liền bưng dược vào bạch lạc phòng cũng không đi để ý tới bạch lạc mà bạch lạc nghe thế câu nói lại là dừng lại thân phủ phiếm bước chân một lần nữa về tới phòng ổn định tâm thần mới bình tĩnh hỏi ngươi biết nó ở nơi nào từ hắn câu nói kia không khó nghe ra tới hắn biết kia chiếc nhẫn ở nơi nào ân Cơ hoàng đem dược buông xuống, chính mình uống lên. Rồi sau đó đó là xoay người muốn đi, cũng không có muốn nói cho bạch lạc kia chấp nhẫn ở nơi nào tính toán. Cơ hoàng, ngươi trước đừng đi, như vậy nhẫn hiện tại ở nơi nào? Nó với ta mà nói rất quan trọng. Bạch lạc vội vàng hô. Là ngươi mệnh quan trọng, vẫn là kia chấp nhẫn quan trọng. Cơ hoàng không trả lời nàng lời nói, nhưng thật ra hỏi lại một câu ra tới. Bạch lạc sửng sốt, rồi sau đó hai mắt híp lại nhìn cơ hoàng phía sau lưng, người nam nhân này. rốt cuộc là ai đương nhiên là ta mệnh bạch lạc trở về một câu biết hắn là sẽ không nói cho nàng nhận ở nơi nào liền cũng không lại dây dưa tiếp tục hỏi chờ nhìn thấy lôi bắc tiệp lúc sau rồi nói sau mà cơ hoàng nghe xong nàng đáp án lúc sau không làm dừng lại liền đi rồi bạch lạc uống cơ hoàng đoan lại đây dược này chén dược so buổi chiều khi uống kia chén lại nhiều hơn vài loại dược thảo mà trong đó thế nhưng có khương vụ thảo bạch lạc đem dược uống xong lúc sau nằm xuống nhìn đỉnh đầu tấm ván gỗ bình tĩnh nói cơ hoảng người rốt cuộc là ai nói lôi bắc tiệp bên này hắn lúc này cùng lưu Chấn vũ đang ở một chiếc xe hơi lôi bắc tiệp đang cúi đầu nhìn trong tay nhẫn kim cương nhẹ nhàng trà lau phảng phất ở nhẹ vỗ về yêu nhất nữ nhân gương mặt các người định hôn nhẫn kim cương lưu trấn vũ hai mắt nhíu lại nguy hiểm nói đây là cầu hôn nhẫn kim cương lạc nhi lôi bắc tiệp còn con khỏe miệng không đi xem đối diện lưu Chấn vũ cả người còn đắm chìm ở hắn cùng bạch lạc tốt đẹp hồi ức Lưu Chấn Vũ vừa nghe đến những lời này, liền động thủ muốn đi đoạt lấy, chính là hắn chúng cùng loại nhuyễn cốt tán hóa học dự tề, nơi nào là lôi bác tiệp đối thủ, lôi bác tiệp không lưu tình chút nào một chân liền đá vào Lưu Chấn Vũ trên bụng, lạnh lùng nói, mơ tưởng tới đoạt. tiểu lạc là của ta, lôi bác tiệp, ngươi tốt nhất đừng si tâm vọng tưởng, liền tính ngươi cùng nàng đính hôn, nàng cũng là của ta. Lưu Trấn Vũ ôm bụng một lần nữa đứng lên, tuy rằng thân ở địch doanh, nhưng là khí thế lại vẫn là như cũ bừa bãi. Nửa phần cũng chưa nhược đi xuống. Lười đến cùng ngươi giải thích. Lôi Bác Tiệp không để ý tới Lưu Chấn Vũ, không nghĩ làm cái này cha nam tới quấy dày hắn tưởng niệm Bạch Lạc thời gian. Lưu Chấn Vũ đông nhiên mở miệng nói, "Lôi Bác Tiệp, chẳng lẽ ngươi liền không ngại tiểu Lạc cùng ta thượng quá giường?" Người câm miệng. Lôi Bác Tiệp lại là một chân nhảy qua đi, nhưng là lần này không phải nhảy ở Lưu Chấn Vũ trên bụng, mà là trực tiếp nhảy ở Lưu Chấn Vũ dây quần thượng. Lại dùng như vậy chữ tới nói tiểu Lạc, ta khiến cho cả đời không cử. lôi bắc tiệp dưới chân dùng một chút lực lưu chấn vũ kêu rên cắn môi ngươi cứ việc thử xem xem ngươi nếu là làm ta không cử ta liền không mang theo ngươi đi tìm tiểu lạc quả nhiên bạch lạc là lôi bắc tiệp uy hiếp lôi bắc tiệp ở tùng chân phía trước hung hăng giấm một chút rồi sau đó mới thu hồi chân lanh liếp chính che lại quần vẻ mặt thống khổ lưu chấn vũ liếp mắt một cái thiếu dùng ngươi những cái đó dâm huế tư tưởng tới làm bẩn ta lạc nhi lưu chấn vũ hừ lạnh một tiếng ở trong lòng đem lôi bắc tiệp tổ tông mười đại măng cái biến hơi kém liền đem hắn dâm chặt đức hồi tưởng khởi hắn cùng tiểu lạc ở bên nhau tốt đẹp thời gian đặc biệt là cùng bạch lạc lên giường thời điểm cái loại này mỹ diệu hưởng thụ làm hắn dần dần say mê trong đó đang suy nghĩ độc thoại lạc lôi bắc tiệp nghe được lưu chấn vũ kia dâm đãng thanh âm lập tức lại là một chân nhảy qua đi nhảy ở lưu chấn vũ phía sau lưng thượng gầm nhẹ nói lưu chấn vũ ngươi không muốn sống nữa thế nhưng ở nơi đó y y hắn lạc nhi quả thực không thể chịu đựng Nếu không phải không có mặt khác biện pháp tìm được lạc nhi, hắn quả quyết sẽ không chịu đựng lưu trấn vũ như vậy, trực tiếp đem hắn lộn cái nửa chết nửa sống lại nói. Mà nhưng vào lúc này, xe bỗng nhiên một cái phanh lại. Lôi bác tiệp ổn định thân mình, hỏi hướng lai xe hình phi, sao lại thế này? Thiếu ra, phía trước có người. Hình phi nói, lôi bác tiệp vọng qua đi, nhìn thấy ngăn ở đứng ở xe hơi phía trước nam nhân khi, như như mày, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Làm hắn đi lên. lôi bác tiệp phân phó đi xuống là thiếu ra. Đương lưu chấn vũ nhìn đến hách liên tử duyệt thời điểm chuẩn xác mà nói là đương lưu chấn vũ nhìn đến hách liên tử duyệt cặp kia hận không thể chịu hắn hĩnh Bài hắn ra uống hắn huyết thị huyết ánh mắt thời điểm phía sau lưng vẫn là nhịn không được rét lạnh một phen lưu Trấn vũ hách liên tử duyệt cùng lôi bác tiệp ngồi ở một mặt đối diện ngồi chính là lưu chấn vũ hách liên tử duyệt như thế nào thường nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Lưu Chấn Vũ châm chọc cười nói, liền tính là thua người, cũng không thể thua trận. Hừ, ta là tới lấy ngươi tiền thân. Hách Liên Tử Duyệt nhìn lướt qua Lưu Trấn Vũ, lấy hắn dược môn môn chủ thân phận, lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới Lưu Chấn Vũ bị hạ đi trừ thể lực dư vật? Nói, lấy ra huyết ngọc cây châm, cũng mặc kệ đây là ở lôi bắc tiệp trên xe. Đối với đối diện Lưu Trấn Vũ mặt chính là một cây châm cắt đi xuống, không tám hai hảo hảo quý trọng nàng. Lưu Trấn Vũ muốn tránh, nhưng là hắn thân mình hiện giờ mềm yếu vô lực. nơi nào trốn đến khai hách liên tử duyệt cố tình trèo thuyền qua đây cây châm, lập tức, trên mặt đau xót, liền chứ hách liên tử duyệt một cây châm. Hách liên tử duyệt, ngươi điên rồi. Lưu Trấn Vũ che lại ăn đau mặt, hắn mặt nạ sớm đã bị lôi bác tiệp lấy rớt, cho nên, này một cây châm là rõ ràng chính xác hoa ở trên mặt hắn. Đặc biệt là nghĩ đến chờ lát nữa còn muốn gặp tiểu lạc, hắn liền hận không thể lập tức đem hách liên tử duyệt cấp giết, thế nhưng ở hắn anh tuấn trên mặt hung hăng hoa thượng như vậy một cây châm, quả thực chính là hủy hắn dung. Chờ lát nữa nếu là nhìn thấy Tiểu Lạc lúc sau kinh hách đến Tiểu Lạc làm sao bây giờ? Điên rồi. Hừ, này liền đau, ngươi ra tăng ở Tiểu Lạc trên người đau, ta sẽ một phân một phân còn cho ngươi. Hách Liên tử duyệt không lưu tình chút nào lại huy khởi tay, liền phải đối Lưu Chấn Vũ lại hoa tiếp theo cây châm. Cây châm thượng lây dính Lưu Chấn Vũ máu tươi, có vẻ càng thêm yêu dị. Lôi Bắc Tiệp, ngươi lại làm cái này kẻ điên tới đụng đến ta, ta liền không mang theo ngươi đi tìm Tiểu Lạc. Lưu Chấn Vũ nhanh chóng hô lôi bác tiệp hừ lạnh một tiếng ra tay nhanh chóng bắt lấy hách liên tử duyệt tay mà hách liên tử duyệt nghe được tiểu lạc quét lôi bác tiệp liếc mắt một cái lúc sau cũng dừng tay sao lại thế này bạch cô nương làm sao vậy lạc nhi không thấy lôi bác tiệp trầm giọng nói hắn nói lời này thời điểm chú ý hách liên tử duyệt thần sắc thấy hách liên tử duyệt chỉ là hơi hơi nhũ như mày trong lòng mạc danh có điểm vui mừng từ hách liên tử duyệt thần sắc tới xem lạc nhi hẳn là không có đem nàng trọng sinh sự tình nói cho hách liên tử duyệt Tưởng tượng đến Lạc Nhi chỉ đem chuyện này đơn độc nói cho hắn, hắn trong lòng liền ngọt như mật. Nói thực ra, không phải hắn không tự tin, chỉ là, ở đối đai hắn cùng Lạc Nhi tri gian cảm tình thời điểm, không phải như vậy tự tin. Từ hách liên tử duyệt ở bạch gia đại sảnh chất vấn lưu Trấn vũ kia phiên lời nói nhìn ra được tới hách liên tử duyệt cùng Lạc Nhi hẳn là quen biết thật lâu, mà hắn cùng Lạc Nhi còn chỉ quen biết hai tháng không đến, nói không lo lắng Lạc Nhi sẽ thích thượng hách liên tử duyệt là giả sự. Bất quá! nghĩ đến lạc nhi chỉ đem nàng trọng sinh sự tình nói cho hắn, kia phân lo lắng cũng liền không có, thay chỉ có vui mừng. hắn biết tiểu lạc ở nơi nào, hách liên tử duyệt giơ tay chỉ hướng lưu chấn vũ. Ân, lôi bác tiệp gật gật đầu. hách liên tử duyệt, ngươi như thế nào sẽ nhận thức tiểu lạc? lưu chấn vũ thấy hách liên tử duyệt nói đến tiểu lạc thời điểm còn xem như quen thuộc thần thái, trong lòng liền không phải tư vị. đương nhiên, bọn họ hiện tại nói chính là bạch gia tam tiểu thư bạch lạc. ta nhận thức ai quan ngươi đánh giám hách liên tử duyệt đối đãi lưu trấn vũ trước nay đều sẽ không có lời hay liền tính trước kia bạch lạc không chết thời điểm hắn đối lưu trấn vũ cũng không lời hay hắn đã sớm khuyên bảo quá bạch lạc làm nàng thận trọng làm lựa chọn chính là bạch lạc vẫn là lựa chọn lưu trấn vũ mà hắn có thể làm chỉ có bảo hộ nàng chính là hắn không phải y hề một người không thể thời thời khắc khắc bảo hộ ở bên người nàng đây là hắn đời này lớn nhất tiếng lối nếu lúc trước thái độ của hắn cường ngạnh một ít trực tiếp dùng sức mạnh đem nàng cưới Có thể hay không là không giống nhau kết cục. Hách liên tử duyệt, ngươi vẫn là không đổi được ngươi kia trương xú miệng. Lưu chấn vũ hừ một tiếng. Trong lòng đối tiểu lạc càng là bất đắc dĩ, không nghĩ tới lần đó quyền cổ chi đem nàng từ trong tay hắn cướp đi lúc sau, nàng lại chọc phải nhiều như vậy nợ đào hoa, đợi khi tìm được nàng lúc sau, hắn nhưng đến hảo hảo ở trên giường trừng phạt nàng Mỹ. Đối cái dạng gì người ta nói cái dạng gì nói. Hách liên tử duyệt trả lời lại một cách niệm ai. vân thiến ở bạch gia trận này bao vây tiêu trừ trùng dựa vào bí pháp chạy thoát đi ra ngoài nàng không có hồi lưu ra trang viên ngươi nói cái gì đi người đều đã chết vân thiến cố nén giận dữ giơ tay chỉ vào lúc này quỳ gối nàng trước người hắc ý rìa nam nhân thiếu nãi mãi thiếu ra tên kia ám vệ hồng mai rất lợi hại năm người đều bị nàng cấp giết bất quá thuộc hạ liệu định nàng cũng sẽ không có hảo quá ít nhất bị trọng thương hắc ý nam nhân giải thích nói kia còn có một người đâu Dẫn đầu cái kia chẳng lẽ cũng đã chết Vân Thiến phái người tiến đến chặn giết thời điểm Cũng là tính ra quá hồng mai thực lực Phái đi người tổng hợp thực lực khẳng định là lớn hơn hồng mai mà đơn độc dẫn đầu cái kia Liền có thể đánh bại hồng mai Ở như vậy cường đại ám sát trong đội ngũ Người thế nhưng đều chết sạch Nàng như thế nào có thể không giận Đã chết hắc ý H.I.G. Nam nhân trầm giọng nói Chết như thế nào Đừng cùng ta nói là hồng mai giết chết Nếu bọn họ sáu cá nhân đều là bị hồng mai giết chết Vậy các ngươi những người này liền toàn bộ đều là phế vật một cái. Vân Thiến cả giận nói, hẳn là không phải bị hồng mai giết chết, thuộc hạ là ở rời xa còn lại 5 người 200 mét ở ngoài tìm được hắn huyết, hẳn là bị mặt khác người giết, còn có, thiếu nãi nãi, bọn họ 6 người thi thể đều không thấy. Thi thể đều không thấy. Vân Thiến ngữ thanh dơ lên, bỗng nhiên tri gian, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Là, ta tưởng là mang đi bạch lạc người nọ đem những cái đó thi thể toàn bộ mang đi. chỉ sợ là tưởng cha ra này đó thi thể sau lưng người hắc ý nam nhân nói nói kia bạch lạc đâu hiện tại rốt cuộc ở trong tay ai không phải là bị lưu chấn vũ người cấp mang đi đi nghĩ đến đây nàng trong lòng cái loại này dự cảm bất hảo càng ngày càng cương liệt nhưng là nàng người lưu chấn vũ căn bản không biết liền tính là lưu chấn vũ đem những cái đó thi thể mang đi cũng sẽ không nhận định nàng chính là cái kia phái người chặn giết bạch lạc người chỉ là đối với lưu chấn vũ như vậy quan tâm bạch lạc Nàng trong lòng kia sợi ghen ghét vẫn là không thể tan đi. Thiếu gia bị bắt. Hắc Ý lìa nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thiến. Bị bắt? Vân Thiến kinh hô. Ở Bạch gia thời điểm, hai người tách ra trốn, lấy này hảo dẫn dắt rời đi bọn họ lực chú ý, nàng chạy ra tới, cho nên nàng tưởng Lưu Chấn Vũ khẳng định cũng sẽ chạy ra tới. Nhưng là, lại không dự đoán được, Lưu Trấn Vũ thế nhưng bị bắt. Chuyện này tầm quan trọng đối nàng tới nói xa xa lớn hơn Bạch là sự. Nói cẩn thận điểm. vân thiến tuy rằng hận lưu Chấn vũ thích bạch lạc mà vắng vẻ nàng nhưng là đi theo lưu trấn vũ bên người nhiều năm như vậy nàng đối lưu trấn vũ là thiệt tình ái hắn bị bắt mặc kệ từ phương diện kia suy xét nàng cũng nhất định phải đi đem lưu Chấn vũ cứu ra muốn chạy trốn ra tới thời điểm vừa lúc đụng phải lôi bác tiệp rồi sau đó lôi quân minh người cũng lại đây lôi bác tiệp đang âm thầm xử trá thiếu ra bị đường trường bắn vựng bị bắt chạy nhanh cho ta tưởng cái nghĩ cách cứu viện biện pháp tới vân thiến tay chặt chạy nắm lôi bác tiệp lại là lôi bắc tiệp lưu chấn vũ rơi vào lôi bắc tiệp trong tay khẳng định sẽ không có hảo trái cây ăn chính là thiếu nãi mãi chúng ta căn bản tìm không thấy thiếu gia hiện tại bị nhốt ở nơi nào hắc ý dì nam nhân nhỏ giọng nói không biết liền đi cha vô luận như thế nào cũng muốn tra được nếu không ngươi cũng không cần trở về gặp ta vân tiến giận dữ lưu chấn vũ rơi vào lôi bắc tiệp trong tay chuyện này tạm thời không thể làm phụ thân biết nếu không lấy phụ thân cái kia đa nghi tính tình còn không chừng sẽ làm ra sự tình gì tới. Là, kia Bạch Lạc Sự còn muốn tiếp tục đi xuống sao? H.I.G. Nam Nhân hỏi. Bạch Lạc Sự không cần phải xem vào, toàn thân tâm đều đầu nhập đến nghị cách cứu viện thiếu gia sự thượng, đây mới là chúng ta đỉnh đầu đại sự. Vân Thiến nghiêm túc nói. ngày hôm sau, Bạch Lạc ăn cùng cơ hoàng giống nhau đồ ăn. Trong bữa tiệc, nàng hỏi, cơ hoàng, người nơi này là không phải có dự phố? ân Có thể mang ta đi nhìn xem sao? Không thể. Vì cái gì? Bạch lạc nhìn phía cơ hoàng, hắn trả lời luôn là như vậy trực tiếp, liền tính là phủ quyết cũng sẽ thực trực tiếp trả lời. Cơ hoàng lần này lại không trả lời. Bạch lạc cắn mấy cây rau xanh đặt ở trong miệng nhấm ướt, chậm rãi nghị sự, cơ hoàng, ngươi sư phó là ai? Không trả lời. Cơ hoàng, ngươi y thuật như thế nào lợi hại như vậy? Không trả lời. Cơ hoàng, nơi này như thế nào liền ngươi một người ở trụ? Không trả lời. Cơ hoàng, ngươi có phải hay không nghe không thấy ta nói chuyện nghe thấy, lần này trả lời, mà bạch lạc khoe miệng lại là hung hăng chịu chịu, xem ra tưởng từ trong miệng hắn bộ ra chút hữu dụng tin tức là khả năng không lớn. Cơ hoàng, ngươi ở chỗ này ở đã bao lâu? vẫn là nhịn không được tiếp tục hỏi. cùng lôi bắc tiệp ở bên nhau thời điểm, nói chuyện nhiều đều là lôi bắc tiệp, mà nàng cực nhỏ nói chuyện, tới rồi nơi này, thế nhưng phản lại đây, biến thành nàng nói được nói nhiều, mà cơ hoàng còn lại là tích tự như kim. nàng là thích gan tính hoàn cảnh, nhưng là. Quá mức can tĩnh, sẽ làm người nhịn không được hồi ức, mà nàng trong hồi ức lại đại bộ phận đều là huyết tinh, nàng không nghĩ hồi ức, vì thế liền biết rõ cơ hoàng sẽ không trả lời, nàng cũng sẽ thường thường hỏi thượng một câu. Mà mặc kệ một vấn đề nàng hỏi mấy lần, cơ hoàng sẽ không trả lời đều không trả lời, sẽ trả lời đều trả lời, thả sẽ không có một phân không kiên nhận thân xác Cơ hoàng, ngươi một người ở nơi này thời điểm chẳng lẽ sẽ không cảm thấy buồn sao? Cũng chưa người cùng ngươi nói chuyện. vẫn là nói ngươi ngày thường tưởng nói chuyện đều là đi tìm tiểu hôi nói chuyện cơm nước song sau hai người ngồi ở đình viện nơi này thời tiết không so với bên ngoài nơi này nhiệt độ không khí thực thích hợp ánh mặt trời xuyên thấu qua kia cao lớn cổ mộc rắc từng mảnh lấm tấm ngẫu nhiên còn có gió nhẹ thổi qua rất là thích ý dường như tháng tư phân thiên không nhiệt cũng không lạnh vấn đề của ngươi rất nhiều cơ hoàng nhắm mắt lại nằm ở trúc hàng mây che chế ghế mây thượng loang lổ dương quang điểm ở hắn tinh xảo ngũ quan thượng Trường như thác nước đầu bạc buông xuống trên mặt đất, một bộ bạch tí hề, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, dường như tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng Bạch lạc đánh ra hắn một phen, liền cũng nằm ở nàng cái này ghế mây thượng, đôi tay gối lên sau đầu, nhắm hai mắt. Ngươi đã chịu một người ở nơi này, ta nhưng chịu không nổi, bằng không dứt khoát người đem ta đưa ra đi như thế nào. Bạch lạc nhắm hai mắt nói, không thế nào, chính là bọn họ lại tìm không thấy ta sẽ cấp. Bạch lạc nghiêng đi thân mình, dứt khoát một tay chống đầu. Nhìn hai bước ở ngoài ghế mây thượng cơ hoàng, "Ngươi muốn chết, liền rời đi." Cơ hoàng nhàn nhạt nói, đôi mắt vẫn là không mở. Bạch Lạc nếu máu, nơi này không khí sắc thật so bên ngoài muốn hảo rất nhiều, hơn nữa, hắn cho nàng dược cũng là càng ngày càng tốt, trên người nàng độc cũng ở dần dần giảm bớt, thật muốn làm nàng làm lựa chọn, nàng tự nhiên là sẽ lựa chọn lưu lại nơi này, chỉ có thể hy vọng lôi bắt tiệp tại đây 10 ngày thời gian không cần làm ra quá mức kích thích sự tình. "Cơ hoàng, ngươi bao lớn rồi?" Bạch Lạc đối vấn đề này vẫn là có chút hứng thú. Nàng ở trong lòng đánh giá hạ hắn tuổi, cũng liền 27-28 tuổi tả Hữu Mà đối với vấn đề này, Cơ Hoàng mở bừng mắt, không thấy hướng Bạch Lạc, mà là nhìn về phía bầu trời ngang dọc đan sen của một cánh khô, trở về một câu không đối để nói, thanh âm dường như đến từ đã lâu phương xa, thật lâu. Theo sau vô luận Bạch Lạc hỏi lại cái gì, Cơ Hoàng đều không hề trả lời. Đường Lôi bắt tiệp cùng Hách Liên tử duyệt đáp Lưu Trấn Vũ sắp đến Lưu gia trang viên thời điểm. Hách liên tử duyệt thấy cách đó không xa trong bụi cỏ nằm một người. Dừng xe. Hách liên tử duyệt hô. Lôi bác tiệp theo hách liên tử duyệt ánh mắt nhìn lại, nhìn đến cá nhân, làm hình phi ngừng xe. Hách liên tử duyệt xuống xe, chờ hắn đi lên thời điểm, trong tay đã ninh nữ nhân này, tùy tay một ném, liền đem nữ nhân ném hướng về phía Lưu Trấn Vũ. Hách liên tử duyệt, ngươi làm cái gì? Lưu Trấn Vũ tiếp nhận hách liên tử duyệt ném lại đây nữ nhân, hắn thân mình vô lực, cùng với nói là tiếp nữ nhân. còn không bằng nói là dựa thế đem nữ nhân lộng tới một bên, lấy này không cho nữ nhân nện ở trên người hắn. ngươi cho săn. Hách liên tử duyệt lạnh lùng nói. Lưu chấn vũ đem che khuất nữ nhân mặt đầu tóc đẩy ra, mới phát hiện nàng là Hồng Mai, mà hắn là y hề giả, tự nhiên nhìn đến ra hiện giờ Hồng Mai thân phận trọng thương, sinh tử chưa biết, mà Lôi Bắc Tiệp phụ thuộc hạ cấp ảnh chụp chung cũng nhận ra tới nữ nhân này chính là mang đi bạch lạc cái kia, lập tức chào quá Hồng Mai, muốn đánh tỉnh nàng. chính là hách liên tử duyệt lại ngăn trở hắn đừng lộn xộn nàng sẽ chết bạch lạc lúc trước cùng lôi bắc tiệp nói qua hách liên tử duyệt sẽ giải độc hắn ở trong lòng cũng liền đem hách liên tử duyệt coi thành bác sĩ mà hắn còn tưởng từ hồng mai trong miệng dọ thám biết bạch lạc tin tức cho nên hắn không có ở động thủ mà là nhìn phía hách liên tử duyệt đem nàng đánh thức tới hỏi một chút nàng lạc nhi hiện tại rốt cuộc ở nơi nào không cần hỏi ta biết tiểu lạc ở nơi nào lưu trấn vũ cái chán gân xanh hiện ra dữ dội thật là không thể tưởng được Vân Thiến, ngươi cái hảo nữ nhân, không chỉ có đem tiểu lạc mang đi, còn đem người của hắn thương thành như vậy. Nay bút trướng, hắn sẽ hảo hảo cùng nàng tính. Có Lưu Trấn Vũ ở trên xe, lôi bác tiệp làm hình phi lái xe vào lưu ra trang viên. Đối với này, Lưu Trấn Vũ còn nhịn không được trào phung nói, lôi bác tiệp, lá gan của ngươi cũng thật đại, liền ta trang viên ngươi đều dám vào tới, ngươi sẽ không sợ chỉ có tiến đến bỏ ra không đi. Lôi bác tiệp khinh thường trách mắng, ta nếu lựa chọn tiến vào. Tự nhiên có biện pháp rời đi. Lưu gia trang viên bố cục ở lần trước hắn cho rằng quyền cổ chỉ thân phận tới cư trú thời điểm cũng đã điều tra rõ ràng. Hơn nữa có Lưu Trấn Vũ nơi tay, hắn căn bản là không sợ Lưu Trấn Vũ sẽ chơi thủ đoạn gì. Cho dù nơi này nguy hiểm, nhưng là nếu lạc nhi thật sự ở chỗ này, vô luận như thế nào nguy hiểm, hắn cũng sẽ mạo hiểm như vậy tiến bảo. Hắn tuy rằng lúc trước phái người tiến đến Lưu gia trang viên tuần tra lạc nhi sự, nhưng là những người đó lại vào không được Lưu gia trang viên. Chỉ có thể ở bên ngoài tìm kiếm dấu vết để lại, chỉ là, đến nay đều còn không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Ha ha, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là chỉ vào không ra. Lưu Trấn Vũ chợt cười lạnh nói, tay phải đánh một cái vang khấu. Lập tức bọn họ xe đã bị hơn ba 30 danh kiểm giữ súng ống bảo tiêu cấp bao quanh vây quanh lên. Đem chủ thượng buông xuống. tha các ngươi bất tử. Cầm súng dẫn đầu người hét lớn một tiếng, là bay cao. Lôi Bác Tiệp căn bản không để ý tới những lời này đó, mà là bắt lấy Lưu Chấn Vũ, một phen thủy thủ liền xuất hiện ở vắt ngang ở Lưu Chấn Vũ trên cổ, không lưu tình chút nào ở Lưu Chấn Vũ trên cổ trước cắt một đao. Tưởng tượng đến lúc trước Lưu Chấn Vũ dùng dao nhỏ như vậy bức bách hắn mâu thân, hắn liền hận không thể hiện tại liền đem Lưu Chấn Vũ cấp giết. Nhưng là, hắn vẫn là chịu đựng, còn không có tìm được Lạc Nhi, hơn nữa, cứ như vậy giết Lưu Chấn Vũ, quả thực là quá tiện nghi hắn. Lưu Chấn Vũ, đừng cho ta chơi cái gì hoa chiêu. làm ngươi người lui xuống đi mang ta đi tìm lạc nhi lôi bác tiệp thanh âm âm lệ ngoan tuyệt mà lúc này ở bên ngoài người không biết là ai khai hướng tới bên trong xe nã một phát súng lưu trấn vũ nghe viên đạn bay nhanh lại đây mà kéo phá tiếng gió khỏe miệng hơi hơi một câu cười ở hắn địa bàn còn tưởng can rỡ thật đương hắn là bệnh miêu sao hừ liên ở hắn chờ lôi bác tiệp đầu bị tễ rất kia nháy mắt hắn đông nhiên cảm giác được bả vai đau xót rồi sau đó cả người bị lôi bắc tiệp đá hướng về phía cửa sổ Mà kia viên bay qua tới viên đạn, mới vừa xuyên thấu pha lê, liền trực tiếp đánh vào hắn phía sau lưng thượng, thông đến hắn hít hà một hơi. Loại này thủ pháp, Lưu Chấn Vũ, ngươi thật là đánh giá cao chính ngươi. Lôi bác tiệp lại đem hắn cấp linh lên, thông qua đã bị viên đạn đánh nát pha lê, hướng tới bên ngoài lạnh lùng nói, muốn cho các ngươi chủ thượng lập tức liền chết đi nói, các ngươi liền cứ việc nổ súng. Thanh âm chậm, nhưng là lại như ma âm giống nhau tự tự và ở đây mỗi người nhân tâm. Bay cao buông súng ngắm, tay phải vung lên bọn bảo tiêu từ xe bên triệt trở về ngươi lại thương ta chủ thượng ta nhất định muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu bay cao cắn răng nói lôi bác tiệp lênh mắng một tiếng làm cho mọi người mặt một đao tử liền thọc ở lưu trấn vũ trên vai máu tươi bính ra tới kinh hách đến lưu ra bọn bảo tiêu lại lui về phía sau mấy chục bước mà bay cao đỏ hai mắt nói cái gì cũng không dám lại nói lôi bác tiệp ngươi đủ rồi đi lại thọc ta ta đã chết ngươi cũng, cũng đừng muốn tìm đến tiểu lạc hách liên tử duyệt cấp lưu trấn vũ thượng dược. Dừng lại huyết, hắn đương nhiên không phải hảo tâm muốn cứu Lưu chấn Vũ, chỉ là không nghĩ hắn liền như vậy bởi vì mất máu quá độ mà bỏ mình. Có việc này, Lưu Trấn Vũ cũng không có lại lần nữa phát động phản kích. Mang theo lôi bắc tiệp cùng hách liên tử duyệt đi tới Vân Thiến Sân. Chỉ là, biết được Vân Thiến cũng không có trở về lúc sau, Lưu chấn Vũ mặt lệnh. Cho nàng gọi điện thoại, nói ta ở nhà chờ nàng. Lưu chấn Vũ đối Vân Thiến nơi Thiến Bích Viện người phân phó nói. Là, thiếu gia. Đương Vân Thiến nhận được lưu ra trang viên điện thoại, biết được lưu Trấn vũ đã trở về lúc sau, nàng trong lòng cái loại này bất an cảm càng trọng. Mà ở nàng phản hồi lưu ra trang viên trên đường, nàng nhận được bay cao điện thoại. Thiếu nãi nãi, ngài hiện tại ở nơi nào? Ngày thường, bay cao là không gọi Vân Thiến vì thiếu nãi nãi, mà là gọi vì Vân Tiểu Thư. Nhưng là, nay đã khác xưa, nhà hắn chủ thượng bị lôi bắt tiệp bắt góc, mà bọn họ còn cứu không ra chủ thượng, hắn đành phải cầu cứu với Vân Thiến, thấp đầu. gọi đối phương một tiếng thiếu nãi nãi, hy vọng nàng có thể xem ở thiếu nãi nãi cái này thân phận lần trước tới cứu nhà hán chủ thượng. Nghe được bay cao này thanh thiếu nãi nãi, Vân Thiến vẫn là nhịn không được cười miệng, câu môi, thanh âm cực kỳ dễ nghe, đang ở trở về trên đường. Thiếu nãi nãi, thiếu gia bị lôi bắt tiệp bắt góc, hiện giờ ở nhà, nhưng là, chúng ta quá xuẩn, không thể từ lôi bắt tiệp trong tay cứu ra thiếu gia, còn thỉnh thiếu nãi nãi trở về chủ trì đại cục. Bay cao nói. Vân Thiến nghe thế đoạn lời nói Sắc mặt lại trở nên không tốt, bất quá, nghĩ đến lưu gia trang viên là bọn họ địa bàn, nàng nhưng không sợ lôi bắt tiệp. Hảo, chờ ta trở lại chủ trì đại cục. Bị lưu chấn vũ thủ hạ tôn kính là một kiện làm nàng cảm thấy thực vinh quang sự tình. Tuy rằng nàng ở lưu Trấn vũ bên người nhiều năm, nhưng là, hắn trực hệ thủ hạ, nhìn thấy nàng chỉ biết như lúc trước thanh trúc giống nhau xưng hô nàng một tiếng vân tiểu thư, hiện giờ, bọn họ rốt cuộc biết tới cầu chính mình, biết muốn kêu nàng một tiếng thiếu nãi nãi, hừ. Bạch lạc. Ngươi có thể có thực lực này sao? Chẳng qua là lớn lên sinh đẹp điểm, cũng chỉ bất quá là lưu chấn vũ trong khoảng thời gian ngắn mới mẻ ngoạn và thôi. Cuối cùng có thể làm bạn ở lưu chấn vũ bên người người vẫn là nàng. Cũng chỉ có thể là nàng. Bạch lạc cảm thán cái này địa phương rộng lớn, bởi vì lúc này nàng đang ngồi ở trên xe lăn, thông thả đi trước, mà phía trước còn lại là một bộ bạch đi cơ hoàng. Cơ hoàng bên người đi theo một cái ước chừng có 1 mét 5 cao thành niên tàng ngao. Bọn họ này hai người một tàng ngao. Đang ở liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn trên cỏ tán bước. Bạch lạc nheo lại mắt, nhìn kêu một người một quyển Giống cơ hoàng như vậy nam nhân, như thế nào sẽ thích tàng ngao loại này sùng vật đâu. Nàng cho rằng, hắn sẽ thích một ít giàu có tình thơ ý họa sùng vật, tỉ như bạch hạc, như vậy mới phù hợp một vị tiên nhân ý cảnh. Tuy nói cơ hoàng nói hắn không phải tiên nhân, nhưng là, bạch lạc vẫn là thường thường sẽ nghĩ đến hắn là tiên nhân. Người chậm. Ở bạch lạc suy tư thời điểm, cơ hoàng xoay người lại. nhìn về phía ở nhắm mắt theo đuôi đi tới bạch lạc ân bạch lạc không lập tức minh bạch hắn những lời này ý tứ mà chờ nàng nhìn đến cái kia uy phong lấm Lâm thành niên tàng ngao xuất hiện ở nàng xe lăn sau lưng thời điểm nàng vội vàng điểm trên xe lăn một cái ra tốc cái nút đuổi theo cơ hoàng lần đầu tiên ở cơ hoàng trước mặt sinh khí cơ hoàng ngươi vô sỉ thế nhưng dùng tàng ngao tới đuổi nàng ngắm lại sau lưng có một cái tàng ngao nàng cả người lông tơ đều dựng thẳng lên càng làm cho nàng nghĩ đến chính là nàng lúc trước còn cùng tiểu hôi cùng nhau chia sẻ quá một phần mỹ thực nướng toàn heo khiến cho nàng càng thêm buồn nôn tiểu hôi là bảo hộ ngươi cơ hoàng làm lơ dứt bạch lạc kia trương tức giận khuôn mặt nhỏ tiếp tục đi trước lúc này bạch lạc không dám lại chậm gì gì theo đi lên tiểu hôi giống như biết bạch lạc không thích nó cho nên nó cũng không cùng đến thật chặt đại khái đi rồi 10 phút bộ dáng bạch lạc lỗ thai vừa động nhận thấy được bốn phía không khí đã xảy ra biến hóa đặc biệt là nàng phía sau hai mươi mét khai ra đang có một đôi nhã tĩnh như hổ dình mùi nhìn nàng, mà nàng biết kia không phải tiểu hôi đôi mắt, bởi vì tiểu hôi cho dù là điều thực uy manh tàng ngao, nhưng là lại cũng chưa từng chân chính dọa qua nàng. nàng nhanh hơn một chút tốc độ đuổi theo cơ hoàng, kéo một chút hắn ống tay áo, nhỏ giọng nói mặt sau có nguy hiểm. nàng hiện tại vẫn là ở trên xe lăn, thân mình còn không có khôi phục lại, chờ lát nữa muốn chạy trốn nói khẳng định đến rửa vào cơ hoàng, cho nên nàng trước bắt lấy cơ hoàng lại nói, cơ hoàng quay đầu lại. Nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng nhặt nói, không có việc gì. Không có việc gì. Bạch lạc ngữ điệu hơi hơi dơ lên, nàng cũng cảm giác được kia cổ như hổ rình mồi ánh mắt không thấy, nhưng là nàng biết cái kia đồ vật còn tại hậu phương. Nàng thông thả xoay đầu, mà đương nàng nhìn đến kia một màn thời điểm, kinh ngạc đến miệng đều trương đến lớn nhất. Em đi, nay còn gọi làm không có việc gì. Nàng còn trước nay chưa thấy qua một cái như vậy, lớn như vậy cự mãng. Thân hình rốt cuộc có bao nhiêu trường, nàng đánh giá không đến, nhưng là, Cái kia so ba cái thành niên nam nhân đầu còn muốn đại đầu, kia trương bùn máu miệng rộng, cặp tiếc như đèn lồng đại xanh biết đôi mắt, nàng lại là xem đến rõ ràng. Này phiến liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn thảo nguyên thượng như thế nào liền xuất hiện một cái như vậy đại mãng xà, mà này mãng xà lúc này đang ở cùng tiểu hôi giao chiến. Chúng ta chạy nhanh mang tiểu hôi chạy đi. Bạch lạc tổng cảm thấy tại đây phiến thảo nguyên thượng đột nhiên toát ra tới một cái lớn như vậy cự mãng, có điểm quỷ dị, hơn nữa, vẫn là ở cơ hoàng địa bàn thượng. Nàng đều có điểm muốn hoài nghi cái kia cự mãng có phải hay không muốn thành tinh. Nàng một giới phạm nhân, cho dù có thông thiên bản lĩnh cũng đánh không lại yêu tinh. huống chi, nàng lúc này còn thân thể suy nhược, muốn chạy nói còn chỉ có thể dựa vào xe lan. Không cần, đêm nay ngươi muốn ăn cái gì? Cơ hoàng đống nhiên mở miệng nói, hắn thanh âm bằng thẳng, không có bất luận cái gì dao động. Lại dường như một trương ôn nhu tay trấn an bạch lạc khẩn trương thần kinh. Ngươi bạch lạc trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía cơ hoàng, ở chỗ này Nàng quả thực không thể dùng nàng kia phàm nhân tư duy tới tự hỏi sự tình, trước mắt cái này sạch sẽ đầu bạc nam nhân, ở hiện tại loại này thời khắc nguy cơ, thế nhưng còn bình tĩnh hỏi cái này nàng đêm nay muốn ăn cái gì, chẳng lẽ đêm nay muốn ăn cự măng thịt. Nó trên bụng kia khối thịt không tồi, đêm nay liền tuyển nó, cho ngươi bổ bổ thân mình. Nói tới đây, cơ hoàng nhìn về phía dáng người nhỏ sinh bạch lạc, nữ hạ mi, quá gầy. lam ý thì giả, nàng tự nhiên biết xả toàn thân đều là bảo, ngay cả da rắn cũng là bảo chính là làm nàng ăn thịt rắn nàng lại là ăn không vô nàng sợ sà liên cang đừng nói là làm nàng ăn thịt rắn ta không ăn bạch lạc lập tức cự tuyệt mà nghe được hắn nói nàng quá gầy nàng mới nhớ tới nàng thân thể nhân dùng quá tởi áo tháo thắt lưng dục mất hồn hoàn tác dụng phụ còn không có biến mất dục vọng lý nên là rất lớn nhưng là không biết vì sao từ tỉnh lại lúc sau nàng lại cảm giác được cùng dĩ vãng là giống nhau cũng không có cái gì dục nghiệm Chẳng lẽ hắn đem nàng cái kia tác dụng phụ cấp trị hết? Cũng không phải không có khả năng, hắn đều có thể đủ làm nàng khởi tử hồi sinh, còn có cái gì làm không được. Không có cái kia tác dụng phụ cũng hảo, nàng thật đúng là chịu không nổi cái kia tác dụng phụ. Tuy rằng hoan ái đối hai bên nam nữ đều hảo, nhưng là, vừa phải mới hảo, quá độ tác bị thương. kia viên xả gan cũng không tồi, nếu không liền ăn xả gan. Cơ hoàng lại mở miệng nói, giống như tâm tình không tồi. Tầm mắt sớm đã trở lại nơi xa cùng tiểu hôi trong khi giao chiến cự mãng trên người. Đêm nay có thể không uống được không xả Bạch lạc khỏe miệng vừa kéo. Không thể. Vì cái gì? Đối với ngươi hảo, cơ hoàng lại chỉ cho bạch lạc này ba chữ. Chính là ta không muốn ăn. Không muốn chết, liền ăn. Ta ăn bạch lạc cảm giác chính mình tử huyệt bị hắn cấp bắt được. Nàng hiện tại xác thật là một chút đều không muốn chết. So với chết, nàng vẫn là tình nguyện ăn thịt rắn. Được bạch lạc hồi đáp. Cơ hoàng mới xoay người, đi thôi. Rồi sau đó tiếp tục đi trước. Bạch lạc đuổi theo đi, mặc kệ tiểu hôi. Cứ như vậy đi rồi. Nó sẽ xử lý tốt. Cơ hoàng đối việc này giống như không thế nào cảm thấy hứng thú. Trở về câu này lúc sau, bạch lạc hỏi lại tỉ như tiểu hôi nếu là đánh không thắng cự mãng làm sao bây giờ. Tiểu hôi liền tính căn chết cự mãng, nó như thế nào đem cự mãng mang về tới. Từ từ như vậy vấn đề, cơ hoàng cũng chưa cho nàng giải đáp. Mà đêm đó thượng, ăn cơm chiều trước. bạch lạc vẫn luôn chưa thấy được cơ hoàng thân ảnh mà nàng cũng đem hôm nay giữa trưa ở thảo nguyên thượng gặp được mãng xà một chuyện cấp đã quên chỉ là đương cơ hoàng kêu nàng ăn cơm chiều, nàng nhìn đến chén lớn chung kia hiện lên tới trăng bóng thịt rắn thời điểm nàng vói qua tính toán gấp đồ ăn trước đuối liền dừng lại thu không có ngược lại đi kẹp bên cạnh cái đĩa thượng rau xanh không ăn cơ hoàng ngầm đầu nhìn về phía ngồi ở đối diện bạch lạc ngươi không phải cũng không ăn sao tuy rằng đáp ứng quá muốn ăn này thì rắn nhưng là Nàng vẫn là đến trước làm hạ chuẩn bị tâm lý Đó là ngươi Cơ hoàng bỏ thêm một cây rau xanh Nhai kỹ nuốt chậm Ngươi không ăn hơn. Bạch lạc đống nhiên hỏi Từ tỉnh lại sau so đến bây giờ Nàng còn không có thấy cơ hoàng ăn qua một lần hơn. Không ăn, dầu mỡ Này thịt rắn không dầu mỡ Bạch lạc đống nhiên trên mặt nở rộ ra một nụ cười rặng rỡ Vì tỏ vẻ nàng lời nói không sai Nàng cố nén trong lòng bài xích cảm Gắp một khối thịt rắn Bỏ vào chính mình trong chén con tượng trưng tính ăn một ngụm, ngươi xem, thật sự một chút đều không, dù ngươi liền ăn chút bái, luôn là ăn chay, tiểu tâm đến rắn chắc. ta không phải tổng ăn chay. cơ hoàng buông chiếc đũa, nhìn về phía đối diện bạch lạc. vậy ngươi ăn cái gì món ăn mặn? bạch lạc đối cái này để tải tới hứng thú, thịt heo không ăn, thịt rắn không ăn, kia hắn ăn cái gì? cơ hoàng nhìn bạch lạc vài lần, rồi sau đó lại lần nữa chiếc đũa, kẹp rau xanh ăn, không hỏi bạch lạc nói, không nói liền tính. bạch lạc hô một hơi. vừa rồi bị hắn nhìn thời điểm nàng thế nhưng nháy mắt có một loại xa lạ cảm giác mà cái loại cảm giác này là cái gì đâu nàng nắm chắc không được cũng liền không hề hỏi cơ hoàng vấn đề này vì tiếp tục sống sót mà cơ hoàng lại chưa nói nàng rốt cuộc muốn ăn nhiều ít cho nên nàng đem toàn bộ tô bự thịt rắn đều ăn sạch đương nhiên ăn thật sự gian nan lôi bác tiệp bên này vân thiến đã trở lại lưu gia trang viên mà lúc trước hôn mê quá khứ hồng mai cũng đã tỉnh lại lưu trấn vũ đang ở hỏi nàng lời nói Tiểu lạc đâu? Lưu Trấn Vũ hỏi hướng Hồng Mai, tuy rằng biết những cái đó thi thể là vân tiến thủ hạ, nhưng là, gặp được Hồng Mai, nàng vẫn là muốn hỏi cái rõ ràng. Tiểu lạc tiểu thư bị người bắt đi. Hồng Mai nói, ai? Những cái đó hắc y gì nhân đồng đảng sao? Lôi bác tiệp nhanh chóng nói. Hồng Mai lại không đáp lời, mà là nhìn về phía Lưu Trấn Vũ. Lưu Trấn Vũ sau khi gật đầu, Hồng Mai mới nói, ta không biết, ta lúc ấy hôn mê qua đi, chờ ta tỉnh lại thời điểm. Đi tìm tiểu lạc tiểu thư đã tìm không thấy, chỉ nhìn thấy nơi đó nằm một người nam nhân cùng một cái hắc y ghề nhân, chủ thượng, thuộc hạ bảo hộ tiểu lạc tiểu thư không chu toàn, thỉnh chủ thượng trách phạt. Tìm được tiểu lạc lại nói, Lưu Trấn Vũ hiện tại như thế nào sẽ trách phạt Hồng Mai, hiện tại ở chỗ này, liền Hồng Mai là người của hắn. Đương nhiên, Hồng Mai bảo hộ tiểu lạc không chu toàn, chờ hắn từ lôi bắc tiệp trong tay chạy thoát lúc sau tất nhiên là muốn trách phạt. Lôi bắc tiệp, đem ta lão công thả. Đồng nhiên. Vân Thiến thanh âm ở ngoài xe vang lên Vân Thiến, tiểu lạc có ở đây không người trong tay Vân Thiến như thế nào cũng không nghĩ tới Đáp lại nàng không phải lôi bắt tiệp Mà là nàng liều mạng gấp trở về tính toán nghị cách cứu viện Lưu Chấn Vũ Nói không đau lòng, đó là giả Lưu Trấn Vũ chính hắn đều tự thân khó bảo toàn Tại như vậy cái thời điểm, không tới lấy lòng nàng Ngược lại còn tới chất vấn nàng tiểu lạc có phải hay không ở tay nàng Tức giận đến nàng đương trường liền tưởng bạo tẩu Nhưng là Nghĩ đến Lưu Chấn Vũ còn ở lôi bắc tiệp trong tay, nàng chỉ có thể ngăn chặn này cổ lửa giận. Có lẽ, Lưu Chấn Vũ hỏi cái này câu nói chỉ là cùng lôi bắc tiệp làm một cái cái gì giao dịch. Rốt cuộc bạch lạc đối lôi bắc tiệp mà nói đó là vị hôn thê. Nay đó ý tưởng ở nàng trong đầu nhanh chóng hiện lên, nàng liền làm định đoạn, ở ta nơi này. Vân Thiến, đừng thương tổn nàng. Lưu Trấn Vũ thanh âm trở nên nhu hòa vài phần. Vân Thiến lại không đáp lại Lưu Chấn Vũ, mà là nói, lôi Bắc Tiệp. ngươi muốn Bạch Lạc cũng có thể, nhưng là, ngươi đến trước thả ta lão công, mang Lạc Nhi tới gặp ta. Nếu không, mơ tưởng làm ta phong rất Lưu Chấn Vũ, Lôi Bác tiệp như thế nào dễ dàng mắc mưu, chưa thấy được Bạch Lạc, hắn quả quyết là sẽ không tha Lưu Chấn Vũ. "Hảo, ta đây liền đi mang Bạch Lạc tới." Vân thiến chiều bên người hầu gái Diệp Tử Lăng đầu một ánh mắt qua đi, Diệp Tử Lăng ngầm hiểu liền lùi xuống. "Ta muốn nhìn ta lão công." Tuy rằng nghe được Lưu Chấn Vũ thanh âm, nhưng là chưa thấy được hắn chân nhân. Nàng vẫn là có điểm hồng y Lôi bác tiệp háp Lưu Trấn Vũ đi vào phá cửa sổ xe trước, đem Lưu Trấn Vũ đầu đẩy đi ra ngoài. Vân Thiến nhìn đến Lưu chấn Vũ khuôn mặt Tuấn tú tu Thượng bị cắt đau ngân, lập tức liền nổi giận. Lôi bác tiệp, ngươi thế nhưng đụng đến ta lão công. Như thế nào? nay liền đau lòng, lúc trước hắn dùng dao nhỏ hoa ta mổ thân mặt thời điểm, có hay không suy xét quá chúng ta cảm thụ. Nói lời này, lôi bác tiệp càng là tức giận, hắn hận chính mình, có hắn ở đây. còn không có bảo vệ tốt chính mình mẫu thân còn làm chính mình mẫu thân bị kẻ cắp lưu trấn vũ cấp bắt qua đi hơi kém khiến cho phụ thân hắn làm lụ, lập tức giao nhỏ lại ở lưu trấn vũ sau xương bả vai thượng thọc một đao lôi bắc tiệp ngươi điên rồi lưu trấn vũ ăn đau hét lớn vân thiến nhìn không tới lôi bắc tiệp dùng dao nhỏ thọc lưu trấn vũ kia một màn nhưng là nàng nhìn đến lưu trấn vũ sắc mặt lập tức thống khổ dữ tận lên lập tức cũng nổi giận lôi bắc tiệp không chuẩn ngươi đụng đến ta lão công Ngươi nếu là lại thương ta lão công một cây lông tơ, ta liền ở bạch lạc trên người gấp đôi dâng trả. Ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem bạch lạc kia trường so hoa nhi còn muốn kiểu diễm gương mặt nếu là có ngang dọc đan sen đao xẻo sẽ là cái bộ dáng gì. Lưu Trấn Vũ đối Vân Thiến nói ra lời này là tin tưởng không nghi ngờ, Vân Thiến rốt cuộc như thế nào, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, hắn lập tức chịu đựng đau đớn, A nói, Vân Thiến, không chuẩn thương tổn tiểu lạc. Lưu Trấn Vũ, ngươi mới là điên rồi. vân thiến phản giống lên trở về hình thoi môi bị tức giận đến run run phát run bay cao quả thực đau đầu rụng nức đối bạch lạc càng là hận thấu xương nữ nhân kia quả thực chính là hồng nhan họa thủy như vậy mê hoặc nhà hắn chủ thượng làm nhà hắn chủ thượng cùng vân thiến chi gian sinh ra nhiều như vậy khoảng cách tuy rằng hắn cũng không thích vân thiến nhưng là tương so mà nói hắn càng hy vọng vân thiến có thể làm bạn ở chủ thượng bên người bởi vì vân thiến có thể là chủ thượng kế hoạch lớn trợ tốt nhất mấy lực cánh tay mà bạch lạc trừ bỏ hiện tại trở nên đẹp quả thực chính là không đúng tí nào hơn nữa còn chỉ biết cấp chủ thượng dứt lấy phiền toái. vân thiến hai mắt đỏ bừng nàng như thế nào liền yêu như vậy cái phụ lòng nam nhân nàng đây là ở cứu hắn mà hắn lại còn ở lo lắng cái kia bạch lạc nàng chẳng qua là vì làm lôi bắt tiệp thiếu thương tổn hắn một phần, mà hắn lại đem nàng lời nói thật sự thật cho rằng nàng sẽ đối bạch lạc bất chắc rốt cuộc là chính hắn tánh mạng quan trọng chút vẫn là bạch lạc cái kia tiểu tiện nhân tánh mạng càng quan trọng chút bỗng nhiên chi gian nàng trong lòng hung ác có đánh giá đương diệp tử lăng mang theo bạch lạc lại đây thời điểm vân thiến một phen liền đem bạch lạc bắt qua đi lúc này bạch lạc đã hôn mê qua đi cũng không có tỉnh lại lôi bác tiệp vừa thấy đến bạch lạc liền đem lưu trấn vũ từ bên cửa sổ thượng kéo ra nhưng là lưu trấn vũ cũng thấy được bạch lạc nơi nào chịu đi khai lớn tiếng hô tiểu lạc tiểu lạc lôi bác tiệp một chân liền đem hắn nhảy phi hách liên tử duyệt một chân đạp lên còn tưởng xoay người lưu chấn vũ phía sau lương thượng Lôi bác Tiệp xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến đối diện bạch lạc, cũng may nàng quần áo chỉ là hơi hơi hỗn độn, mà Vân Thiến chỉ tay chế trụ bạch lạc hàm dưới đem bạch lạc mặt nâng lên. Lôi bác Tiệp thấy bạch lạc trên mặt không có vết thương lúc sau mới rơi xuống tâm. Hảo, chúng ta trao đổi. Bất quá địa điểm đến sửa sửa. Rời xa lưu ra trang viên một mảnh hoang vu trên sân. Lôi bác Tiệp phía sau lúc này đứng liền không chỉ có hình phi một cái, mà là nhiều một chúng quân đội, tính lên ít nhất có ba trăm. mà đối diện Vân Thiến phía sau cũng có bảo Tiêu Đông Đảo tính lên 300 nhiều, trung gian một cái sở Hà Đường danh giới, Lôi Bắc Tiệp trong tay áp Lưu Chấn Vũ, Vân Thiến trong tay áp Bạch Lạc, ngươi đem Lạc Nhi cho ta, ta đem Lưu Chấn Vũ cho ngươi, Lôi Bắc Tiệp hô, cái này không thành vấn đề, bất quá tại đây phía trước ta có một kiện việc tư muốn cùng Lưu Chấn Vũ giải quyết một chút, Vân Thiến mở miệng nói, đối với Vân Thiến cùng Lưu Chấn Vũ chi gian việc tư, Lôi Bắc Tiệp hoàn toàn không có hứng thú. các ngươi hai vợ chồng việc tư chờ trao đổi người lúc sau các ngươi muốn đi nơi nào giải quyết liền đi nơi nào giải quyết không được một hai phải ở chỗ này vân Thiến lắc lắc ngón tay rồi sau đó nhìn về phía lưu chấn vũ lưu chấn vũ ngươi là muốn ngươi mệnh vẫn là muốn bạch lạc mệnh một cái lựa chọn để trực tiếp liền quăng qua đi nữ nhân lòng dạ hẹp hòi vân Thiến nữ nhân này càng là lòng dạ hẹp hòi tiểu đến không thể lại tiểu trong lòng trong mắt đều là không chấp nhận được nửa viên hạt cát Thống chi là một cái bạch lạc hai cái đều lưu trấn vũ trả lời chỉ có một lựa chọn lưu trấn vũ chính ngươi tuyển ngươi nếu là tuyển ngươi ta liền đem bạch lạc giao cho lôi bắt tiệp ngươi nếu là tuyển bạch lạc ta liền không đem nàng giao ra đi đương nhiên ngươi cũng đừng nghĩ ta sẽ đến cứu ngươi vân thiến lạnh lùng một hừ hôm nay nàng thật đúng là muốn đem lưu trấn vũ bức thượng tuyệt lộ làm hắn làm tiếp theo cái lựa chọn nàng sớm đã phái người ở bên cạnh ghi hình vân thiến ngươi một hai phải ở ngay lúc này bước ta lưu trấn vũ hét lớn ta có bước ngươi sao ta chẳng qua là ở giao dịch phía trước hỏi một chút quyết định của ngươi miễn cho chờ giao dịch xong lúc sau ngươi lại tới cửa trách ta hành vi không lo vân thiến cười lạnh nói bạch lạc ta có phải hay không nên làm ngươi tỉnh lại đâu làm ngươi cũng tới nghe một chút lưu trấn vũ sẽ làm cái nào lựa chọn vân thiến nhẹ nhàng vỗ vỗ bạch lạc mặt lôi bác tiệp thấy thế mắt ưng như chim ưng sắc bén như băng mà lưu trấn vũ nghe thế câu nói lập tức quát vân thiến không chuẩn ngươi lại đụng vào tiểu lạc Không chuẩn làm nàng tỉnh lại. Gần nhất, hắn không nghĩ làm bạch lạc nhìn đến hắn hiện giờ cái này chật vật bộ dáng. Thứ hai, tiểu lạc đã tỉnh, hắn càng thêm không hảo làm quyết định. Ha ha, Lưu Trấn Vũ, ngươi sợ phải không? Sợ nàng nhìn đến ngươi vì ngươi tánh mạng, đem nàng đẩy đi ra ngoài. Vân Thiến cười ha ha nói, trong lòng sảng khoái không thôi. Vân Thiến, đủ rồi. Lưu Trấn Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi. Ma Vân Thiến, ngươi cũng được đến muốn đáp án, tự nhiên cũng liền không hề chơi. Lôi bác tiệp, thay đổi người. Hảo. Lôi bác tiệp đã sớm gấp không chờ nổi muốn đi đem Lạc Nhi đổi lại đây, ôm vào trong lòng ngực Hảo Hảo che chở. Đương nhìn đến Lạc Nhi rơi vào Vân Thiến trong tay thời điểm, đặc biệt là nhìn đến Vân Thiến kia thật dài móng tay ở Lạc Nhi trên mặt vỗ nhẹ thời điểm, hắn thật sợ kia thật dài móng tay sẽ đem Lạc Nhi mặt hoa thượng. Vân Thiến bản tính như thế nào, hắn thân là quyền cổ trì thời điểm tự nhiên là nghe nói quá, hơn nữa, lúc trước ở lưu gia trang viên cư trú đoạn thời gian đó. hắn cũng chính mắt nhìn thấy vân thiến đối bạch lạc hận ý nữ nhân hận ý so rắn độc còn đáng sợ mà ở lúc này vẫn luôn đều không có nói chuyện qua hách liên tử duyệt lại đứng dậy không được lôi bác tiệp nhìn về phía hách liên tử duyệt trong ánh mắt rõ ràng có căm thù bất luận cái gì muốn ngăn cản hắn đem bạch lạc mang về bên người người đều là hắn địch nhân mà vân thiến tâm lại hơi hơi căng thẳng hách liên môn chủ hiện tại là ta cùng lôi bác tiệp đang nói sự còn thỉnh hách liên môn chủ có chuyện gì chờ lát nữa bàn lại Vân Thiến Hô. Hách liên tử duyệt, ngươi muốn làm cái gì? Lôi bác tiệp hiển nhiên cực kỳ không vui. Đem thật sự bạch lạc mang ra tới. Hách liên tử duyệt một câu, tức khắc liền nhấc lên song lớn. Lôi bác tiệp nghe thế câu nói, bắt lưu chấn vũ tay sau này vùng, lập tức liền đem lưu chấn vũ ném tới rồi phía sau. Các vị bộ đội đặc trùng trực tiếp đem trường thường coi như mao đao giống nhau đem lưu chấn vũ bao quanh vây quanh lên. Vân Thiến. Ngươi dám đối ta xử trá. lôi bắc tiệp sắc mặt âm trầm đến như sấm ngày mưa chung sương ngủ. lôi bắc tiệp ngươi chẳng lẽ không quen biết bạch lạc này rốt cuộc có phải hay không bạch lạc ngươi không biết hách liên môn chủ nói cái gì ngươi liền tin cái gì lôi bắc tiệp ngươi chừng nào thì thành như vậy cái không chủ kiến người vân thiến đối lôi bắc tiệp sử dụng phép khích tướng ta có phải hay không có chủ kiến người còn không tới phiên ngươi tới nói đem thật sự lạc nhi giao ra đây nếu không ngươi cũng đừng nghĩ được đến lưu trấn vũ lôi bắc tiệp lạnh lùng một hử Hắn vừa rồi bởi vì cứu người sốt ruột, thật đúng là sơ sót một ít chi tiết. Bị vân thiến trộm trong tay nữ nhân vô luận là từ đầu đến chân, cùng Lạc Nhi đều là từ một cái ma tử khắc ra tới, nhưng là, cảm giác, cái loại cảm giác này lại không đúng. Đã từng ở lưu gia trang viên nhìn thấy bạo gầy lúc sau bạch Lạc, hắn chính là bằng vào cái loại cảm giác này nhận ra nàng tới. Hiện giờ, không nghĩ tới, bởi vì tưởng cứu Lạc Nhi tâm quá vội vàng, lại sơ sẩy rất này một tầng. Chỉ là... Hách Liên Tử Duyệt lại là làm sao thấy được? Hiện tại không phải tưởng việc này thời điểm. Hỏi trước đến bạch lạc rốt cuộc ở nơi nào lại nói. Hơn nữa, vừa rồi nếu như không phải Hách Liên Tử Duyệt nhắc nhở, hắn còn không chừng liền thượng Vân Thiến đương. Hừ, thật là không nghĩ tới Hách Liên môn chủ khi nào thành lôi Bắc Tiệp chó săn. Vân Thiến đem trong tay giả bạch lạc vùng, rồi sau đó lạnh lùng quét về phía đối diện lôi Bắc Tiệp cùng Hách Liên Tử Duyệt. Nàng cũng thật hận không thể cắn Hách Liên Tử Duyệt, nếu không phải hắn nhắc nhở, nàng liền đem Lưu Chấn Vũ đổi lại đây. vân thiến đem thật sự tiểu lạc giao ra đây hách liên tử duyệt lại không nghe nàng ly gián pháp trực tiếp liền ép hỏi nói lôi bác tiệp ngươi có phải hay không hẳn là cảm thấy tự biết xấu hổ ngươi vị hôn thê ngươi đều không có kịp thời nhận ra tới lại làm hách liên tử duyệt trước nhận ra tới là giả ha ha bạch lạc thật đúng là chơi một tay hảo cờ đem các ngươi một đám đùa giỡn trong lòng bàn tay các ngươi lại còn một đám đều tranh đoạt thích nàng vân thiến trong tay căn bản là không có thật sự bạch lạc tự nhiên giao không ra thật sự bạch lạc chỉ có thể dùng ngôn ngữ tới tiếp tục ly dán kia hai cái cường đại nam nhân. Nếu hách liên tử duyệt cùng lôi bác tiệp phản bội, như vậy, nàng liền có cơ hội từ giữa đem lưu chấn vũ cứu ra, như thế hảo nưu kế, nàng như thế nào sẽ không sử dụng. Mà nàng, đối nam nhân thói hư tật xấu đã sớm sơ sớ thấu, nam nhân chiếm hữu dục, đặc biệt là cường đại nam nhân chiếm hữu dục đó là cực đại, căn bản vô pháp chịu đựng chính mình nữ nhân trong lòng còn có khác nam nhân. Ta không nhận ra là nhi đó là ta cứu người xuất ruột Ngươi thiếu ở nơi đó châm ngòi ly gián, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh đem lạc nhi giao ra đây, nếu không, ta nhưng không cam đoan chờ lát nữa lưu chấn vũ còn có thể hay không sống sót. Lôi bác tiệp những lời này vừa ra hạ, hắn giơ tay lên, trong tay chủy thủ liền trực tiếp bay qua đi, đâm vào lưu chấn vũ đã trói lại dây cột vai phải thượng. Ngươi! Vân Thiến bị tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Không nghĩ tới nàng thế nhưng không có làm lôi bác tiệp cùng hách liên tử duyệt coi đối phương là địch, nàng càng là hận bạch lạc. Bạch lạc rốt cuộc là đối bọn họ dùng cái gì mê hồn thuật. Thế nhưng đem các nàng mê đến như vậy trung thành và tận tâm, cho dù là biết đối phương đối bạch lạc có tâm tư, cũng sẽ không ghen ghét phát cuồng lại đến nổi điên. Hảo, không chuẩn lại động lưu chấn vũ, ta làm người đem thật sự bạch lạc mang lại đây. Vân Thiến nơi nào còn xem đến đi xuống lưu chấn vũ bị lôi bắc tiệp như vậy thương tổn. Nàng phía sau nhiều như vậy bảo tiêu, lưu chấn vũ bị lôi bắc tiệp như vậy nhục nhã, đều tan mất bọn bảo tiêu trong mắt. Đến lúc đó. Lưu Chấn Vũ uy danh ở đâu, nàng không thể lại làm lôi bắc tiệp động Lưu Chấn Vũ. Cho dù nàng hận thấu Lưu Chấn Vũ, nhưng là nàng cũng không thể chịu đựng Lưu Chấn Vũ bị những người khác tra tấn. Lần này ngươi nếu là lại chơi trá, liền giống như này. Nói xong, lôi bắc tiệp trong tay thương nhắm ngay cách đó không xa bảy một cái bình thủy tinh liền nổ xuống qua đi. Phanh một tiếng, bình thủy tinh lập tức bạo liệt, vỡ thành đầy đất cát bã. Hảo, lần này khẳng định không chơi trá. Vân Thiến cường tráng Chấn định. trong lòng lại là sông quận biển gầm nàng nên làm cái gì bây giờ có hách liên tử duyệt tử a lôi bác tiệp căn bản là không hảo lửa gạt. mà thật sự bạch lạc còn không ở tay nàng mặc kệ thế nào nàng cũng muốn đem lưu chấn vũ cấp cứu ra thời gian một phút một giây quá khứ lôi bác tiệp lại chờ đến có điểm không kiên nhẫn mà hắn sợ vân thiến thương tổn bạch lạc cũng không thể lại đi tìm lưu chấn vũ phát tiết cuối cùng chỉ có thể tìm hách liên tử duyệt tâm sự tới tống cổ này gian nan chờ đợi thời gian Ngươi vừa rồi như thế nào biết kia không phải thật sự lạc nhi? Đối với vấn đề này, hắn thực coi trọng. Hách Liên Tử Duyệt nhìn Lôi Bắc Tiệp liếc mắt một cái, không trả lời, ngược lại hỏi ngược lại, ngươi như thế nào không trung vân thiến nữ nhân kia ly giàn kế? Ta tin tưởng lạc nhi. Lôi Bắc Tiệp nghiêm túc nói. Như vậy tín nhiệm. Hách Liên Tử Duyệt quay đầu đi, hơi mang thâm ý nhìn phía Lôi Bắc Tiệp. Vô điều kiện tín nhiệm, ta cùng nàng chi gian cảm tình, không phải các ngươi có thể nghĩ đến. Lôi Bắc Tiệp nhìn phía phương xa. trong đầu hiện ra bạch lạc gương mặt tươi cười hách liên tử duyệt nhìn lôi bắc tiệp sơn mặt rồi sau đó trầm dai nói hy vọng ngươi có thể hảo hảo quý trọng nàng không tám ba cho nàng giải độc tất nhiên lôi bắc tiệp meo lại mắt kiên định trở về hai chữ bạch ra bạch lao gia tử hai ngày này đều ngủ không an ổn từ ở tiệc đính hôn thượng ra chuyện đó lúc sau tuy rằng không có bất luận cái gì đưa tin nói bọn họ bạch ra cùng nghịch tặc có cấu kết nhưng là liều lao gia tử đã cho hắn đánh hai thông điện thoại đều là nói muốn hay không hắn hỗ trợ linh tinh nói được kêu kêu một cái thân thiết giống như bọn họ bạch gia đã tới rồi cùng đường bí lối hoàn cảnh bạch lao gia tử tự nhiên từ chối ba sớm biết rằng có hôm nay ở đem bạch lạc đuổi đi ra gia tộc thời điểm liền không nên đem nàng lại thu hồi tới hiện tại hảo nàng đã chết chúng ta toàn bộ bạch gia lại còn muốn nhân nàng đã chịu liên lụy ba ngày hà cam giận nhiên nói hắn cũng thật không nghĩ tới bạch lạc thế nhưng cùng lưu chấn vũ có quan hệ sớm biết như thế Thật đúng là ở đem nàng sinh ra lúc sau nên ném xuống. Làm hại hiện giờ hắn trong ngoài không phải người. Tam đệ, người nữ nhi ngươi chẳng lẽ không biết nàng bằng hữu sao? Ngươi rốt cuộc lại như thế nào giáo nữ nhi? Thế nhưng làm nàng cùng loạn tặc cấu kết ở bên nhau. Lại còn có cùng loạn tặc ở như vậy nhiều người trước mặt tú ân ái. Nàng không chỉ có cô phụ lôi bắt tiệp, còn cô phụ lôi ra người đối nàng hậu ái, càng cô phụ ba đối nàng sủng ái. Bạch lao ra tử con thứ hai bạch bay lượn phẫn nộ nói. Chính là, tam đệ. Nhà các ngươi như thế nào có thể dưỡng ra như vậy nữ nhi đâu? Nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng nàng là cái tiểu thư khuê cát, liền tính liễu như họa cái kia tiểu đề tử thả kia đoạn ghi hình nói chiếc xe kia người là tiểu lạc, chúng ta cũng không tin, nhưng là, hiện tại đâu? Tiểu lạc thế nhưng cùng lưu chấn vũ cấu kết ở bên nhau, hơn nữa, còn một tiếng một tiếng vũ các đều, ta xem a, chiếc xe kia người chính là nàng cùng lưu chấn vũ. Chúng ta toàn bộ bạch ra đều phải bị nàng cấp hại thảm. Bạch bay lượn lao bà An bước Lam nói Đại phòng người cũng nói, lời nói tự nhiên cũng không dễ nghe. Ban ngày hà căm giận nhiên, nhưng là, hắn lại không lời nói tới phản bác, bạch lạc là hắn nữ nhi, là hắn quản giáo không nghiêm, là hắn ngày thường không hảo hảo nhìn, dẫn tới nàng hiện giờ phạm phải như thế lại sai. Hảo, các ngươi đừng lại một đám nói nói mát. Có thời gian này, còn không bằng chạy nhanh phái người đi tìm xem lạc nhi. Bạch lao ra tử dơ tay xoa xoa huyệt thái dương, đề đề thần. Hắn đã phái người đi thăm quá lôi ra khẩu phong. Biết được lôi ra người đối bạch lạc cùng lưu chấn vũ quan hệ dường như cũng không để ở trong lòng. Hơn nữa, lôi bác tiệp còn ở toàn tâm toàn ý tìm kiếm bạch lạc. Hắn tuy rằng còn không biết cuối cùng thẩm phán sẽ là cái gì, nhưng là, ít nhất, lôi ra người đều còn không có đối bạch lạc tỏ thái độ. Hắn làm bạch lạc ra ra, tự nhiên cũng không thể trước tỏ thái độ. 3. Chúng ta cái nào không nghĩ chạy nhanh tìm được nàng, chính là, nghe nói nàng hẳn là đã chết, chúng ta còn như thế nào tìm. An bước làm nói. Làm can. Ai nói Lạc Nhi đã chết? Bạch Lao Gia Tử giơ tay chính là một cái tát hung hăng đánh vào trên bàn. Bạch Lao Gia Tử này một cái tát đi xuống, tức khắc, toàn bộ đại sảnh đều an tinh xuống dưới, đại gia đại khí cũng không dám xuyến một chút, ở cái này thời khắc mấu chốt, bọn họ biết, nhất tức giận là Lao Gia Tử. Đại khái qua một hồi lâu, An Bước Lam mới mở miệng nói, bà, không biết ngài còn có nhớ hay không ngày đó Vi Nhi lời nói. Nói cái gì? Bạch Lao Gia Tử lạnh lùng nói, vi nhi lúc trước ở ngài cấp bạch lạc gan bài tẩy trần bữa tiệc nói qua bạch lạc không phải chúng ta bạch Gia người mà là những người khác giả mạo an bước lam suy nghĩ đã lâu mới nhớ tới chuyện này nàng linh hoa phú quý cũng là theo bạch gia cho nên nàng tất nhiên đến vì bạch gia cùng bạch lạc chi gian quan hệ tiêu phí các loại tâm tư tốt nhất là cuối cùng làm bạch lạc cùng bạch gia không có một chút căn hệ an bước lam những lời này vừa nói ra tới chúc y lìa linh cũng nghĩ tới việc này hai mắt một mạo tinh quang nói đúng vậy chúng ta như thế nào sớm một chút không nghĩ tới cái này vi nhi ngày đó xác thật nói qua việc này chỉ là vi nhi làm bạch lạc trả lời một vấn đề bạch lạc cũng trả lời chính xác nói tới đây chúc y lia linh kích động thần sắc rồi lại hàng đi xuống tư vũ đi kêu vi nhi lại đây ban ngày hà mới mặc kệ bạch lạc rốt cuộc có phải hay không thật sự nhưng là chỉ cần bọn họ bạch ra nói trắng ra lạc là giả đó chính là giả mà bạch lao gia tử cũng không có ra tiếng ngăn cản Bạch Vi mấy ngày nay đều đem chính mình nhốt ở trong phòng, không ra khỏi cửa. Nàng sợ. Nàng sợ hãi bị người biết. Nàng không biết, Vân Thiến thế nhưng là nghịch tặc, nàng nếu là sớm biết rằng, đánh chết nàng cũng không dám cùng Vân Thiến hợp tác. Nguyên bản, nàng cho rằng Vân Thiến nói làm Bạch Lạc biến mất là âm thầm phái người giết Bạch Lạc, lại không ngờ, thế nhưng là như vậy cái phương thức. Những cái đó độc nàng biết là đường Phi Dương cùng Đồng Khánh giao hợp mưu lên phóng, bởi vì Vân Thiến trước tiên liền cùng nàng thương định quá, hơn nữa. Trả lại cho nàng giải dược, cho nên, nàng tuy rằng chúng những cái đó độc, nhưng là, lại bởi vì trước đó dùng quá giải dược duyên cớ mà thanh tỉnh, chỉ là làm bộ té xỉu. Nhưng là, sự tình phía sau tuyệt đối không phải nàng tưởng tượng được đến. Nàng một cái 18 tuổi cô nương, nơi nào gặp qua lớn như vậy trường hợp, đối phương người thế nhưng đem phó nhã cấp bắt góc, còn đem phó nhã mặt cùng cổ cắt số đao, càng sâu chính là, đối phương còn yêu cầu lôi tử phong quỳ xuống, cuối cùng, thế nhưng là nàng âu yếm lôi bắc tiệp hạ quỳ Nay phân xỉ nhục, mãnh liệt chiếm cứ nàng trong lòng, như thế nào cũng vứt đi không được. Càng quan trọng là, nàng thật sự rất sợ hãi, sợ hãi bọn họ sẽ tra được nàng. Nàng chỉ là tưởng giải quyết một chút nữ nhân chi gian tiểu ân oán, lại không nghĩ rằng, thế nhưng liên lụy ra tới lớn như vậy đại ân oán. Nàng không dám ra cửa. Mà lúc này, cửa phòng tiếng vang lên, nàng cả người run lên, quắt một tiếng đi ra ngoài, ai? vi nhi, là mụ mụ. Hoặc từ vũ nhẹ giọng kêu. Tìm ta chuyện gì? Ta hiện tại ai đều không nghĩ thấy. Bạch Vi quát. Hoặc từ vũ nghĩ đến Bạch Vi có thể là bị tiệc đính hôn ngày ấy cảnh tượng cấp sợ hãi, thanh âm lại mềm mại vài phần. Vi nhi, không có việc gì, đã không có việc gì, đừng sợ, mở cửa làm mụ mụ tiến vào hảo sao. Ta ai đều không nghĩ thấy, ta đều nói, các ngươi đi thôi, đi a Bạch Vi đem cả người đều vùi vào trong ổ chăn, nàng sợ bị người hỏi, nàng sợ gặp người, nàng hiện tại cái gì can đảm đều không có. Nàng sợ nàng vừa nói xuất khẩu nói, liền sẽ làm người cảm thấy tiệc đính hôn thượng kia chàng hạ độc thời gian cùng nàng có quan hệ. Hảo hảo, mụ mụ đi, vi nhi, ngươi đừng kích động mụ mụ này liền đi. Hoặc từ vũ thấy nữ nhi này phiền cũng chỉ hảo đi trước rời đi. Không biết chuyện này đối vi nhi đã kích lại là như vậy đại. Tả hưu bất quá là một cái 18 tuổi hải tử, liền tính là những cái đó đại nhân, trải qua quá tiệc đính hôn ngày ấy sự tình, cũng có rất nhiều đều phản ứng không kịm, ở vào tinh thần yếu ớt trạng thái. Các gia đều đang an ủi các gia người, lại bởi vì lôi gia còn không có làm gia gương tốt, cho nên, mặt khác gia tộc người cũng liền không có tới bạch gia nháo sự. Chỉ là, trốn đến quá mùng 1, mười lăm đâu. Đương bạch gia người nghe hoác tư vũ nói trắng ra vì hiện tại tinh thần thập phần yếu ớt, nhận không gia người, đều thở dài một phen. Thiên hạ, hạ độc sự tình ngươi cha đến thế nào? Rốt cuộc là ai việc làm? Bạch lao gia tử bỗng nhiên mở miệng hỏi.